Theo bản năng liền chiều Mộ Dung Triệt nhìn qua đi, hắn có thể sao? Chương 48, hắn tưởng bóc hắn mặt nạ. Ngươi ở lo lắng buồn thế từ sao? Mộ Dung Triệt liếc mắt nhìn lại. Giả tin tưởng ngươi. Tô Thanh Nhiễm thực mau thu hồi tầm mắt. Ai lo lắng hắn? Quân nhẹ nam dẫn đầu lên ngựa, cười nhạt một tiếng, "Này đó đều là đói bụng ba bốn thiên ác lang, Mộ Dung nếu là sợ, hiện tại nhận thua còn kịp. Này đó ác lang ở dưới chân núi thường xuyên ăn người, chúng ta vương gia vì chảo chúng nó." nhưng phí không ít sức lực, mộ dung thế tử mặc dù nhận thua cũng không có gì. không sai, mộ dung thế tử vẫn là nhận thua đi, bằng không một hồi đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, liền không xong. hai cái thị vệ phụ họa quân nhẹ nam kẻ sướng người họa, dùng sức nhục nhã mộ dung triệt, đem đồ vật cấp bổn thế tử lấy tới. nhưng mà mộ dung triệt chút nào không đem trào phúng để ở trong lòng, đưa qua đi cung nỏ cùng mũi tên soạn, tô thanh nhiệm nhấp môi, ngươi, ngươi nhiều cẩn thận. mộ dung triệt thân mình ấy. Xài bước lên lưng ngựa, theo sát quân nhẹ nam vào hàng rào sát nội. Nga ô. Thấy tiến vào hai người, lan nội ác lang tức khắc như hổ rình ngồi tới gần, nước miếng chậm rãi chạy xuống. Một nén nhang thời gian, ai săn giết ác lang nhiều, ai vì thắng. Mộ dung, ngươi nhưng có ý kiến. Bắt đầu đi. Mộ dung triệt nói đã vãn cung đắp huyền, nhắm chuẩn ác lang bắn ra đệ nhất mũi tên. Vèo. Quân nhẹ nam thấy vậy cũng không cam lòng lạc hậu, dỡ lên roi ngựa, dùng ngựa bắn tên hai người đều là cưỡi ngựa bắn cùng chung người xuất sắc, tiện vô hư phát. Bất quá một lát, đã có rất nhiều còn chảy nước miếng ác lang ngã xuống đất. Con nhẹ nam nhìn mộ dung triệt hơi hơi meo nhao mắt, trước kiếp nhưng thật ra ta coi khinh người. Mộ dung triệt ánh mắt thâm thúy, kéo ra dây cung, một mũi tên vọt tới, trực tiếp bắn thủng hai chỉ ác lang. Nhưng mà lúc này hắn dưới háng liệt mã lại đột nhiên mềm móng trước, đem trên lưng ngựa không có bất luận cái gì bố trí phòng vệ mộ dung triệt quăng đi xuống. ở hang rào ngoại thấy như vậy một màn tô thanh nhiễm. Tức khắc khẩn trương đem tâm nhắc tới cổ họng. Mộ dung, người không sao chứ. Con nhẹ nam nhìn đến mộ dung triệt té ngựa, một roi đảo qua đi, muốn giữ chặt hắn. Nhưng mà, lăng liệt tiên đuôi lại quét về phía mộ dung triệt trên mặt thiết diện cụ. Hắn tưởng bóc hắn mặt nạ. Giờ khắc này, tô thanh nhiễm không chấp mắt nhìn, tựa hồ cũng tò mò mặt nạ hạ đến tuột cùng là một trương cái dạng gì mặt. Bang! Mộ dung triệt mũi chân một chút, thân mình ở không trung lăng không xoay ngược lại, giơ tay nắm lấy tiên đuôi. Vững vàng rơi xuống đất. Lục Vương gia, Đạt Tạ, ngươi không có việc gì liền hảo." Quân nhẹ nam đấy mắt hung ác nham hiểm chợt lóe mà qua, bay nhanh thu roi giải. Một màn này phát sinh hạ khoảnh khắc chi gian, Tô Thanh Nhiễm còn không có tới kịp thấy rõ, kia nói cao dài màu đỏ kia thân ảnh đã bắt đầu đi bộ bắn lang. Hơi hơi ngưng mắt. Đầu tiên là Tống Ngọc sau là Lý Lương, hiện tại liền này quân nhẹ nam cũng tưởng vạch trần mộ dung triệt mặt nạ. Chẳng lẽ mọi người đều hoài nghi thân phận của hắn sao? Tô Thanh Nhiễm suy nghĩ không tự giác liền nghĩ tới trong quan tải kia trương lạnh băng lánh. Bọn họ sẽ là một người sao? Một nén nhang đã đến giờ. Ngự. Quân nhẹ nam thít chặt dây cương. Hai cái thị vệ đem dư lại mấy chỉ ác lang đuổi tiến lồng sắt sau, liền bắt đầu kiểm kê. Bất quá một lát, trong đó một người tiến lên bẩm báo nói, Vương gia bắn chết mười chỉ ác lang, mộ dung thế tử bắn chết. Mười một chỉ. Cho nên, này một ván, mộ dung thế tử thắng. Cái gì? Hắn bắn chết mười một chỉ. Quân nhẹ nam kinh ngạc. Bọn họ hai người toàn tiện vô hư phát, lại đều dùng xong rồi vũ tiễn, hắn sao có thể so với hắn nhiều một con. Vốn dĩ hắn đã rất khó tiếp thu này một ván đánh ngang, không nghĩ tới mộ dung triệt còn thắng hắn. Hồi. Hồi vương gia, vừa mới mộ dung thế tử một mũi tên xuyên hai chỉ. chương 49, thưởng nhân cơ hội lộng chết nàng. Lục vương gia, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, này một ván, đã tạ. Mộ dung triệt chắp tay. Thả làm ngươi một ván, kế tiếp, nên bắn người." Quân nhẹ Nam hung ác nham hiểm meo nhíu mắt. "Bắn người? Như thế nào cái bắn pháp?" Quân nhẹ Nam đấy mắt xẹt qua một mã tâm ngoan, lấy quả táo đặt ở tô thanh nhiễm trên đầu, lấy nhân vi biêng ngắm, mười chi mũi tên, bắn chúng quả táo một nửa tắc vì thắng. "Cái này chơi pháp nhưng thật ra kích thích." Mộ Dung Triệt câu môi. "Càng kích thích còn ở phía sau, ta bắn tên thời điểm, ngươi người làm ta sống điên ngắm." Quân nhẹ Nam nói chỉ chỉ tô thanh nhiệm Đấy mắt sẹt qua sắc ý, đến bán tiếp theo ngươi bắn thời điểm. Ta nhân vi ngươi làm sống biêm ngắm, ngươi xem coi thế nào. Sống biêm ngắm. Đúng vậy, sinh tử bất luận. Quân nhẹ nam khỏe miệng gợi lên thị huyết. Tô Thanh Nhiễm khỏe miệng hung hăng trừ hạ, cái này cha quả nhiên là tưởng nhân cơ hội lộng chết nàng. Lục vương ra, ta cảm thấy trò chơi này còn chưa đủ kích thích, ta nơi này có cái chủ ý, không biết có nên nói hay không. Quân nhẹ nam cười nhạt một tiếng, ngươi còn có cái gì càng kích thích. Tô Thanh Nghiễm lấy ra tam chi mũi tên, ván thứ hai, ta vì vương gia làm sống bia ngắm, chỉ tam chi mũi tên, nếu là toàn bộ bắn trúng quả táo, tức vì thắng. Như vương gia theo như lời, sinh tử bất luận. Nay cùng buồn vương vừa rồi nói có khác nhau sao? Quân nhẹ nam không kiên nhẫn. Vương gia nghe ta đem nói cho hết lời. Tô Thanh Nghiễm nói được không nhanh không chậm, ván thứ ba thời điểm, từ ta tới bắn tên, nhưng là sống bia ngắm cần thiết là vương gia. Ngươi điên rồi sao? dám làm buồn vương cho ngươi làm sống biếng ngấm nói như vậy còn không có tỉ thí lục vương gia liền sợ tô thanh nhiễm cười khẽ sợ buồn vương khi nào sợ quá quân nhẹ nam như là nghe được chê cười giống nhau vẻ mặt khinh thường ánh mắt thực mau rơi xuống tô thanh nhiễm trên mặt làm buồn vương cho ngươi làm sống biếng ngấm ngươi xứng sao tô thanh nhiễm như cũ cười nhạt nhìn về phía mộ dung triệt lục vương gia bán lang quy củ là ngươi định bán người quy tắc tự nhiên từ chúng ta định mới công bằng Ngươi nói đúng không? Mộ Dung, hắn điên rồi ngươi cũng điên rồi sao? Hắn chính là một giới tiện nô, bổn vương chính là Đường Đường Đông Lâm Lục Vương gia. Nếu là Lục Vương gia không muốn, vậy lấy vừa mới kia một ván định thắng bại, nhớ rõ đem 2000 lượng đưa đến Bình An hầu phủ. Mộ Dung Triệt nói liền đi. Tô Thanh Nghiễm lập tức đuổi kịp. Chậm. Quân nhẹ nam hắc đồng hung hăng co rụt lại, bổn vương đáp ứng. Dưng ở Tô Thanh Nghiễm bóng dáng thượng tầm mắt dần dần hung ác nham hiểm lên, hắn sẽ không cho hắn bắn tên cơ hội. Tô Thanh Nhiễm đỉnh đầu quả táo quy quy củ củ chẳng hảo, nhìn cách đó không xa đã kéo ra dây cùng quân nhẹ nam hơi hơi liêm mắt. Ở hàn quang lấp lánh mũi tên hạ, hơi nhấp khỏe miệng, không kinh không sợ. Nhưng mà ở quân nhẹ nam trong mắt, đó là Tô Thanh Nhiễm sợ tới mức sắc mặt phát cương. Vừa mới còn đại ngôn không chối từ cùng hắn nói điều kiện, không nghĩ tới hắn chẳng qua vừa mới kéo cung, hắn liền dọa tròn váng, thật là không biết tự lượng sức mình. Mạo phạm người của hắn, hắn sao có thể buông tha. này một mũi tên liền đưa hắn lên đường. vèo, thấy rời cung mũi tên thẳng bức tô thanh nhiễm, mộ dung triệt hơi hơi nắm chặt đôi tay. tranh, tô thanh nhiễm thân mình nhẹ nhàng một tránh, bắn lại đây vũ tiễn liền cọ qua nàng trực tiếp cắm vào mặt sau thân cây. quân nhẹ nam nhìn bắn vào thân cây vũ tiễn, ánh mắt không thể tin tưởng dừng ở tô thanh nhiễm trên mặt. này, sao có thể? nàng sao có thể tránh đến quá? hàn thanh, bổn vương bắn tên, ai làm người đậu? hồi vương ra, ta thấy mũi tên bắn lại đây ta chân mềm tô thanh nhiễm sắc mặt tái nhợt trả lời tiếp theo ngươi không được lại động vì phòng ngừa ngoài ý muốn quân nhẹ nam trực tiếp lấy hai chi mũi tên cùng nhau đáp ở huyền thượng hắn đấy mắt sát ý lạnh tấu xương. chương năm mươi thương đến lục vương gia làm sao bây giờ tô thanh nhiễm nhìn bay tới hai chi mũi tên ánh mắt nặng nề tránh thoát một chi còn có một khắc chi tim đập chợt gia tốc Vèo. quân nhẹ nam thưởng thức tô thanh nhiễm trắng bệ khuôn mặt nhỏ chính em lệ cười liền thấy một chi vũ tiễn đột nhiên từ bên người bắn ra đánh rơi đã đi vào tô thanh nhiễm trước mặt vũ tiễn. trâm may, trực tiếp đối bên người người giống to ra tiếng mộ dung triệt ngươi đây là có ý tứ gì? nay một ván ta nhận thua. mộ dung triệt nhàn nhạt buông xuống vũ tiễn. tô thanh nhiễm nhìn dừng ở dưới chân vũ tiễn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. mộ dung triệt quả nhiên nói chuyện giữ lời. Châm rãi đến gần liền thấy quân nhẹ nam vẻ mặt tức giận nhận thua. mộ dung triệt ngươi có phải hay không chơi bồ vương? Không dám, chẳng qua hàn thanh là ta đại lý tự ngỗ tác, nàng mệnh ta muốn bảo. Nghe được mộ Dung triệt nói, tô thanh nhiễm nhịn không được tiếng lòng run lên. Ngươi hành. Quân nhẹ nam mặt mày hung ác nham hiểm, xoay người liền phải rời đi. Mộ Dung triệt không có ngăn cản, chỉ thanh lánh mở miệng, nói như vậy, ván thứ ba, lục vương ra là trực tiếp từ bỏ. Ngươi có ý tứ gì? Quân nhẹ nam xoay người. Ngươi nếu là từ bỏ ván thứ ba, như vậy hôm nay tỷ thí, ngươi thua. Thua. Quân Nhẹ Nam châm biến một tiếng, bổn vương không có khả năng thua. Cái gì đều có thể thua, duy độc ở tại bắn cung thượng, hắn không thể thua, cũng sẽ không thua. Lục Vương gia, thỉnh. Mộ Dung Triệt đem quả táo đưa qua. Quân Nhẹ Nam sắc mặt lạnh băng, quét mắt Tô Thanh Nghiễm, liêu bước mà đi. Lục Vương gia, ngươi cần phải chuẩn bị tốt. Tô Thanh Nghiễm lấy cung tiễn, cười tủm tỉm mở miệng. Quân Nhẹ Nam khinh thường, đáy mắt toàn là cao ngạo. Hàn Thanh này tế cánh tay tới chân, vãn cung đều lao lực. Hắn sẽ bắn tên. Chê cười. Thanh. Tô Thanh Nhiễm mới vừa lấy cung nỏ, còn không có cầm chắc, liền ngã ở trên mặt đất. Nàng ngượng ngùng cười cười, trở tay. Mộ dung, người xác định hắn có thể thắng. Quân nhẹ nam châm biếm ra tiếng. Lục vương ra, chuẩn bị tốt. Tô Thanh Nhiễm lời nói còn không có nói xong, trong tay Vũ Tiễn đã bắn đi ra ngoài. Quân nhẹ nam nhìn Vũ Tiễn phá không mà đến, trong lòng hoảng hốt, theo bản năng tránh đi. Tránh nhìn rơi xuống đất quả táo thượng cắm vũ tiễn quân nhẹ nam sắc mặt trắng nhợt hắn như thế nào cũng không thể tưởng được vừa mới rõ ràng lãnh hạ nàng như thế nào còn có thể ban chúng thế tử ngươi xem ta bắn chúng tô thanh nhiễm hương phấn mộ dung triệt mở miệng tiếp tục mộ dung triệt lấy vũ tiễn đưa cho nàng đệ nhị mũi tên quân nhẹ nam có chút chuẩn bị không dám đại ý nhìn sông thẳng giữa mày mũi tên hắn thân mình một bên tránh né tránh nhưng mà làm hắn không thể tin chính là Này một mũi tên, lại bắn trúng Thế tử, làm ta sợ muốn chết, vừa mới ta cho rằng muốn bắn trúng lục vương ra đâu. Tô thanh nhiễm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lại lấy đệ tam mũi tên, cuối cùng một mũi tên. Thế tử ta khẩn trương vạn nhất tay run bắn trượt thương đến lục vương ra làm sao bây giờ. Không sao, đã nói sinh tử bất luận. Mộ rung triệt thanh âm, lạnh băng không có một tia độ ấm. Chính là kia dù sao cũng là lục vương ra, vạn nhất thật sự bắn chết làm sao bây giờ. Sinh tử bất luận lời này là chính hắn nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hoàng thượng sẽ không truy cứu ngươi. Có thế tử nói, ta liền an tâm rồi. Tô Thanh Nhiễm kéo ra dây cung. Cách đó không xa quân nhẹ nam đưa bọn họ nói toàn bộ đình lọt vào thai trung, sắc mặt có chút trắng bệnh, cả giận nói, mộ dung triệt, buồn vương nếu là có cái ngoài ý muốn, ngươi nhưng đảm đương đến thời. Hoàng thượng phân biệt đúng sai, ta tưởng chuyện này hắn nhất định sẽ không trách tội. Mộ dung triệt sâu kín nói, đối Tô Thanh Nhiễm phân phó, bán tên chương năm bắt đầu hoài nghi sao lúc này quân nhẹ nam mới chú ý tới tô thanh nghiệm nhằm chuẩn chính là hắn mặt mà phi hắn đỉnh đầu quả táo hai tròng mắt đôi thượng lạnh lẽo mũi tên tâm đột nhiên nhắc tới cổ họng Châm đã mộ dung triệt hơi không thể thấy con một chút khỏe môi lục vương gia lúc này tính toán nhận thua sao quân nhẹ nam thật mạnh thở hắt ra trực tiếp ném quả táo còn không phải là kẻ hèn hai ngàn lượng bạc sao nếu vịnh an hầu phủ không có lục vương phủ đưa đi thì đã sao lúc này Sắc mặt của hắn xanh mét xanh mét. Nhìn tô thanh nhiễm, hai tròng mắt nội mạo hỏa, hận không thể thiên đao vạn quả giống nhau. Mộ dung triệt, ngươi tính kế bổn vương này bút trướng, ta cho ngươi nhớ kỹ. Trước khi đi, quân nhẹ nam nhìn mộ dung triệt hung ác ra tiếng. Ta là cái gì tính tình, ngươi còn không biết sao. Quân nhẹ nam nghe vậy, nhất thời ngầm miệng. Đúng rồi, mộ dung triệt từ nhỏ liền quán sẽ chơi xấu, toàn bộ đế đô ăn chơi chắc táng đều không làm gì được hắn. Nếu thật là minh Tính nói. Ta đây có phải hay không cũng muốn tính tính toán vừa mới ta sở kỵ kia con ngựa đột nhiên mềm móng trước một chuyện. Quân nhẹ nam quét mắt kia lạnh leo thiết diện, lạnh lùng một hử, phất tay háo rời đi. Ở hồi phủ trên xe ngựa, Tô Thanh Nhiễm tò mò hỏi, thế tử, ngươi là như thế nào biết lục vương gia sẽ so bán tên? Hắn không chỉ có đoán được so bán tên, ngay cả tỉ thí phương thức đều đoán được. Cho nên hắn trước tiên giáo nàng bán tên, hôm nay còn dùng phép khích tướng thay đổi quy tắc trò chơi, do đó thắng quân nhẹ nam. Mộ Dung Triệt khỏe miệng hơi không thể thấy câu hạ, không có mở miệng. Quân nhẹ nam trừ bỏ bán tên, hắn điểm nào hành? Đến nơi bán cái gì, cũng không ngoài dã thú cùng người. Bán chết nô lệ, là này đó đám ăn chơi chắc táng thích nhất trò chơi. Tô Thanh Nghiêm thấy hắn không mở miệng, tiếp tục nói, chờ đến Lục Vương ra đem kia 2000 lượng đưa về phủ, hơn nữa ta trước đó vài ngày nghiệm thi đến 2000 lượng, cũng chỉ thiếu thế tử ấm trà cùng lá trà. Buồn thế tử lưu ngươi một đôi mắt. Ân. Thiếu quần áo. Ấm trả, lá chả xem như thành. Ngươi này đôi mắt, bổn thế tử lưu trữ. Minh Nguyệt đêm, yên tĩnh lưu nhân. Tô Thanh Nhiệm tử triệu trọng nơi đó biết được mộ dung triệt đang ở tắm gội, liền hưng phấn mà vào phòng 8. Hơi nước lượn lờ trùng, nam nhân dáng người đến bản, cơ bắp kiện Mỹ. Tô Thanh Nhiệm mới vừa đi hai bước, mộ dung triệt liền cảnh giác chuyển qua tới thân, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay ít nhiều thế tử hỗ trợ, ta mới có thể nhặt về một cái mạng nhỏ. Cho nên, ta lại đây hầu hạ thế tử tắm gội. Mộ Dung triệt nghe được hầu hạ tắm gội mấy chữ, sắc mặt đột nhiên tối sầm. Đi ra ngoài. Nghe hắn lạnh leo thanh âm, tô thanh nhiễm trong lòng run run, Em đẹp phát cái gì giận. Thế tử. Còn không ra đi. Mộ Dung triệt thanh âm lại lạnh vài phần. Hảo, ta đây liền đi ra ngoài, không bằng đêm nay ta vì thế tử gác đêm đi. Một đạo lạnh leo quét tới, tô thanh nhiễm nhíu môi, bay nhanh rời đi phòng 8. 15 phút sau, mộ Dung triệt bỏ cáo tắm dài, chậm rãi bước vào phòng ngủ. Tô Thanh Nghiễm đã ở giường trước chờ. Ánh mắt trầm trầm, ngươi như thế nào tại đây? Ta vì sự tình hôm nay, báo đáp thế tử. Tô Thanh Nghiễm cười tủm tỉm mở miệng. Mộ Dung Triệt không nói gì, Tô Thanh Nghiễm lập tức gần cần mang tới áo ngủ, thay cho trên người hắn áo tắm giải. "Thế tử, thỉnh đi ngủ." Mộ Dung Triệt meo nho mắt, xoay người lên giường. Tô Thanh Nhiễm buông giường màn trước, ánh mắt dừng ở trên mặt hắn thiết diện cụ thượng, "Thế tử, thiết diện cụ đeo một ngày, gỡ xuống tới hít thở không khí đi." Mộ Dung Triệt một phen quặc ở cổ tay của nàng, muốn làm nô tài, bổn thế tử liền thành toàn ngươi, tưởng gác đêm liền đi bên ngoài. Nữ nhân này cũng bắt đầu hoài nghi sao? Chương 52, Hàn Thanh, ngươi cũng biết tội. Thu nguyệt viện. Nghe được Vân Cẩm hội báo, Cố Vân tương hung hăng nhíu mày, ngươi nói biểu ca ngày hôm qua mang theo Hàn Thanh đi đặt thanh. Đúng vậy, Vân Cẩm cúi đầu. Xem ra cần thiết nếu muốn cái biện pháp, nếu là lại làm Hàn Thanh lưu tại Vinh An hồi phủ, biểu ca hảo long dương một chuyện sẽ càng đến càng quảng. Hắn sớm hay muộn sẽ trở thành toàn bộ đế đô chê cười. Cố Vân tương sinh giận. "Quân chúa, nô tỳ nơi này có cái chủ ý, không biết có nên nói hay không?" Tua tiến lên. "Ngươi nói." Nghe xong Tô nói, Cố Vân tương đáy mắt dần dần ngậm ra ý cười, "Cái này chủ ý không tồi, Vân Cẩm, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm." "Là, quân chúa." Tô Thanh Nghiệm đang ngủ say, nghe được phòng nội sột, sột soạt xoạt xoạt thanh âm, mơ hồ trở mình, chậm rãi mở mắt. "Hàn Thanh, đã giờ thị" Ngươi như thế nào còn ở ngủ, quận chúa kêu ngươi hỏi chuyện. Nguyên lai like là Vân Cẩm tỷ tỷ tới. Tô Thanh Nhiễm chậm rãi đứng dậy, "Ta ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi mau chút thu thập." "Hảo, làm phiền Vân Cẩm tỷ tỷ." Lúc này đây, cái này tương tương quận chúa lại tưởng chơi trò gì? Chính mặc quần áo Tô Thanh Nhiễm mới vừa cầm lấy đai lưng, thân xác tức khắc cứng lại, khỏe miệng gợi lên một mạt niềm ai. "Vân Cẩm tỷ tỷ, không hảo, không hảo." Nghe được nàng kêu gọi thành, Vân Cẩm đi vào phòng xảy ra chuyện gì? Vân Cẩm tỉ tỉ, nơi đó có chuột, ta sợ hãi, ngươi mau giúp ta bắt lấy nó tô thanh nhiễm cuốn quýt khiếp nhược tránh ở Vân Cẩm phía sau. Chuột ở đâu đâu? Ở nơi đó. Tô thanh nhiễm giơ tay một lòng tay. Vân Cẩm đến gần góc tường, tìm một vòng, lại cái gì đều không có. Mây nhắc lại, hàn thanh, ngươi không cần náo loạn, mau theo ta đi gặp con chúa. Chuột, chuột liền ở ngươi dưới chân. Nhìn đến tô thanh nhiễm kinh hoàng thất thố, Vân Cẩm thình lình bị hoảng sợ, cuốn quýt né tránh. Vân Cẩm tỷ tỷ đừng đi, ta sợ hái chuột. Tô Thanh Nhiễm cuốn quýt đi cản, một không cẩn thận giẫm đến góc áo, trực tiếp đem Vân Cẩm nhào vào dưới thân. Sừng sốt một cái trước mắt, chậm rãi du mắt, nhìn đến chính mình đôi tay phóng địa phương, nhịn không được mở to hai mắt, "Hảo, hảo mềm." Lan. Vân Cẩm mặt đỏ lên, giơ tay liền đánh. Tô Thanh Nhiễm bay nhanh tránh đi, từ Vân Cẩm trên người đứng dậy, "Vân Cẩm tỷ tỷ, vừa mới ta không phải cố ý, ngươi đừng cùng ta so đo. Lập tức cùng ta đi gặp con chúa." Vân Cẩm trên mặt dâng lên giận tái đi, bay nhanh ra phòng. Tô Thanh Nhiễm thủy Vân Cẩm đi vào Thu Nguyệt Việt khi, Cố Vân Tương đã đuổi rồi tua đi thỉnh mộ dung triệt, mà nàng chính nhàn đạm uống trà. Ngước mắt thấy Tô Thanh Nhiễm chiều bên này đi tới, đáy mắt xẹt qua một mạt tâm oan. Gặp qua quân chúa. Hành lễ lúc sau, Tô Thanh Nhiễm liền quy củ đứng ở một bên, chờ nàng làm khó dễ. Quả nhiên, Cố Vân Tương lười biếng nhấc lên mí mắt, liền lạnh giọng mở miệng, "Hàn Thanh, ngươi cũng biết tội." Không biết Hàn Thanh có tội gì. Ngươi thật to gan, trộm bổn quận chúa Ngọc bội còn không thừa nhận. Cố Vân Tương sắc mặt đột nhiên một lệ, đem trong tay chung trà hung hăng hướng trên bàn một quăng ngã. Quận chúa hoan uổng, ta không có trộm. Không có. Cố Vân Tương mày đẹp một ninh, ngày đó ngươi thừa dịp kéo bổn quận chúa đứng dậy thời điểm, từ bổn quận chúa trên người thuận đi rồi Ngọc bội. Có ngươi như vậy tay chân không sạch sẽ người lưu tại Vịnh An hồi phủ, thật là đem biểu ca mặt đều mất hết. Hàn Thanh, ngươi nếu là cầm quận chúa đồ vật, không ngại sớm một chút lấy ra tới. Quận chúa thiện tâm, nhất định sẽ không cùng ngươi so đo. Vân Cẩm khuyên đủ. Không lấy chính là không lấy. Tô Thanh Nhiễm không kêu ngạo không xìm định, phía sau lưng thẳng tóc. Cố vân tương giận, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vân Cẩm, cấp bổn quận chúa lục soát chương 53, còn tưởng nháo tới khi nào. Các ngươi muốn làm cái gì? Nhìn Vân Cẩm tiến lên, Tô Thanh Nhiễm như mày. Vân Cẩm, còn cọ sát cái gì? Chạy nhanh lục soát. Là, quận chúa. Vân Cẩm đi đến tô Thanh Nghiễm bên người, giơ tay bắt đầu điều tra. Đừng chạm vào ta, ta là hoan uổng. Tô Thanh Nhiễm giả vờ tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cố Vân tương thấy như vậy một màn, không tiếng động còn một chút khỏe môi. Một hồi biểu ca tới, nhân tăng câu hạch, xem hắn còn như thế nào giải thích. Cùng nàng tương tương quận chỗ đấu, không biết tự lượng sức mình. Tô Thanh Nhiệm cùng Vân Cẩm trong lúc xô đẩy, Vân Cẩm trực tiếp đem nàng ống tay háo xả lạ, lộ ra một mặt vai ngọc. Ngươi làm cái gì? Tô Thanh Nhiễm sắc mặt trầm xuống. Cái này Vân Cẩm rõ ràng là thừa dịp Cố Vân Tương yêu cầu điều tra nàng, trộn kiểm tra nàng bả vai. Nàng đang tìm cái gì? Bất vẫn là ký hiệu. Vân Cẩm quét mắt Tô Thanh Nhiễm không rảnh bả vai, ánh mắt run lên, tựa hồ có chút kinh ngạc, ngay sau đó hướng nàng bên hông sờ soạng. Sờ xong lúc sau, nàng đấy mắt kinh ngạc đột nhiên biến thành khiếp sợ. Vân Cẩm không thể tin tưởng nhìn về phía Tô Thanh Nhiễm bên hông, rõ ràng là nàng thân thủ phóng, như thế nào không có? Thế nào? Lục Suất chứ sao? Một tiếng lạnh leo giọng nam tức khắc quạc ở phòng khách nổi mấy người lực chú ý. Một thân màu đỏ tiếu mộ dung triệt dáng người đĩnh bản, thon dài như ngọc, liêu bước mà đến. Hắn phía sau đi theo Triệu Trọng cùng thua. Cố Vân tương mặt mày ngậm ý cười, cung quít đứng dậy đón chào, "Biểu ca, ngươi rốt cuộc tới, Hàn Thành hắn trộm ta ngọc bội, ngươi nhưng đến vì ta làm chủ a." "Vẫn cẩm, ngươi nhưng lục soát chứ?" Mộ Dung Triệt trầm giọng hỏi. Nàng khẳng định có thể lục soát. Cố Vân tương khó nén hưng phấn. Ngươi như thế nào biết? Nhìn mộ dung triệt đánh giá, Cố Vân tương tức khắc thần sắc ngượng ngùng, lẩm bẩm nói: Này hai ngày ở Vịnh An hồi phủ, ta chỉ cùng Hàn thành tiếp xúc quá, không phải hắn trộm tang ngọc bội, còn có thể là ai? Lúc này, Vân cẩm lại sắc mặt hơi cương, túi lâu nói: Hồi Thế Tử, quân chúa, nô tỳ không có ở Hàn thành trên người lục soát ngọc bội. Cái gì? Này, này khả năng khả năng. Cố Vân tương không thể tin được. Thua, ngươi lại đi lục soát một lần. Đủ rồi. Mộ Dung Triệt lạnh giọng đánh gãy: "Tương Nhi, ngươi còn tưởng nháo tới khi nào?" Biểu Ca: "Ta Ngọc bội thật sự ném, kia chính là cha ta để lại cho ta, Cố Vân Tương lập tức ủy khuất lên, đáy mắt lệ quang lấp lánh. Tô Thanh Nhiễm nhìn Cố Vân Tương tiến lên: "Quân chúa, hai ngày này, ngươi trừ bỏ cùng ta tiếp xúc quá, còn cùng Thế tử, Triệu Quảng gia, Tô cùng Vân Cẩm tiếp xúc quá, nếu đã lục soát ta, như vậy dư lại người có phải hay không cũng nên lục soát một lục soát." "Ngươi làm càn, Biểu Ca sao có thể trộm ta đồ vật?" Nếu quận chúa tin tưởng thế tử, như vậy thế tử hiềm nghi liền bài trừ. Dư lại liền trước từ vân cẩm tỷ tỷ bắt đầu lục soát khởi đi. Tô thanh nhiễm ánh mắt từ triệu trọng cùng tua trên mặt một lược mà qua, dừng ở vân cẩm trên người. Hàn thanh, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta mỗi lần tới vinh An Hầu Phủ, đều là vân cẩm hầu hạ, nàng sao có thể trộm ta đồ vật. Quận chúa có điều không biết, nay khó nhất phòng chính là bên người người. Biểu ca, ngươi xem hắn cố vân tương nói bất quá tô thanh nhiễm liên bắt đầu lôi kéo mộ dung triệt tay háo làm lũng vân cẩm cũng tiến lên hành lễ thế tử nô tỳ ở trong phủ nhiều năm tuyệt không sẽ làm loại này trộm cắp sự tình còn thỉnh thế tử minh dám mộ dung triệt sâu thẳm đồng ruột ruột phân phó tưởng chứng minh chính mình không trộm liền ấn hẳn thanh theo như lời bắt đầu đi giọng nói lạc tua hung hăng chừng mắt nhìn mắt tô thanh nghiễm lại đây lục soát vân cẩm thân mình bộ tính toán lung tung lục soát một chút kết quả nàng dỗi ra tay liền ở vân cẩm trong lòng ngược sở đến ngọc bội này Như thế nào lại ở chỗ này? Tua bắt được Ngọc Bội, tức khắc kinh ở tại chỗ. chương 54, biểu ca, ngươi đừng đuổi ta đi. Vân Cẩm Càng là khiếp sợ mở to hai mắt. Nay Ngọc Bội rõ ràng là nàng thân thủ đặt ở Hàn Thanh Đai Lương Trung, như thế nào sẽ ở trên người nàng? Nhớ tới lâm tới khi Hàn Thanh 1-2 phải trảo chuột, còn khinh bạc nàng, nhất định là lúc ấy hắn nhân cơ hội đặt ở trên người nàng. Mà nàng bởi vì xấu hổ và giận dữ, căn bản không có để ý mà khác, mới có thể đại ý. Cố Vân Tương nhìn đến trước mắt một màn này, sửng sốt một cái trước mắt, nhìn Vân Cẩm cả giận nói, đây là có chuyện gì? Không phải là ngươi. Lúc này, Vân Cẩm sắc mặt đã khôi phục như thường, nhẹ nhàng cắn cánh môi, một câu cũng nói không nên lời. Hiện tại bắt cả người lẫn tăng vật, Vân Cẩm ngươi như thế nào giải thích? Triệu trọng trách mắng. Nô tỷ. Nô tỷ không lời nào để nói. Hảo A Vân Cẩm, tuồng buồn quận chúa như vậy coi cho ngươi, ngươi thế nhưng trộm buồn quận chúa đồ vật. Cố Vân lại lại tức lại giận. Tiến lên chính là một cái tác. Nàng hao tổn tâm cơ thiết này một kế không nghĩ tới lại phát cái không. Này sẽ nàng tự nhiên muốn đem trong lòng tức giận đều rơi tại vân cẩm trên người. Là nàng hỏng rồi nàng chuyện tốt. Thương nhi, dừng tay, ngươi một cái tiểu thư khuê cát, giống bộ dáng gì? Nghe được trách cứ, cố vân tương lập tức thu tay, miễn cưỡng khôi phục dịu dàng bộ dáng, Nàng không nghĩ ở mộ dung triệt trong lòng mất đi ấn tượng tốt. Vân cẩm, mấy năm nay ngươi ở Tùng Trúc Viện luôn luôn ổn thỏa. Không nghĩ tới hôm nay lại trộm quận chúa ngọc bội, thật là hưởng phí ta đối với ngươi tài bồi. Triệu trọng đau lòng nói. Vân cẩm biết sai, còn thỉnh thế tử cùng triệu quản gia trừng phạt. Vân cẩm vội quỳ xuống. Trong phủ quy củ ngươi là biết đến, phàm là kẻ trộm, đánh 30 bản tử, đuổi ra phủ đi. Triệu quản gia, nô tỳ biết sai, còn thỉnh ngài không cần đuổi nô tỳ đi, trừ bỏ Vĩnh an hầu phủ, nô tỳ không còn có nơi đi. Vân cẩm khóc lóc cầu xin. Triệu trọng thấy nàng như thế cũng tâm sinh không đành lòng ngước mắt nhìn về phía bên người mộ dung triệt, thấy hắn không có phát ra tiếng, thở dài nói: xem ở ngươi là trong phủ hầu hạ nhiều năm phân thượng, tạm thời đem ngươi lưu lại. Bất quá, này tung trúc viện, ngươi không được lại bước vào nửa bước, về sau liền tại ngoại viện làm tạm dịch đi. Đa tạ thế tử, đa tạ triệu quản gia. Đi lãnh bản tử đi. Triệu trọng lại lần nữa thở dài xử lý xong vân cẩm, cố vân tương ngượng ngùng đối mộ dung triệt làm lũng biểu ca. Hôm nay sự tình, tương nhi, triệu trọng. Đưa tương tương quận chúa hồi Vĩnh Ninh hồi phủ. "Biểu ca, ta không đi, ngươi đừng đuổi ta đi." Cố Vân Tương nghe vậy tức khắc luôn cuống. "Hôm nay liền đi." Biểu ca Cố Vân Tương nghe được Mộ Dung Triệt trong thanh âm quyết tuyệt, cuốn quýt đi giật hắn ống tay háo, lại phát cái không. Mộ Dung Triệt nhấc chân ra phòng khách, "Tô thanh nhiệm cuốn quýt đuổi kịp, thế tử, hộ bộ thị lang án tử cha thế nào?" "Nha dịch ở kinh giao loạn phần cương tìm được rồi một khối thi thể, ngươi cùng ta đi một chuyến đại lý tử." "Hảo." Mộ Dung Triệt đi tới bước chân một đốn. Ánh mắt dừng ở Tô Thanh Nghiễm bị xé mở ống tay áo thượng. Một khối rách nát vải lẻ hờ khép mượt mà vai ngọc, trắng nón làn ra, giống như nó nà, xem đến hắn ánh mắt run lên. Thực mau thu hồi tầm mắt, thanh âm lạnh lùng, "Ngươi tính toán ăn mặc cái này quần áo đi đại lý tử?" Trải qua Mộ Dung Triệt nhắc nhở, Tô Thanh Nghiễm lúc này mới nhớ tới quần áo của mình bị xả hỏng rồi. Cười Tủng tìm nhìn về phía nam nhân, "Thế tử, ta cái này quần áo là bị ngươi biểu mẫu xé hư, ngươi cấp chi trả sao?" Mộ Dung Triệt sắc mặt tối sầm cho ngươi 15 phút, đi thay quần áo. Nhìn đến nàng rời đi thân ảnh, khỏe miệng hơi không thể thấy câu hạ. Sự tình hôm nay, nàng biết phản đánh một ba, đảo còn xem như cơ linh. chương 55, bổn thế tử nhìn, ngươi nghiệm đi. Đại lý tự hậu nha. Mới vừa tới gần cửa phòng, một mặt che trời lấp đất thi xú liền nên diện mà đến, hung hăng rót vào hơi thở. Tô thanh nhiễm thoáng nhíu mày, nhấc chân đi theo mộ dung triệt đi vào. Lúc này, chăm dặm hách đứng ở thi thể bên, thần sát ngưng trọng ánh mắt nặng nề. đến gần, tô thanh nhiễm mới biết được trăm dặm hắc vì cái gì phát sầu. nằm tại bên người nữ thi cả khuôn mặt đều đã bị giãn thu chảo lạ, căn bản nhìn không ra dung mạo. các ngươi tới. Chăm dặm hắc xoay người lại, đem đại khái tình huống nói hạ, dựa theo ngày ấy hoa nương theo như lời, thi thể này quần áo, thân hình, thậm chí bất đều cùng anh anh giống nhau, nhưng ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. tô thanh nhiễm đánh giá mắt sát chết, đích xác như thế, ít nhất từ mặt ngoài tới xem. Khối này nữ thi cùng hoa nương sở miêu tả oanh oanh đặc thù hoàn toàn phù hợp. Nghiệm thi phía trước, tô thanh nhiễm nhìn về phía mộ dung triệt, thế tử, chăm dặm công tử, không bằng các ngươi về trước tránh đi, chờ ta nghiệm xong rồi, đem kết quả báo cho ngươi. Không cần, buồn thế tử nhìn, ngươi nghiệm đi. Nữ thi cả người mùi hôi, bộ mặt giữ tận một mảnh, trên người trải qua giã thú cắn xé, càng là thảm không nỡ nhìn. Giống nhau nữ tử chỉ sợ còn không có tới gần cũng đã sợ tới mức hai chân nhũng ra chính là trước mắt nữ nhân chẳng những không sợ cả người xuống phía dưới đều tản ra nghiêm túc đặc biệt là nàng đen bóng con ngươi tràn ngập không chút cầu thả phảng phất nàng sắp sửa làm sự tình tràn ngập thần thánh không thể khinh nhẫn đích xác đối tô thanh nhiễm mà nói làm thi thể nói chuyện vì người chết trầm đoan chính là một kiện thần thánh sự tình tô thanh nhiễm nhìn mắt hai người đi đến ngoài cửa phân phó chu hạo đem đồ vật lấy tiến vào vừa dứt lời một cái khở đầu khở não nha dịch liền hưng phấn chạy tới Tô Thanh Niệm từ trong tay hắn tiếp nhận bộ kết cùng thương chuẩn, bậc lửa trừ sú. Ngay sau đó phân phó người đi dùng than hỏa nấu chút dâm trắng, một hồi hữu dụng. Bởi vì mộ dung triệt cùng trăm dằm hách ở đây, vì phòng ngừa bọn họ không bị sú vựng, trừ bỏ bậc lửa bộ kết, thương chuẩn, Tô Thanh Nghiễm lại cho bọn hắn đệ đi lát gừng, đem cái này hầm chứa sẽ hảo một chút. Lần trước tới Đại Lý Tự, nha dịch Chu Hạo biết được nàng là mới tới Ngô Tác, đối nàng thập phần ân cần. Mấy thứ này đều là lần trước nghiệm xong hộ bộ thị lang nàng phân phó chu hạo chuẩn bị ở cái này triều đại tuy rằng đã có một bộ thô sơ giản lược nghiệm thi phương pháp nhưng là đối với rất nhiều pháp y ý tri ý thức cùng với nghiệm thi thưởng thức lại vẫn là không có liên tỷ như đuổi sú nỗ tác thông thường chỉ là dùng vải bố trắng che lại miệng mũi mà thôi chăm rằng hết quét mắt bước lên khói trắng bù kết lại đánh giá mắt lòng bàn tay lát gừng thứ này có thể trừ sú người thử xem sẽ biết tô thanh nghiễm nói chính mình cũng hàm một mảnh mộ dung triệt nghe vậy trực tiếp đem lát gừng để vào môi nội một động tác đơn giản lại tận hiện ưu nhã, hán tự phụ, hồn nhiên thiên thành. trăm dặm hách thấy vậy, cũng nửa nghi nửa tin hàm lắc gừng. thực mau, theo càng lùng liệt thanh tuổi truyền đến, tô thanh nghiễm đã đem nữ nhân thi thể mổ ra. thủ pháp của nàng đơn giản dứt khoát, trực tiếp từ dưới cạp duyên ngực bụng thiết đến xương ngu liên hợp thượng duyên. lưỡi dao sắc bén sẹt qua thì thối, phát ra răng rắc răng rắc thanh âm, lệnh trăm dặm hách có chút da đầu tê dại, mà một bên mộ dung triệt lại xem đến nghiêm túc, cũng thấy được rõ ràng. Tô Thanh Nghiễm đau hạ lề sách san bằng, liền mạch lưu loát. Điểm này, chỉ sợ liền rất nhiều lao ngôn tắc đều cập không thượng. Như vậy Tô Thanh Nghiễm không ngừng lôi kéo mộ dung triệt tầm mắt, thâm thủy ánh mắt dừng ở nàng nghiêm túc mặt nghiêng thượng, ngương trụ. Theo thi số càng ngày càng lủng, chăm dằm hách sắc mặt khẽ biến. May mắn vừa mới hàm lắc ngừng, bằng không hắn này sẽ chỉ sợ muốn phun ra. Mà lúc này, Tô Thanh Nghiễm lại đột nhiên dừng động tác. Nàng ngước mắt nhìn về phía hai người, này không phải oanh. Chương 56 Đem nàng tự tin thu vào đáy mắt. Người chết bị lưới dao sắc bén xuyên tim, một đao mất mạng. Tô Thanh Nhiễm chỉ hạ nữ thi ngực. Ánh mắt Hạ Di, đối Mộ Dung Triệt nói, "Vị này nữ tử cổ tử cung khẩu là một hình chữ mà phi hình tròn, thuyết minh nàng sinh sản quá." Cổ tử cung. Tô Thanh Nhiễm biết nàng nói chính là hiện đại tri thức, Mộ Dung Triệt lý giải không được. Nàng kiên nhẫn giải thích nói, "Cổ tử cung khẩu chính là cung khẩu, cung khẩu hình dạng là phán đoán nữ nhân hay không sinh quá hải tử là thụ." Ma oanh, oanh là không có sinh quá hải tử. Điểm này, nhưng thật ra chưa từng nghe thấy. Chăm giắm hách ngưng mắt. Mộ dung triệt cũng là liếc mắt không nói. Mấy năm gần đây, hắn sở tiếp xúc quá ngộ tác, chưa bao giờ có kia một cái giải phẫu thi thể giống nàng như vậy rứt khoát nhanh nhẹn. Càng chưa từng nghe qua thông qua cung khẩu hình dạng phán đoán nữ tử hay không sinh sản vừa nói. Nhưng mà, đem nàng mắt nội tự tin thu vào đáy mắt, hắn biết nàng phán đoán là có 10 phần năm chắc. Các ngươi không tin nói, lần sau nếu là có cơ hội Gặp gỡ không sinh sản quá nữ thi, ta mổ cho các ngươi xem. Mộ Dung Triệt, đứng dậy đi lên trước, theo nàng ánh mắt xem kỹ. Chú ý tới nữ tử cần cổ thơ hồng, hắn hắc đồng hơi co lại, dơ tay đi lấy. Cùng lúc đó, một con mang vải bố trắng bao tay tay nhỏ cũng rối lại đây. Tô Thanh nhiễm quét mắt Mộ Dung Triệt khớp xương rõ ràng bàn tay to, ánh mắt lại dừng ở chính mình dính đầy huyết ấu bao tay thượng, do dự một chút, đem tay rụt trở về, thế tử thỉnh nữ nhân cần cổ tơ hồng thượng treo một khối tiểu xảo ngọc bội trình hình bán nguyệt. Mộ Dung Triệt đem ngọc bội giao cho Trâm Dặm hách. Trâm Dặm, ngươi đi cha một chút này ngọc bội. Muốn biết vị này nữ tử thân phận, chỉ có thể từ này khối ngọc bội thượng vào tay. Lúc này, một vị nha dịch tiến đến, ở ngoài cửa bẩm báo, đại nhân, cựu công chúa tới, ở đại đường. Mộ Dung Triệt tướng thanh, liền chuẩn bị nhấc chân ra cửa. Tô Thanh Niệm cuống quít ngăn lại hắn, gọi tới Chu Hạo, dâm trắng nhưng trương hảo, Hàn công tử ơn ngài phân phó đã trương hảo đoan lại đây bất quá một lát chu hảo liền bưng thau đồng lại đây bởi vì sôi trào nguyên nhân thau đồng nội còn bốc lên hơi nước nung liệt giấm vị đột nhiên đánh úp lại tức khắc hỏa tan cả phòng thi xú. tô thanh nhiễm đi đến mộ dung triệt bên người, thế tử ngươi cùng chăm dặm công tử từ bổn thượng vượt qua đi tiêu độc trừ sú Chăm dặm hách nhịn không được khen hàn thanh không nghĩ tới đối với trừ sú ngươi nhưng thật ra có một bộ đây đều là sư phụ ta lưu lại kinh nghiệm Tô Thanh Niệm cười tủm tỉm mở miệng. Lịch sử lưu lại kinh nghiệm, nàng đành phải đều về ở nàng kia có lẽ có sư phụ trên người. Chờ đến mộ dung triệt cùng chăm dặm hách hai người đi rồi, Tô Thanh Niệm đem giải phẫu nữ tử cẩn thận câu lại. Đối với nghiệp thi, nàng thập phần nghiêm túc. Không chỉ có là công tác, càng quan trọng là nàng phải được đến mộ dung triệt tín nhiệm, lấy cầu có thể được đến có quan hệ linh lung ngọc tin tức. Xử lý tốt hết thảy, nàng mới rửa tay hơn dâm trắng, chiều đại đường đi đến. Trong đại đường. Nữ tử áo đỏ trang dung tinh xảo, mặt mày nghịch ngợm, ngồi ngay ngắn ghế thái sư suyết trả. Nhìn đến mộ dung triệt tiền đến, nàng đứng dậy đón chào, ta một đoán mộ dung biểu ca liền ở đại lý tự đâu. Thính nhi, sao ngươi lại tới đây nơi này? Quân sơ tính cười đến tươi đẹp, mộ dung biểu ca, ngươi có phải hay không quên mất? Hậu thiên chính là 3 tháng tam tiết thượng tỵ án năm thói quen, năm nay nên đến phiên ngươi làm ông chủ thỉnh đại gia thường xuân. Năm nay ngươi tưởng như thế nào chơi? Ta muốn đi du hồ Quân sơ tinh đáy mắt sẹt qua hương phấn, sau đó đối mộ dung chìa tái mội trước mắt, đến lúc đó thỉnh bạch ra tiểu thư cùng đi. Ta hồi phủ khiến cho triệu trọng đi an bài, ngươi nếu là không có việc gì liền hồi cung, đại lý tự không phải ngươi lên tới địa phương. Quân sơ tinh biểu môi, chuyển mắt thấy tô thanh nhiễm rào bước tiến lên đại đường, hương phấn ra tiếng, vị này, nói vậy chính là đại lý tự mới tới ngộ tắc đi. chương 57, nàng liền không phải nữ tử dường như. Công chúa làm sao mà biết được? Trăm giảm hách ôn nhuận cười nói. Bắt ca đều cùng ta nói, biểu ca nơi này tới vị tuổi trẻ tuấn tiếu tân mô tác, nghe nói cùng lục ca so bán tên, còn đem lục ca sợ tới mức thẻ ra quần quân sơ tĩnh nói nở nụ cười. Gặp qua công chúa. Thô thanh nhiễm đi vào hành lễ. Nàng trong đầu đối vị này công chúa nhưng thật ra có chút ấn tượng. Quân sơ tĩnh, đông lâm cửu công chúa, cùng bát vương ra đều là hoàng hậu sở ra, là đông lâm duy nhất một vị đích công chúa. Vị này công chúa luôn luôn tính tình hóa bác tâm địa thiện lương. Bởi vì lúc sinh ra, thiên hiện điềm lành, chân trời chợt hiện tường vân ráng màu, được xưng là tiểu phúc tinh. Lúc sau, đông lâm liên tục mấy năm mưa thuận gió hỏa, điềm lành tần ra, làm hoàng thượng càng vì sủng ái vị này công chúa, cưng như hòn ngọc quý trên tay, thậm chí so bất luận cái gì một vị hoàng tử đều được sủng ái, đều xử lý tốt. Mộ dung triệt xem nàng, tô thanh nhiễm gật đầu, đã làm người đem thi thể tạm thời đặt ở hầm băng bảo tồn. Vừa mới ngươi ở nghiệm thi sao? Quân sơ tĩnh nhìn nàng, ánh mắt có chút tỏa sáng. Đúng vậy. Ta đây có thể đi nhìn xem sao. Công chúa, đã nghiệm xong rồi. Vậy ngươi liền lại nghiệm một lần, làm ta xem xem. Quân sơ tĩnh tới hứng thú. Tô thanh nhiễm khỏe miệng tức khắc chịu chiều. Vị này công chúa đảo thật là gần lớn, thối hoác thi thể có cái gì đẹp. Công chúa, ngươi là nữ tử, vẫn là cách này chút thi thể xa một ít hảo. Giọng nói lạc, mộ dung triệt cùng chăm rằm hách liền sâu kín chiều nàng nhìn qua đi. Lời này nói. Giống như nàng liền không phải nữ tử dường như Nữ tử làm sao vậy Năm đó An Bình Vương phi chính là nữ tử Hàng năm đi theo An Bình Vương nghiệm thi phá án Là ta Đông Lâm nữ khăn trùn Quân sơ tính nói được hương phấn Từ nhỏ đến lớn Ta nhất bội phục người chính là An Bình Vương vợ chồng Bọn họ phu thê vì Đông Lâm Bá tánh rửa sạch nhiều ít toan quất Vị này An Bình Vương Tô Thanh Nhiễm là biết đến Hắn là Đông Lâm một thế hệ chuyển kỳ nhân vật Ở nàng Nhật chi ngỗ tác ở cổ đại là tiên nghiệp giống nhau đảm nhiệm ngộ tác đều là tiện dân hoặc là nô lệ. Nhưng là ở cái này thời không, ở Đông Lâm, cũng không phải. Thế nhân đối nghiệm thi đổi mới rất lớn một bộ phận đều đến từ chính 25 năm trước đại lý tự khanh cố Trường Khanh, cũng chính là An Bình Vương. Năm đó, An Bình Vương vẫn là Trấn An Vương phủ trưởng công tử, bỏ võ từ văn, nhậm đại lý tự khanh, vì dân tẩy oan vì nước trừ hại. Nhân hắn xử án như thần, bị tiên đế phong làm An Bình Vương. Trấn An Vương tuổi trẻ khi... Bởi vì đi theo tổ tiên đế đánh hạ Giang Sơn, lập hạ công lao hắn mã, bị Phong làm Đông Lâm duy nhất khác họ Vương. Trấn An hầu phủ toàn vì võ tướng, tới rồi Tôn Bối An Bình Vương nơi này, lại ra cái vì dân thịnh mệnh, cương trực công chính đại lý tự khen. An Bình Vương không chỉ có án tử Đoạn Hảo, càng lệnh nhân xưng nói chính là hắn nghiệm thi bản lĩnh. Thẳng đến hôm nay, Đông Lâm một ít danh cao vọng trọng đại ngỗ tác đều là An Bình Vương đệ tử. Từ hắn tự mình biên soạn nghiệm thi tâm đắc, càng là ngô tác nhập môn thư tịch, Bởi vì An Bình Vương, nỗ tắc không hề là tiện nghiệp, đối với bần dân bá cánh tới nói, càng xem như một cái cá chép nhảy lòng môn cơ hội. Nhưng mà, 15 năm trước, An Bình Vương nhân một kiện án tử chọc đến kim thượng bất mãn, bị mãn phủ tịch thu tài sản chém hết cả nhà, thậm chí liền năm đó người mang lục giáp An Bình Vương phi mộ dung chỉ đều không có tránh được. Nếu không phải năm đó An Dương trưởng công chúa gả cho này để cố trường anh, Vĩnh Ninh hầu phủ cũng không thể bảo toàn. Bởi vì năm đó sự phát đột nhiên kia bổn nghiệm thi tâm đắc chỉ biên soạn một nửa, lệnh vô số người bóp cổ tay thở dài. Tô Thanh Nghiễm đem An Bình Vương sự tích ở trong đầu qua một lần, cũng không cấm vì này đáng tiếc. chương năm sẽ là cái kia cha vương ra sao? Hàn Thanh, ta đặc biệt sùng bái sẽ nghiệm thi người, ngươi liền lại nghiệm một lần, làm ta nhìn xem. Quân sơ tinh thanh âm lôi trở lại Tô Thanh Nghiễm suy nghĩ, nàng khó xử, công chúa, này. Nàng nói theo bản năng nhìn về phía mộ dung triệt cầu cứu. Nàng chính là tưởng nghiệm này sẽ cũng không thi thể cho nàng nghiệm được chứ? Tĩnh nhi không được hồi nháo. Quả nhiên, mộ dung triệt trách cứ ra tiếng, nơi này là đại lý tự, không phải ngươi tính hoa cung. Quân sơ tĩnh trên mặt phát lệnh, vội thẹt lưỡi. Mộ dung biểu ca, ngươi dăn dạy người bộ dáng như thế nào cùng tứ ca giống nhau? Nhắc tới quân kinh hàn, nàng sâu kín thở dài. Nếu là tứ ca còn ở thì tốt rồi, ngươi nói tốt người tốt, như thế nào lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Đem nàng khổ sở thu vào đáy mắt, mộ dung triệt ánh mắt thu thu. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy trái tim run rẩy, theo bản năng chiều hắn nhìn lại, mặt nạ hạ gương mặt kia sẽ là cái kia Cha Vương ra sao? Ba tháng Tam, Thủy Yên như rệt, Liêu Xanh phất đê. một mặt húc phong, thổi nhữ một hồ Xuân thủy, thưa thất mấy cánh đảo hòa phiêu phiêu đãng đãng. Cung thành hướng Nam Nam giảm chỗ, là bích ba nhộn nhạo khói sóng hồ, mặt hồ mênh mông vô bờ, chạy dài mấy chục dặm. ở giữa hồ có một chỗ vọng hồ đảo, trên đảo kiến hành cung, trung quanh là một mảnh rừng đảo là Đông Lâm Lịch đại hoàng đế tránh nóng thưởng cảnh chỗ. Nhìn rộng lớn mặt hồ, Tô Thanh Nhiễm tầm mắt tức khắc trống trải lên. Nàng cùng trăm dặm hách bạn ở Mộ Dung Triệt Tả hưu, theo sát bọn họ mà đến chính là bắt Vương gia quân nhẹ Trần cùng cựu công chúa quân sơ Tĩnh. Nhưng mà, một chút xe ngựa, quân nhẹ Trần ánh mắt liền dính ở trên người nàng. Tựa đánh giá mà lại không phải đánh giá, tựa tìm tòi nghiên cứu mà lại không phải tìm tòi nghiên cứu. Này nói hơi mang nghiền ngẫm tầm mắt xem đến Tô Thanh Nhiễm một trận ác hàn nên sẽ không vị này bắt vô ra cũng là cái đoạn tụ đi theo bản năng đem thân mình hướng mộ dung triệt phía sau lanh tránh chẳng quân nhẹ trần tầm mắt hắn nếu là hảo long dương liền tìm nàng trước người này một vị đừng nhìn chằm chằm nàng nha quân nhẹ trần đi lên đi rồi hai bước ánh mắt lại dính ở tô thanh nhiệm trên người cười tủm tỉm mở miệng đã sớm nghe nói đại lý tự tới cái tuấn tiếu nô tác không nghĩ tới sẽ như vậy tuấn tiếu này khuôn mặt nhỏ nộn, cùng nữ nhân dường như gì Tô Thanh Nghiêm cảm thấy nàng nổi da gà muốn rơi xuống. Mộ Dung Triệt bất động thanh sắc chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn tức khắc liễm hết khỏe miệng ý cười, chắp tay, "Mộ Dung, đã lâu không thấy." Ân. Mộ Dung Triệt nhàn nhạt lên tiếng, liền lại vô mặt khác. "Mộ Dung, ngươi mấy ngày hôm trước cùng Lục Ca ở kinh giao bãi săn bắn tên thắng 2000 lượng bạc, chuyện tốt như vậy, ngươi như thế nào không gọi thượng ta, không chuẩn ta cũng có thể thắng thượng 2000 lượng đâu." "Bác ca, ngươi nhỏ giọng điểm, Lục Ca tới." Quân sơ tĩnh kéo kéo hắn quần áo, nhắc nhở hắn. Quả nhiên, xe ngựa dừng lại, liền thấy quân nhẹ nam sắc mặt nặng nề đi xuống tới. Hắn như thế nào tới, ngươi như thế nào còn thỉnh hắn. Quân nhẹ chân tới gần quân sơ tĩnh, cùng nàng kề hai nói nhỏ. Lục ca cùng ta để ra câu, ta tổng không thể cự tuyệt. Quân sơ tĩnh liếc mắt hắn, một hồi các ngươi nếu là đánh lên tới, ta liền hướng đi phụ hoàng cáo trạng. Ai hiếm lạ cùng hắn đánh. Quân nhẹ trần nhũ môi. Quân nhẹ nam hạ xe ngựa. Ở đây người không có cùng hắn đến tiếp đón, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Quân sơ tĩnh vội đi lên đi, lục ca rốt cuộc tới, đều chờ ngươi đâu. Quân nhẹ nam hử nhẹ một tiếng, một liêu quần áo tránh ra. Nhân ra căn bản không để ý tới ngươi, làm ngươi mặt nóng rán mông lạnh. Quân nhẹ trần đoái đoái nàng cánh tay. Chính khi nói chuyện, một chiếc màu mận chín xe ngựa chậm rãi dừng lại, cố vân tương ở tua nâng hạ chậm rãi xuống xe ngựa. chương 59, hảo một đôi vợ lặt tỉ hoa tỉ muội. Sáng lấp lánh mắt hạnh lập tức ở mọi người chi gian tìm kiếm kia nói màu đỏ tía thân ảnh, ngay sau đó liền rốt cuộc rời không ra tầm mắt, bay nhanh chiều mộ dung triệt nào tới, biểu ca. Nụ nịu thanh âm nghe được Tô Thanh Nhiễm vừa mới đi xuống nổi ra gà lại sông ra. Nàng liếc mắt một cái thấy Tô Thanh Nhiễm, mày đẹp vừa nhíu, sao ngươi lại tới đây? Đây là hoàng gia con cháu du hồ, ngươi cũng xứng sao. Mặc danh, Tô Thanh Nhiễm cảm thấy trước mắt cố vân tương cùng quân nhẹ nam nói chuyện cực kỳ tương tự. Hai người kia phảng phất một cái khuôn mẫu khác ra tới, không ở cùng nhau, đáng tiếc. Thương Nhi, người là ta thỉnh, ngươi có cái gì bất mãn sao? Nghe thấy quân sơ tĩnh thanh âm, Cố Vân Tương trên mặt xẹt qua kinh ngạc, Tĩnh tỷ tỉ tỷ, hắn chính là Ngô Tác, nhiều đen đuổi a, ngươi như thế nào thỉnh hắn tới? Ngô Tác làm sao vậy? Năm đó An Bình Vương, ngươi thân bá phụ vẫn là Ngô Tác đâu. Cố Vân Tương sắc mặt chấp nhận, không dám ngôn ngữ. Tuy rằng, An Bình Vương bởi vì án tử bị hoàng thượng xử tử, Nhưng là hắn tại thế nhân trong lòng uy vọng lại không người có thể cập. Tương nhi, ngươi ngày gần đây chính là đã tới chậm, chúng ta mọi người đều đang đợi ngươi đâu. Tinh tỷ tỷ, ta cố vân tương cắn cắn môi, ngước mắt thấy mới vừa xuống xe ngựa tô thanh vân, lập tức oán trách nói, đều là thanh vân quá nét mực, nàng biết sáu biểu ca sẽ đến, dốc hết sức trang điểm chính mình, nếu không phải chờ nàng, ta như thế nào sẽ đến chế. Giọng nói lạc, mọi người tầm mắt tức khắc đều dừng ở tô thanh vân trên người. Hôm nay nàng, một bộ yên váy lụa xứng với bích thủy nhộn nhạo, giống như không nhiễm hạt bụi nhỏ tiên tử giống nhau, thước tha hiểu điệu, may đẹp hành mục, môi hồng răng trắng, thật là tỉ mỉ giả dạng. Chỉ là bởi vì cố vân tương một câu, nàng sắc mặt phát cương, vẻ mặt then thùng, gục đầu xuống, lúng ta lung túng ra tiếng. Thần nữ gặp qua hai vị vương gia, gặp qua công chúa, gặp qua thế tử. Tô tiểu thư không cần đa lễ, mau đứng lên đi. Đa tạ cửu công chúa. Tô thanh vân trầm rãi nước mắt, ngượng ngùng chiều quân nhẹ nam nhìn lại nhưng mà nàng còn không có tìm được quân nhẹ nam ánh mắt xẹt qua tô thanh nhiễm sắc mặt nhất thời kỳ biến quỷ có quỷ a nay trong nháy mắt nàng đống nhiên liền cảm giác cái chán lại đau lên nửa tháng trước tô thanh nhiễm mới vừa vì hàn vương xứng minh hôn không mấy ngày nàng liền ở thu thanh trong viện gặp gỡ nàng quỷ hồn còn đem cái chán khái hỏng rồi để lại một khối sẹo nàng sợ tới mức ốm đau trên giường pháp sư suốt làm 7 ngày pháp sự nàng lúc này mới hảo lên hôm nay nàng cân nhắc hồi lâu Ở vết xẻo thượng điểm mặt chu sa, lúc này mới đem vết thương che lấp qua đi. Chính là, ở chỗ này, như thế nào lại hội ngộ thượng nàng quỷ hồn? huống chi, lần này vẫn là ban ngày. Thanh Vân, người làm sao vậy? Cố vân tương thấy nàng điên cùng lên, có chút sinh khí. Quân chúa, có quỷ tô Thanh Vân chỉ vào tô thanh nhiễm, sợ tới mức tránh ở cố vân tương phía sau. Thứ lâu ra quỷ, đây là đại lý tử nỗ tác, Hàn Thanh. Cố vân tương giới thiệu khi nghiến răng. Hận không thể đem tô thanh nhiễm ăn tươi nuốt sống giống nhau. Đây là đại lý tự ngỗ tác. Tô thanh vân sửng sốt một cái trước mắt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Tô thanh nhiễm là một thân nam trang. Tô thanh nhiễm xem qua đi, thêm thô thanh âm. Tô tiểu thư, ngươi là nói ta là quỷ? Không, không có, là ta nhận sai. Tô thanh vân sắc mặt ngượng ngùng, lại trộm nhìn mắt tô thanh nhiễm, lúc này mới đem đấy lòng sợ hãi đè ép đi xuống. Thanh vân, ngươi đừng sợ, biểu ca ở chỗ này đâu. Hắn không dám như thế nào. Cố Vân Tương an ủi, lạnh lùng trừng mắt nhìn mắt Tô Thanh Nhiễm. Hào một đôi tở lật tiểu hoa tỉ muội. Cố Vân Tương cùng Tô Thanh Vân là hảo khuê mật, bởi vì Cố Vân Tương nguyên nhân, Tô Thanh Vân nhiều rất nhiều cùng quân nhẹ nam gặp mặt cơ hội. Tự nhiên, Cố Vân Tương cũng thích làm Tô Thanh Vân vì nàng đuối nổi, thí dụ như vừa rồi. Chương 60, biết rõ mộ dung mặt hủy hoại. Cố Vân Tương nhìn về phía mộ dung triệt thời điểm, mộ dung triệt trực tiếp trợ đầu, đối mọi người phân phó, lên thuyền đi. Không phải nói còn có bạch gia tiểu thư sao? Quân nhẹ Trần Hồng nghi. Quân sơ tính nghe vậy có chút ngượng ngùng, đối Mộ Dung chỉ nói, Mộ Dung biểu ca vốn là mời bạch tiểu thư, chỉ là kinh triệu phủ Doãn gia tiểu công tử ra bệnh thủy đầu, thỉnh bạch tiểu thư đi xem bệnh, cho nên kinh triệu phủ Doãn thật đúng là một lòng vì dân, nghe nói thường xuyên 10 ngày nửa tháng không trở về nhà, an trụ tất cả tại kinh triệu phủ. Quân nhẹ Trần một trận khen ngợi, đúng vậy, nghe nói lần này tiểu công tử sinh bệnh, hắn đều không có về nhà đâu vẫn là lao phụ nhân tự mình đi bạch phủ thỉnh bạch tiểu thư, bằng không hôm nay bạch tiểu thư liền tới rồi. quân sơ tinh bất đắc dĩ nói, nàng không tới tốt nhất, miễn cho có người cùng ta đoạt biểu ca. cố vân tương điếu môi nói thầm một câu, quân sơ tinh thần sắc ngượng ngùng, nhìn về phía mộ dung triệt, biểu ca xin lỗi, lần sau ta một hồi an bài hảo. nguyên bản quân sơ tinh không có tính toán thỉnh cố vân tương, chẳng qua vì việc này an dương trưởng công chúa tự mình hướng nàng mở miệng, nàng vô pháp cử tuyệt, lúc này mới đáp ứng rồi lên thuyền lúc sau, đoàn người tốt năm tốt 3 ngồi xuống, cố vân tương nhưng thật ra tưởng ngồi ở mộ dung triệt bên người, nhưng là hắn tả hữu là tô thanh nhiễm cùng trăm dám hách, nàng liền cắm vào đi không đều không có, bất đắc dĩ nàng chỉ phải lấy đôi mắt hung hăng chừng tô thanh nhiễm biểu đạt nàng bất mãn, tô thanh nhiễm chỉ đương nhìn không thấy, trông cậy vào nàng cho nàng làm địa phương, không có khả năng, mà bên kia tô thanh vân ngượng ngùng vạn phần không ngừng tới gần quân nhẹ nam lục vương gia, bay nhanh du mắt, khẩn trương đôi tay khăn lụa. Quân nhẹ nam đấy mắt xúc lạnh lẽo, đối tô thanh vân độ đi một đạo ánh mắt, ngươi vừa mới nói nhận sai, cái gì nhận sai. Tô thanh vân sợ tới mức lập tức thấp đầu, không có, vân nhi cái gì cũng chưa nói. Thế vậy, quân nhẹ nam túi người mà đi, bá đạo hơi thở dâng lên ở nàng trên má, ái muội mở miệng, như thế nào, vân nhi cùng buồn vương còn không nói lời nói thật sao. Tô thanh vân tức khắc đỏ bừng liền, ngược mai con chạy loạn, lục vương ra, kỳ thật là cái dạng này. Bích thủy từ từ, thuyền hoa phiêu phiêu đắng đắng. Nơi xa vọng hồ trên đảo rừng hoa đảo màu đỏ một mảnh, lờ mờ xem không rõ, lại khuynh mị xuất trần, giống như tiên cảnh. Thuyền hoa nội, trà yên lượn lờ, trà hương nhàn nhạt, nhạt. Tô thanh nhiễm nhạt nhạt suyết trà, phơi áo dương, thập phần thư thái. Nàng đến thế giới này nửa tháng lâu, chỉ có hôm nay mới xem như nhàn nhã nhật tử. Chính nhắm mắt dưỡng thần khi, bên hai chuyển đến quân nhẹ nam lãnh trí thanh âm, mộ dung lần trước ở kinh giao bãi săn, ngươi thật là làm ta lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới ngươi hiện tại bắn tên tốt như vậy. Ngươi không biết nhiều đi, ai giống ngươi giống nhau hận không thể đem ngươi về điểm này bản lĩnh làm phụ hoàng, làm khắp thiên hạ người đều biết." Quân Nhẹ Trần diễn ngược. "Quân Nhẹ Trần, ta cùng Mộ Dung nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng?" Bát biểu ca nói rất đúng, biểu ca làm người luôn luôn điệu thấp, nếu không phải biểu ca mặt hủy hoại, đế đô đệ nhất mỹ nam danh hiệu chính là biểu ca." Cố Vân Tương vì Mộ Dung Triệt Minh bất bình. "Đúng không?" Quân Nhẹ Nam hung ác nham hiểm cười giơ tay liền tưởng hái được mộ dung triệt mặt nạ, ta đảo muốn nhìn đã từng đế đô đệ nhất mỹ nam hiện tại trông như thế nào. Quân Nhẹ Trần ngăn lại hắn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi biết rõ mộ dung mặt hủy hoại, ngươi còn bóc hắn vết sẹo. Quân Nhẹ Trần, đủ rồi, đều đừng xảo, các ngươi đều là ta mời đến, liền không thể cho ta cái mặt mũi sao? Quân sơ tĩnh bành khuôn mặt nhỏ. Chương 61, ta khi nào nói không thể so? Tô Thanh Nhiễm đào đào lốt hai, đích xác ồ nào đến thực. Nàng thật vất vả hưu cái giả này nhóm người cũng không được sống yên ổn. Quân nhẹ nam lắc lắc tay háo, đối mộ dung triệt nói, lần trước ở kinh giao bãi săn ngươi thắng ta là cái ngoài ý muốn, chúng ta hôm nay không ngại lại tỉ thí một lần. Tô thanh nhiễm lấy mắt trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, người này đầu óc quả nhiên không bình thường, rõ ràng ngày đó chính là nàng cùng mộ dung triệt ở chơi hắn, như thế nào còn muốn so? đều nói mộ dung ngươi khinh công thiên hạ vô song, không ngại chúng ta lần này liền so khinh công, ngươi xem coi thế nào? Không có hứng thú. Mộ dung triệt đầu cũng chưa nâng, cho chính mình thêm ly trả. Luca, lần trước kinh giao bãi săn một chuyện, thua liền thua, không ai sẽ chê cười ngươi, hôm nay vẫn là thôi đi. Quân sơ tĩnh cũng đi theo phụ họa, Luca, bác ca nói chính là, hôm nay chúng ta là tới du hổ, các ngươi vẫn là đường so. Quân nhẹ nam không thèm nhìn hai người, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chầm chầm mộ dung triệt, không dám so. Ngươi có phải hay không sợ? Cũng thế, cuối cùng bồi ngươi so một lần. Mộ dung triệt đứng dậy, Lần này nếu là ngươi thắng, về sau ta sẽ không lại dây dưa ngươi tỉ thí, nếu là ngươi thua, hàn thành ta mang đi. quân nhẹ nam nhìn tô thanh nhiễm hung ác nham hiểm nheo nheo mắt, đáy mắt xẹt qua lạnh tấu xương. Cái này chủ ý không tồi, ta tan thành. Cố vân tương kích động lên. Đang ở uống trà tô thanh nhiễm thiếu chút nữa một hơi phun ra tới, các ngươi so liền so, đừng tổng nhắc lên ta. Đúng vậy, hàn thành là đại lý tự ngô tác, lại không phải một kiện vật phẩm, như thế nào có thể làm tiền đặc cược quân sơ tinh phản đối. Mộ dung triệt môi mỏng khẽ mở, ngươi thắng, ta cho ngươi hai ngàn lượng, ta thắng, ngươi cũng cho ta hai ngàn lượng. Quân nhẹ nam thu thu mắt, hảo, hai ngàn lượng liền hai ngàn lượng. Hắn trước đem mặt mũi thắng lại đây lại nói, ta vừa mới nói chính là vàng. Kinh phiêu phiêu một câu tức khắc lệnh quân nhẹ nam sắc mặt lập biến, ngươi kia đại lý tự không phải luôn luôn đều là nước trong nha môn sao, hai ngàn lượng vàng ngươi có thể lấy ra tới. Ta tuy bổng lộc không nhiều lắm. Nhưng Vịnh An Hầu Phủ này một trăm nhiều năm qua, cũng có chút đấy. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy, đống nhiên ngước mắt chiều hắn nhìn lại. Hắn đầu góc nên sẽ không nước vào đi. Quân nhẹ trần cũng kinh ngạc lợi hại, Mộ Dung, ngươi điên rồi. Lục ca, Mộ Dung biểu ca, hôm nay chúng ta là tới du hổ, nếu không các ngươi cũng đừng so. Quân sơ tính quên đủ. Không thể so cũng đúng, Mộ Dung trực tiếp nhận thua, việc này ta cũng liền không truy cứu. Lần trước hắn ở kinh giao bãi săn nhận thua, mặt mũi vô tồn. Hắn như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này? Ta khi nào nói không thể so. Con nhẹ nam mắt đen rụt rụt, ngầm ra ý cười, xem ra, mộ dung muốn khăng khăng làm bại gia tử. Ngươi nói ngươi chết đi cha mẹ nếu là đã biết, có thể hay không tức giận đến chết không nhắm mắt. Lục vương ra không ngại nhiều suy nghĩ chính mình, nếu là thua, ngươi kia hai ngàn lượng hoàng kim từ đâu mà đến. Chuyện của ta liền không nhọc ngươi nhọc lòng, bắt đầu đi. quân nhẹ nam lạnh lùng một hử. Quân nhẹ trần có chút không tình nguyện chỉ vào khói xong trong hồ vọng hồ đảo nói, các người hai người ai lên trước ngạn ai liền thắng được. Thức mau, một lam một tím lưỡng đạo thân ảnh liền từ thuyền hoa thượng một lượt mà đi. Trong giây lát, mặt hồ phía trên cũng chỉ dư lại và táo nhẹ nhàng, thân hình chắc tuyệt. Mũi chân nhẹ điểm, đạp khởi phiến phiến bọc nước, ở mặt nước nhẹ nhảy mà qua. Quân nhẹ trần kinh ngạc mở to hai mắt, quân nhẹ nam khinh công khi nào tốt như vậy. Quân sơ tĩnh lo lắng, chắc không được lục ca như vậy tự tin. Tô Thanh nghiễm ngước mắt nhìn lại thời điểm, hai người đã lên bờ. Bọn họ thế nhưng đồng thời tới. Chương 62, sẽ làm người hiểu lầm. Kết quả ra tới sau, quân nhẹ trần cùng quân sơ tĩnh đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Hai ngàn lượng vàng không phải số lượng nhỏ, bị phụ hoàng biết không thiếu được phạt bọn họ. Nhưng mà, cố vân tương nhìn về phía vọng hồ trên đảo hai người lại có chút thất vọng, còn có một màn không thể tin tưởng. Mộ Dung triệt ở trong lòng nàng là bất luận kẻ nào đều không thể siêu việt. Bọn họ như thế nào sẽ bất phân thắng bại đâu." Lục Vương ra thật là lợi hại, Tô Thanh Vân còn lại là vẻ mặt sùng bái nhìn quân nhẹ nam. Cố Vân Tương vốn là không cao hứng, nghe vậy sắc mặt đột nhiên trầm xuống, "Ngươi biết cái gì? Rõ ràng là ta biểu ca lợi hại hơn." Tô Thanh Vân tức khắc không dám ngôn ngữ, chỉ ngước mắt tha thiết nhìn vọng hồ đảo quân nhẹ nam, đáy mắt khó nén hâm mộ. "Biểu ca đã thượng đảo, người treo thuyền, các ngươi mau một ít." Cố Vân Tương vội đi thúc dục. "Tỷ thí có rồi kết quả." Tô Thanh Nhiễm tiếp tục phẩm trà an điểm tâm, thản nhiên tự đáp. Quân sơ tinh thò lại gần, Hàn Thanh, các ngươi đại lý tự khi nào sẽ lại nghiệm thi? Tô Thanh Nhiễm nghe vậy tức khắc dở khóc dở cười, vị này cửu công chúa thật đúng là đối nghiệm thi nhớ mãi không quên. Công chúa, nỗ tác nghiệm thi là vì còn cấp người chết một cái công đạo, nếu có thể, Hàn Thanh nhưng thật ra hy vọng đại lý tự án tử càng ngày càng ít, như vậy Đế đô liền càng ngày càng thái bình. Quân sơ tính như suy tư gì gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, là ta tùy hứng bất quá, ngươi lần sau nghiệm thi vẫn là phải nhớ đến cho ta biết đi qua khán. tô thanh nhiễm khỏe miệng chịu chịu, lung tung gật gật đầu, manh rót một miệng trà. bi cái thúc dục, nàng bị này cựu công chúa cấp cuốn lên. nay trà là dùng để phẩm, không phải ngư uống. còn có, nơi này điểm tâm không ai cùng ngươi đoạn, không cần ăn đến như vậy cấp, mất mặt xấu hổ. cố vân tương chiều bên này đi tới, nhìn tô thanh nhiễm cười nhạt một tiếng. tô thanh nhiễm xem cũng chưa xem nàng, trực tiếp không để ý tới. Cố vân tương phản phất một quyền nện ở bông thượng, tức giận đến bẹp miệng. Lúc này, Tô Thanh Vân cũng đã đi tới, đánh giá cẩn thận Tô Thanh Nhiễm, tựa hồ muốn tìm kiếm cái gì tương tự dấu vết. Tô Tiểu Thư như vậy nhìn hàn mỗ, sẽ làm người hiểu lầm. Tô Thanh Nhiễm ho nhẹ một tiếng. Tô Thanh Vân sắc mặt đỏ lên, hiện lên một mặt xấu hổ, bay nhanh rời đi tầm mắt. À, Thanh Vân chính là mắt mù cũng sẽ không coi trọng một cái ngỗ tác, tự mình đa tình sẽ chỉ làm người chê cười. Cố Vân Tương rốt cuộc bắt được tới rồi cơ hội châm chọc một câu. Quân nhẹ chân nghe bên Thai chảo phúng tự giác không thú vị, nhấc chân chiều đôi thuyền đi đến. Nhìn quanh tay mà đứng chăm rặng hách nói, "Chăm rặng, nghe nói gần nhất đại lý tự có một kiện án treo, ngươi không ngại cùng ta nói một chút? Ta cũng muốn nghe." Quân Sơ tĩnh lập tức theo đi lên. Tô Thanh Nhiễm quét mắt bên cạnh ngồi Cố Vân Tương cùng Tô Thanh Vân, cười như không cười con một chút khóe môi, cũng chậm rãi đi hướng đuôi thuyền. Nhìn đã vơi mãn, rốt cuộc chen không vào người đuôi thuyền. Cố vân tương căm giận rầm rầm chân. Tô thanh vân an ủi nàng, quân chúa đừng nóng giận, chúng ta ở chỗ này cũng khá tốt. Ngươi nếu là tưởng tại đây, ngươi liền chính mình tại đây đi. Cố vân tương lạnh lùng một hử, nhấc chân chiều đầu thuyền đi đến. Tô thanh vân sắc mặt cứng đờ, khòe miệng ý cười khoảnh khắc đình trệ, trong tay háo đôi tay bất động thanh sắc nắm chặt khăn lụa. Nếu không phải vì có thể thường xuyên nhìn thấy lục vương ra, nàng mới sẽ không như vậy ăn nói khép nép hống vị này ương ngạnh quân chúa Đuôi thuyền chăm dở hách liền hộ bộ thị lang bị giết một án hơi chút cùng quân nhẹ trần huynh muội đề đề tô thanh nhiễm nhìn bích thủy từ từ đột nhiên phát hiện dưới chân nổi lên tước ác lạc mắt liền phát hiện bong thuyền thượng chảy ra một ít thật nhỏ bọt nước mây nặng nghề vào khoang thuyền quét mắt đồng dạng chảy ra bọt nước tấm ván gỗ trực tiếp túi xuống thân đem lô thai gián đi lên chương 63, liền ngươi cùng nhau ném xuống hào hào xôn xao là tiếng nước tô thanh Nghiễm giữa mày nhảy dựng bay nhanh đứng dậy chạy đến đuôi thuyền không hảo thuyền hoa lộ thủy ngươi nói cái gì quân nhẹ trần thần sắc đột biến các ngươi xem trên mặt đất bong thuyền đã bắt đầu thấm thủy nói vậy không lâu này thuyền hoa liền phải chìm lúc này thuyền hoa vừa lúc hành đến khói sóng hồ cùng vọng hồ đảo chi gian tiêu trời trời không biết tiêu đất đất chẳng hay các ngươi vừa mới nói này thuyền hoa muốn chìm cố vân tương bất chấp chán ghét tô thanh nhiễm kinh hoàng chạy tới nhưng mà ở đây người đều là vẻ mặt nghiêm trọng không có người lý nàng Ngước mắt nhìn mắt nhìn hồ đảo, trăm dặm hách nhũ mày nói, trên đảo có con thuyền, ta qua đi thông chi thế tử, treo thuyền tới cứu đại gia. người cẩn thận một chút. quân nhẹ trần dặn dò một câu. từ thuyền hoa đến vọng hồ đảo tri gian khoảng cách không gần, lấy trăm dặm hách khinh công, rất khó tới. nhưng mà hiện tại đã không có biện pháp khác. nhìn trăm dặm hách giá khinh công rời đi, tô thanh niệm khỏe miệng nhấp đông lạnh, đi vào khoang thuyền nội, trực tiếp đem bên trong bản ghế linh tinh đồ vật tất cả đều ném tới trong hồ. cố vân tương thấy vậy. Cung quýt ngăn lại nàng, hàn thanh, ngươi vừa mới ném xuống bàn ghế đều là gỗ tử đàn, ngươi bồi khởi sao. Nàng xem đến đau lòng, này đó nhưng đều là biểu ca thích gỗ tử đàn. Cái này nông thôn đến giã tiểu tử, chỉ sợ căn bản là không nhận biết thứ tốt. Thuyền đều phải trầm, nơi nào còn lo lắng vật ngoài thân. Quân sơ tĩnh lạnh giọng mang câu. Nàng biết, tô thanh nhiễm này cử là vì giảm bất thuyền hoa trầm xuống, vì bọn họ thắng được càng nhiều sinh cơ. Chính là... Mấy thứ này đều là biểu ca thích Cố Vân Tương lạm ngăn đón. Lại không tránh khai, ta liền ngươi cũng cùng nhau ném xuống. Tô Thanh nhiễm đem nàng ném ra, lạnh leo ra tiếng. Cố Vân Tương bị nàng hung ba ba bộ dáng hoảng sợ, há miệng thở dốc, một câu cũng không có nói ra. Mà lúc này, chăm dặm hách ra khinh công hành đến giữa không trung, mũi chân nhẹ điểm, đạp ở mặt nước, thân mình liền bắt đầu không xong. Sắp sửa trầm xuống khi, trước người xẹt qua một mạt màu tím thân ảnh, mộ dung triệt liền đi vào hắn bên người. Rồi tay kéo hạ hắn. Mộ dung. Người đi trước vọng hồ đảo, đem con thuyền chèo thuyền qua đây. Nếu là quân nhẹ nam ngăn trở, trực tiếp động thủ, không cần khoan dung. Mộ dung triệt công đạo xong, đề ra khẩu khí, lược thân triều thuyền hoa mà đi. Là biểu ca, biểu ca tới cứu ta. Cố vân tương nhìn đến hắn thân ảnh, hương phấn hô to. Thuyền hoa muốn chẩm, nhảy. Tô thanh nhiễm đối với quân nhẹ trần hô một tiếng, liền dẫn đầu nhảy vào hồ nước bên trong. Như một đ Nháy mắt biến mất trên mặt hồ. Mộ Dung Triệt chớm mắt nhìn tô Thanh nhiễm nhảy vào trong hồ, thân hình cứng lại, mày một chút nhăn lại. Biểu ca, Cố Vân tương hương phấn đối nàng vẫy tay, còn không có tới kịp hoàn chỉnh nói ra một câu, nàng thanh âm đã bị hồ nước bao phủ, thuyền hoa hoàn toàn chậm. Quân nhẹ trần cao mày, ở cuối cùng một khắc, bế lên quân sơ tĩnh, nhẹ đạp với mặt hồ. Hắn khinh công vốn là không tốt, hiện tại còn ôm quân sơ tĩnh, càng là thập phần cố hết sức, liền ở hắn chống đỡ không đi xuống thời điểm. Tô Thanh Nhiễm đột nhiên phá thủy mà ra, đối với hắn nói, bát vương già ở ngươi phía đông nam, ba tấc chỗ, mặt nước hạ có một cây có gỗ, ngươi dấm lên đi. Quân nhẹ chân ngay vậy, không kịp trần trở, trực tiếp làm theo. Quả nhiên, phía trước mặt nước hạ trôn cây có gỗ. Một chân dấm lên đi, mượn lực tiến lên, liền thấy trăm rằm hoách hoa thuyền cấp tốc mà đến. Tô Thanh Nhiễm vừa mới chuẩn bị lại lần nữa lặn xuống nước khi đã bị người một phen tử trong nước sách ra tới. Vừa mắt. Một chương lạnh băng thiết diện cụ liền ánh vào mi mắt. Chương 64, hắn đây là quan tâm nàng. Cùng ta tới. Tô Thanh nghiễm còn không có tới kịp phản ứng. Elton đã bị một cái hữu lực cánh tay ôm tới rồi trong lòng ngực. Kề sát kia phương rộng lớn ngực, nàng tim đập không tự chủ được ra tốc. Phanh phanh phanh. Biểu ca, khu khu, cứu ta. Thấy cách đó không xa chính vùng vẫy cô vân tường. Tô Thanh nghiễm ngước mắt nhìn về phía ôm nàng nam nhân. Thế tử, ta sẽ bơi lội, ngươi đi cứu quận chúa đi có thể sao? Nam nhân xác định. Ân. Tô Thanh Nhiễm trịnh trọng gật đầu, từ hắn trong lòng ngực rời đi, như một đuôi tiểu cá chấm đen hoạt vào nước chung. Nhìn nàng thuần thục bơi lội, mộ dung triệt mặc đồng rụt rụt, xoay người chiều cố vân tương mà đi. Tô Thanh Nhiễm bơi không xa, đột nhiên phát hiện có một dị vật vắt ngang ở phía trước, chặn đường đi. Du gần, nàng mới phát hiện là một khối ngâm đến xương to hủ bại thi thể. Trôi lên mặt nước, nàng thật dài hô hấp một ngụm, đã nghe đến phụ cận vùng phiêu tán mùi hôi hơi thở. Nhìn trong dòng hối trèo thuyền mà đến, nàng vội vàng phất tay, nơi này. Bất quá một lát, một con thuyền ô đồng thuyền liền đi tới trước mắt. Quân Nhẹ Trần đối nàng vươn tay, "Đi lên." Vừa rồi có Tô Thanh Nhiệm nhắc nhở, Quân Nhẹ Trần thực mau liền mang theo quân sơ Tĩnh lược tới rồi trên thuyền. Tô Thanh Nhiệm không có do dự, duỗi tay bắt lấy Quân Nhẹ Trần, mượn lực lên thuyền. Toàn thân nước rầm rề một mảnh, thực mau ở dưới chân tụ một quán giọt nước. Gió nhẹ một tuổi, nàng thân mình nhịn không được dùng mình lên. Đầu mùa xuân 3 tháng thời tiết Ở lạnh leo trong hồ nước phao một chuyến, lúc này ở trong gió có chút run bẩn bật, Còn không có tới kịp nói cho chăm dặm hách nàng phát hiện thi thể sự tình, mộ dung triệt cũng đã mang theo hơi thở thoi thóp cố vân tương cùng Tô Thanh Vân lên thuyền. Chăm dặm, đem ngươi quần áo cho ta. Chăm dặm hách lược một chân chờ, hầu nghi nhìn mắt mộ dung triệt, trên người quần áo đã bị hắn lột xuống dưới. Biểu ca cố vân tương bị đông lạnh đến môi sắc phát tím, cảm động nhìn về phía mộ dung triệt. Nhưng mà... Mộ Dung Triệt lại cầm trăm rằm hách áo ngoài trực tiếp đem tô thanh nhiễm toàn bộ nhi bọc lên. Biểu ca, ngươi, ta. Nhìn trước mắt một màn này, Cố Vân Tương tức giận đến thiếu chút nữa không có ngất đi, vẻ mặt thủy khuất nhìn hắn. Mộ Dung Triệt đem trên người áo choàng cởi ra, đi lên trước, khoác ở Cố Vân Tương trên người. Này một cái trước mắt, Cố Vân Tương không biết là nên cao hứng hay là nên sinh khí. Tuy rằng ngăn mặt Mộ Dung Triệt quần áo là một kiện cao hứng sự tình, nhưng là cái này quần áo lại ướt lộc cục nhỏ nước. Nàng thân mình vẫn như cũ ở gió lạnh trung phát run. Bị đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thanh Nghiễm trên người làm ý gì, ngay cả tức giận sức lực cũng đã không có. Đến nỗi Tô Thanh Vân, nàng cuộn tròn thân mình ở Cố Vân Tương bên người thẳng phát run, căn bản không dám hy vọng xa vời Quân Nhẹ Trần sẽ cho nàng phủ thêm áo ngoài. Đương nhiên, Quân Nhẹ Trần cũng không có ý tứ này. Tô Thanh nhiễm méo khoác ở trên người áo choàng, ngước mắt nhìn mắt mộ dung triệt. Hắn đây là quan tâm nàng? Thái Dương không có đánh phía Tây xuất hiện đi. Lược một nương thần, cũng quyết gọi lại chăm giảm hách, đình một chút, trong nước có một khối thi thể, mau vớt đi lên. Thi thể? Đúng vậy, các ngươi không có ngửi được mùi hôi thôi sao? Vừa rồi bọn họ đều ở sinh tử một đường, căn bản không có chú ý tới có cái gì dị thường. Hiện tại trải qua tô thanh nhiễm nhắc nhở, bọn họ lúc này mới phát giác cánh mũi hạ sát thật có một trận nhàn nhạt mùi hôi thối truyền đến. Chăm dặm, ngươi đi xuống nhìn xem. Mộ dung triệt phân phó. Trăm giảm hách khỏe miệng nhịn không được trừ hạ, hán áo ngoài đều cống hiến đi ra ngoài, hiện tại còn muốn xuống nước. Thức mau, trăm giảm hách liền kéo một khối thi thể chiều ô đồng thuyền bơi tới. chương 65, người chết là hít thở không thông mà chết. Chờ đến mấy người đem thi thể kéo đến trên thuyền sau, một cổ tận trời thi sú liền đem chỉnh con ô bồng thuyền bào phủ. Bởi vì thi thể thời gian dài ở trong nước âm, đã độ cao hủ bại, hoàn toàn thay đổi. Hủ bại khí thể ở trong cơ thể tràn đầy. Khiến cho thi thể như bóng cao su giống nhau bành trướng lên Mà thi thể mặt bộ càng là hai mắt dữ thợn Khẩu môi ngoại phiên Giống như một khối đại đầu quỷ Bởi vì hủ bại khí thể bành trướng Thi thể trên chân dày vớ đã thất lạc Lộ hư thối mà dài rộng hai chân Hơn nữa Lúc này thi thể tay chân thượng làn da đã bốc ra Bày biện ra bao tay chạm Nhìn qua thập phần đáng sợ Từ thi thể ăn mặc hình thể tới xem Đây là một khối nữ thi Trên thuyền cố vân tương chỉ nhìn thoáng qua Đã bị sợ tới mức hoa hoa khóc lớn, biểu ca ta sợ hãi. Mới vừa khóc hô lên thanh, một trận nồng đẩm thi sú liền bá đạo rót vào nàng hơi thở. Nàng bất chấp phát run, cung quýt phát gục thuyền biên, liền phải nôn mửa. Tô Thanh Vân cũng so nàng hảo không đến nào đi, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh một mảnh, đáy mắt là nói không nên lời hoảng sợ, sợ tới mức chân mềm liền động cũng không động đậy đến. Mộ Dung triệt cùng Tô Thanh nhiễm đều là sắc mặt ngưng trọng, bởi vì bọn họ đều nhận ra tới. Khối này nữ thi thượng ăn mặc quần áo cùng bọn họ vẫn luôn tìm kiếm oanh nghênh thực tương tự. Chỉ là, hiện tại thi thể đã hủy bại nhìn không ra nguyên lai tướng mạo, từ dung mạo thượng căn bản không có khả năng phân biệt ra thân phận của nàng. Nhấc chân về phía trước, thanh tuổi từng trận phát mũi, Tô Thanh Nhiễm khẽ như mày. Ngước mắt quét mắt Quân Sơ Tĩnh, công chúa còn muốn xem nghiệm thì sao? Quân Sơ Tĩnh sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng là ở cổ nén, tránh ở quân nhẹ Trần phía sau, nhỏ giọng mở miệng, "Ta, ta đứng xa xa nhìn là được." Tô Thanh Nhiễm vừa lòng con ngôi, hy vọng vị này cựu công chúa hôm nay đã bị dọa sợ, về sau không bao giờ muốn quân lấy nàng. Tô Thanh Nhiễm túi người nghiệm thi, niết khai thi thể miệng mũi, kiểm tra lúc sau lại xem xét nàng đôi tay, thân thể. Thức mau, nàng liền có kết luận, người chết miệng mũi nội có huyết mạn, vô thủy thảo bùn sa, đôi tay giãn ra vô chảo nắm, móng tay phủng cũng không vô bùn sa thủy thảo. Tất thuyết minh người chết đều không phải là chết chìm. Hơn nữa, người chết trên người vô thường vô dị thường. Nhưng bài trừ chúng độc hay là sinh bệnh mà chết khả năng. Không có bất luận cái gì dị thường trong giảm hoách suy nghĩ, đồng nhiên ngước mắt, ý của ngươi là người chết là hít thở không thông mà chết. Tô Thanh nhiễm gật gật đầu, cùng giết hại hộ bộ thị lang thủ pháp tương đồng. Quân sơ tính tò mò từ quân nhẹ trần phía sau giò ra đầu, quá lợi hại, ngươi chỉ nhìn, liền tra ra nguyên nhân chết. Nàng kích động tưởng tiến lên nhìn xem, nhưng là ánh mắt dừng ở bộ mặt giữ tận nữ thi thượng, liền lại đánh lui trồng lớn, sinh sôi ngừng bước chân. mau Ổ đồng thuyền liền hoa tới rồi vọng hồ đảo biên. Trước đi lên thay quần áo, sau đó lập tức hồi đại lý tự. Mộ Dung Triệt nhìn Tô Thanh nhiễm cùng trăm dặm hách phân phó. Lúc này trên bờ quân nhẹ nam nhìn mọi người, vẻ mặt hung ác nhăm hiểm. Đặc biệt là hắn dừng ở trăm dặm hách trên người ánh mắt mang theo một mạt không dễ phát hiện sát ý. Che lại ngực, mày níu chặt, tựa hồ nơi đó chính khí huyết cuộn cuộn. Nhìn dáng vẻ của hắn, vừa rồi tất nhiên là ăn trăm dặm hách một trưởng. Nhìn một hàng tốt nhất ngạ. Quân nhẹ nam đến gần cắn răng hỏi, các ngươi, không có việc gì đi. Thác lục vương gia phúc, bình yên vô sự. Trăm rằm hách ôn nhuận cười cười, chiều hắn chắp tay. Quân nhẹ nam lạnh lùng một hử, phất tay hào vén lên bước chân. Mộ Dung triệt nhìn hắn bóng dáng ánh mắt hơi liễm, mang theo mấy người đi hành cùng thay quần áo. Quét mắt đi ở phía sau tô thanh nhiễm, hắn trực tiếp lạnh leo ra tiếng, nơi này, mau một ít. Chương 66, ngươi cùng ta cùng nhau đổi đó là. Đúng vậy. Tô thanh nhiễm quyết theo sau. Mới vừa vào điện, phía trước người liền triều nàng ném lại đây một thân làm quần áo, chạy nhanh thay đổi. Tô thanh nhiễm phủ quần áo tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Hắn ý tứ là làm nàng ở trước mặt hắn đổi sao. Nàng chính là nữ nhân, trước ngực còn bọc buộc được mang, này quần áo một thoát, không phải lòi sao. Căn chặt răng, ngước mắt nói, thế tử trước đổi, ta đi bên ngoài chờ. Nàng nói liền phủng quần áo chiều ngoài điện đi đến. Mộ dung triệt lại gọi lại nàng, không cần phiền thoái, người cùng ta cùng nhau đổi đó là... Này, Tô Thanh Nghiễm nghe vậy sinh sôi ngừng bước chân. Hầu nghi quét mắt trước người nam nhân, hắn không gọi chăm rằm hách cùng hắn cùng nhau tới thay quần áo, cố tình kêu nàng, nên sẽ không hoài nghi nàng là nữ nhân, ở thử nàng đi. Thế tử, ngươi dáng người quá hảo, xem nhiều sẽ chảy máu mũi. Tô Thanh Nhiễm ra vẻ sắc mị mị chiều trên người hắn ngó đi. Quả nhiên, mộ dung triệt quanh thân hơi thở đột nhiên lạnh lùng. Tô Thanh Nghiễm có thể tưởng tượng đến mặt nạ hạ gương mặt kia hẳn là hấp đấu. Thế tử bất giận Ra đây liền đi ngoài điện chờ. Không đợi nam nhân mở miệng, Tô Thanh Nhiễm cuốn quýt ôm quần áo chạy đi. Mộ Dung Triệt không có cản, nhìn nàng trốn giống nhau thân ảnh, thâm thủy đồng tử hơi không thể thấy mị hạ. Thức mau, Mộ Dung Triệt đổi hảo quần áo, nhấc chân đi ra cửa điện, quét mắt ở bên ngoài chờ Tô Thanh Nhiễm, đạm nói, "Mau đi." "Hảo." Tô Thanh Nhiễm nhanh như chớp chạy đi vào, quan hảo cửa điện, lặp lại xác nhận hai lần, lúc này mới yên tâm. Áo ngoài dưới, nàng quần áo rướn lộc cục dán ở trên người. Mơ hồ có thể thấy rõ buộc ngực mang dấu vết. May mắn vừa rồi phủ thêm trăm rằm hách áo choàng, bằng không rất có khả năng đã bị người phát hiện. Tam hạ năm trừ cởi quần áo ướt, tô thanh nhiễm nhìn chính mình tiểu màn thầu không cấm phạm vào sầu, buộc ngực mang ướt dầm rẻ, hiện tại nàng dùng cái gì tới buộc ngực? Đang ở nàng khó khăn khi, bên ngoài đột nhiên truyền đến mộ dung triệt thanh âm, còn không có đổi được chứ? Còn? Còn không có? Nhanh, nhanh! Người nếu là lại không ra, ta liền vào được. Tô Thanh Nhiễm bị này một câu sợ tới mức hổ khu chấn động, vội cự tuyệt, không cần, lập tức thì tốt rồi. Hoàng Luận Gian quét thấy một kiện màu tím nai lưng, vướt tính chất mềm mại tơ lụa, nàng không rảnh lo rất nhiều, vội cầm qua đây coi như buộc lưng mang. Đổi hảo quần áo, Tô Thanh Nhiễm rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mở ra cửa điện, Mộ Dung Triệt chờ ở bên ngoài, tựa hồ có chút không vui, mang câu, cọ tới cọ lui. Ngay sau đó, hắn liền vén lên bước chân, lại lần nữa vào điện. Nhìn hắn tả Hưu đánh giá, Tô Thanh Nghiễm nhịn không được hỏi: "Thế tử, ngươi đang tìm cái gì?" Mới vừa rồi đem đai lưng rơi xuống, ngươi thấy sao?" Tô Thanh Nghiễm liếc mắt Mộ Dung Triệt trên người áo tím, tức khắc minh bạch cái gì, hai má hơi hơi nóng lên, vội xua xua tay, "Không, không gặp." "Đúng không?" Mộ Dung Triệt nói không chút để ý quét nàng liếc mắt một cái. Tô Thanh Nghiễm có chút chột dạ, bất động thanh sắc tránh đi hắn ánh mắt, "Là, vừa rồi ta không có thấy." "Thôi, về đi." Mộ Dung Triệt không có chấp nhất. Nhấc chân rời đi. Tô thanh nhiễm lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Đây đều là chuyện gì? Mới ra hành cung, liền nghe thấy quân nhẹ trần đang ở chế nhạo quân nhẹ nam, ta liền nói Lục ca khinh công như thế nào đột nhiên tốt như vậy, nguyên lai là ở dưới nước trôn đầu gỗ cọc. Nay hồ nước đủ thầm, Lục ca vì trôn này hai viên có gỗ, không thiếu phí công phu đi. Quân nhẹ trần, ngươi đừng nói bữa. Có phải hay không ta nói bữa, chẳng lẽ Lục ca trong lòng còn không rõ ràng lắm sao? Quân nhẹ trần hài hước. Không bằng lục ca một hồi từ vọng hồ đảo ra khinh công trở về, làm chúng ta tái kiến thức một lần. Chương 67, không hệ đai lưng liền ra tới. Quân nhẹ trần, chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi thiếu xen vào việc người khác. Ta mới lười đến quản chuyện của ngươi, chẳng qua xem bất quá ngươi tính kế mộ dung. Quân nhẹ trần hừ lạnh. Chính khi nói chuyện, mộ dung triệt liền mang theo tô thanh nhiễm đi tới, mặt sau còn đi theo trăm dám hách. Mộ dung, mới vừa cùng ngươi tỉ thí, lục ca ra lận. Mộ dung triệt lược một gật đầu ta đều nghe thấy được, lục vương gia không cần quên đem kia 2.000 ngàn lượng đưa đến đại lý tự. trăm rằm hách đi theo nhắc nhở, là vàng, lục vương gia cũng không nên nhớ lầm. quân nhẹ nam nhìn trước mặt mấy người cái mũi đều mau khí hoai, hai tròng mắt hung ác nham hiểm liễm. hắn còn không có tới kịp tức giận, mộ dung triệt nhạt méo thanh âm liền truyền tới. trăm dặm quay đầu lại ngươi đi tra một cha thuyền hoa lẩu thủy một chuyện. tuy rằng là ở phân phó trăm rằm hách, nhưng là hắn ánh mắt lại sâu kín rừng ở đối diện quân nhẹ nam trên người. Thâm thủy ánh mắt xem đến quân nhẹ nam hỏa đại, hắn giận dữ phất tay háo, mộ dung triệt, ngươi đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ là tại hoài nghi buồn vương sao? Ở tìm được người khởi sướng phía trước, mỗi người đều có hiểm nghi không phải sao? Hử! Quân nhẹ nam lạnh lùng một tiếng, phất tay háo rời đi. Trăm giảm hách nhìn nam nhân tràn ngập lệ khí bóng dáng, nhịn không được còn một chút khỏe môi. May mắn mộ dung liệu sự như thần, đang nhìn hồ trên đảo trước tiên chuẩn bị mấy con ô đồng thuyền, nếu không hôm nay liền không xong. Vạn nhất hoàng thượng tiểu phúc tinh cửu công chúa ra ngoài ý muốn, bọn họ đại lý tự toàn bộ người thêm lên, đầu đều không đủ chém. Mộ dung, người như thế nào không hề đai lưng liền ra tới. Quân nhẹ trần nhìn mộ dung triệt hỏi. Tô thanh nhiễm nghe vậy tức khắc cảm thấy ngược một buồn, theo bản năng nhìn về phía trước người nam nhân. Mộ dung triệt không có trả lời, trực tiếp lạnh leo phân phó, lập tức hồi đại lý tự. Rơi xuống này một câu, hắn liền nhấc chân rời đi. Tô thanh nhiễm cùng chăm dặm hách vội vàng đuổi kịp. Nếu mới vừa rồi ở trong nước phát hiện kia cụ sát chết vô cùng có khả năng chính là oanh oanh, như vậy bọn họ tự nhiên không còn có tâm tư lưu tại vọng hồ trên đảo. Biểu ca, vừa tới ngươi như thế nào liền đi rồi. Mới vừa đổi hảo quần áo cô vân tương đi tới, nhìn mộ dung triệt bóng dáng vội vàng đuổi theo đi. Quân chúa, mới vừa phát hiện nữ thi, thế tử phải về đại lý tự pha án. chăm giảm hách giải thích một câu. Ta không cần, biểu ca thật vất vả ra tới chơi một lần, như thế nào còn nghĩ pha án. Cố vân tương tùy hứng chạy tiến lên, ngăn lại mộ dung triệt. Tương nhi, không được hồ nháo. Mộ dung triệt mới vừa nhấc chân, cố vân tương liền lại lần nữa ngăn lại đường đi. Quân sơ tính nhìn không được khuyên câu, tương nhi, hôm nay mộ dung biểu ca có việc, chúng ta ngày khác lại chơi đó là. Tính tỉ tỉ, ngày khác cũng không biết là khi nào. Cố vân tương rầm rầm chân. Cố vân tương, ngươi lại nháo đi xuống, ta đây liền đem ngươi ném xuống. Nhìn quân nhẹ trần triều nàng đi tới. Cố Vân Tương lúc này mới không tình nguyện rầu cái miệng nhỏ, tránh ra bước chân. Bát Vương ra, nơi này liền giao cho ngươi. Mộ Dung Triệt dặn dò một câu, nhanh nhẹn rời đi. Ba người Hoa Ô đồng thuyền rời đi vọng hồ đảo, chiều bờ biển mà đi. Nhưng mà, mới vừa lên bờ không lâu, còn không có tới kịp đem nữ thi từ Ô Đồng trên thuyền dọn xuống, dưới, liền thấy kinh triệu phủ Doãn mang theo một đám nha dịch chiều bên này mà đến. Đại nhân, tìm được thi thể. Một cái nha dịch quét thấy Ô Đồng thuyền nội nữ thi, Hưng phấn chạy tới đối kinh triệu phủ doan hội báo. Bất quá một lát, kinh triệu phủ doan đi lên trước, thấy mộ dung triệt cuốn quyết hành lễ, hạ quan đoan chính gặp qua thế tử. Đứng lên đi, ngươi mang theo nhà dịch ở chỗ này làm cái gì? Chương 68, nhéo hạ tay nàng tâm. Hồi thế tử, mấy ngày trước đây một đôi lão phu phụ tới báo án, nửa tháng trước, bọn họ nữ nhi tiểu nguyệt lạc đường. Hạ quan hôm nay được đến tin tức, có người ở khói sóng hồ vùng phát hiện thi thể, cho nên hạ quan dẫn người tới tìm. Đoan chính nói nhìn về phía ô đồng thuyền, xin hỏi thế tử, ngài trên thuyền khối này nữ thi chính là ở khói sóng trong hồ phát hiện. Mộ dung triệt gật đầu, khen ngợi một câu, tìm thi chuyện như vậy kinh triệu phủ Doãn cũng tự tay làm lấy, thật là đủ loại quan lại gương tốt. Thế tử quá khen. Đoan chính không người chắp tay, sau đó thật cẩn thận ngước mắt, thế tử, hạ quan có không đem khối này nữ thi mang đi. Mộ dung triệt dơ tay bí bảo, đoan chính vui vẻ, lập tức ngàn ân và tạ, hôm nay thật là ít nhiều thế tử điện hạ. Bằng không hạ quan không biết muốn tìm được khi nào. Tô thanh nhiễm nhìn không được kéo kéo mộ dung triệt góp áo, nhắc nhở hắn. Khối này nữ thi rất có khả năng chính là oanh oanh, hắn đang làm cái gì, chắp tay đưa tiện sao. Nhưng mà, nàng xả nửa ngày, mộ dung triệt lại không có phản ứng. Cắn cắn môi, vừa mới dùng sức một xả, nàng tay nhỏ lại đột nhiên bị một con ấm áp bàn tay cầm. Bàn tay to gắt gao bọc, tay nàng rốt cuộc không thể động đậy. Tô thanh nhiễm tâm mạc danh run lên, cung quýt muốn rút ra tay nhỏ. Nam nhân lại nhẹ nhàng nhéo hạ tay nàng tâm, tựa hồ là ở nói cho nàng không nên gấp gáp. Này động tác nhỏ, ở hai cái nam nhân chi gian, cảm giác, hào cảm thấy thẹn. Dần dần, tô thanh nhiễm lòng bàn tay có chút ra mồ hôi, trong lúc nhất thời nàng lại không dám loạn xả lộn xộn. Mộ dung triệt lúc này mới buông lòng ra hắn, lạnh lẽo mở miệng, khối này nữ thi kinh triệu phủ doan có thể mang đi, nhưng là buồn thế tử muốn cùng tiến đến, bàng thính kinh triệu phủ doan thầm án. Nay đoan chính trên mặt ý cười hơi hơi một ngừng chân chợ ra tiếng. Như thế nào, có cái gì không ổn sao? Không có gì không ổn, chính là bất quá là một kiện dân cư mất tích án, hạ quan lo lắng chậm trễ thế tử thời gian. Không sao, khối này nữ thi là buồn thế tử phát hiện, đến lúc đó thẩm án có yêu cầu, buồn thế tử cũng có thể cung cấp chút manh mối. "Là, thế tử thỉnh." Đoan Chính giơ tay thỉnh nói. Mộ Dung Triệt gật đầu, nhìn nha dịch đem nữ thi trở đi, gọi tới trăm rằm hách thì thẩm phân phó, "Ngươi tức khắc dẫn người ở khói sóng hồ tìm thi." Nhất định phải đuổi ở kinh triệu phủ người phía trước. Lúc ấy hoa nương khẩu cung trung nhắc tới oanh oanh là cùng bách hoa lâu tạp dịch ngô sinh cùng nhau tư buôn. Nếu khối này nữ thi là oanh oanh, như vậy ngô sinh xác chết nói vậy cũng ở gần đây. Phân phó xong, mộ dung triệt liền mang theo tô thanh nhiễm tùy đoan chính cùng tiến đến kinh triệu phủ. trong giảm hách nhìn hai người rời đi thân ảnh, khoe miệng nhịn không được hung hăng chịu hạ. Lại làm hắn đi vứt thi, vì cái gì này việc nặng việc dơ đều là của hắn. Tới rồi kinh triệu phủ. Đoan Chính không dám nghỉ tạm một lát, liền trực tiếp mang theo nữ thi thượng công đường. Tô Thanh Nhiễm nhịn không được cảm thán, ở Đông Lâm giống kinh triệu phủ doanh như vậy cần chính, chỉ sợ không nhiều lắm. Mộ Dung Triệt ngồi xuống sau, nàng liền quy củ đứng ở hắn phía sau. Thang đường lúc sau, một đôi lão phu phụ đã bị nha dịch mang theo đi lên. Kinh đường một trụ được đi, lão phu phụ sợ tới mức thân mình run lên, vội quy xuống, cầu xin đại nhân vì tiểu dân làm chủ a. Mới vừa rồi bản quan ở khói sóng hồ vùng phát hiện một khối nữ thi, Các ngươi hai người tới nhận nhận, có không là các ngươi mất tích nữ nhi tiểu nguyệt? Cái gì, nguyệt nhi nàng? Lão phu phụ song song trắng sắc mặt, cứng đở chiều một bên nhìn lại. Một vị nha dịch tiến lên, chậm rãi đem nông ở thi thể thượng vải bố trắng vạch trần. Quỳ gối trong đại đường Lão phu phụ chỉ vội vàng liếc mắt một cái, liền lập tức khóc thiên thường địa. Nguyệt nhi, ngươi chết hảo thảm. Ngươi đã chết, về sau làm cha mẹ như thế nào sống A? Chương 69, chính ngươi, có thể sao? Tô Thanh Nhiễm trong lòng buồn bực, thi thể này ở trong nước phao nửa tháng tả hưu, mặt đều biến hình, này đối lao phu phụ chỉ vội vàng một phiết, có thể nhận ra được. Nhìn khóc đến tê tâm liệt phế hai người, khe như mày. Tuy là tang nữ chi đau, nhưng là khóc tiếng la kinh thiên trận địa, này cũng quá. Bi thương. Thế tử, đại lý tự tới tin tức, làm ngài trở về. Lúc này, đại lý tự nha dịch Chu Hạo đã đi tới. Mộ dung triệt ánh mắt hơi liễm, đứng dậy nhìn về phía đoan chính nói. Đại lý tự có việc muốn xử lý, bổn thế tử đi về trước, khiến cho đại lý tự ngỗ tắc hàn thanh lưu lại nơi này, thay thế bổn thế tử bằng thính. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía phía sau tô thanh Nghiễm chính ngươi, có thể sao? Tô thanh Nghiễm ngược đầu, có thể là có thể, ngươi quay đầu lại đừng quên làm người tới đón ta. Ân. Mộ Dung triệt nhàn nhạt lên tiếng. Đoan chính có chút kinh ngạc nhìn về phía tô thanh nhiễm, này đại lý tự tân ngỗ tắc dám phân phó thế tử, mà thế tử thế nhưng cũng đáp ứng rồi. Xem ra thế tử thực coi trọng vị này Tân Ngô Tác. Đoan Chính suy nghĩ một phen, trong lòng có tính toán, đối Mộ Dung Triệt cười nói: "Thế tử yên tâm, hạ quan nhất định tích cực nghe Hàn công tử ý kiến." Hắn nói phân phói nha dịch, cấp Hàn công tử dọn chỗ. Mộ Dung Triệt ánh mắt ở Tô Thanh Nghiễm trên mặt ngừng một cái chớp mắt, theo Chu Hạo rời đi. Hắn chân trước mới vừa đi, kinh triệu phủ lao ngỗ Tác sau lưng liền thượng đại đường. Hắn kiểm tra rồi một lần nữa thi, đối Đoan Chính không người nói: "Hồi đại nhân, kinh nghiệm thi" Nàng này hẳn là chỉ vong. Nói vậy, mới vừa rồi ta đã nghiệm qua thi, nàng này loại hít thở không thông mà chết, hẳn là bị người ở trên mặt tẩm giấy sống sờ sờ buồn chết, sau đó lại bị vứt xác trong nước. Tô Thanh Nghiễm tiếng nói vừa dứt, đoan chính ánh mắt run lên, sắc mặt hơi ngưng, hít thở không thông mà chết. Không tồi. Tô Thanh Nhiễm nhanh nhẹn đứng dậy. Lão ngộ Tác nghe vậy, nâng lên vẩn đục con ngươi chiều Tô Thanh Nghiễm xem ra, vẻ mặt khinh miệt, một cái hoàng bao tiểu nhi cũng dám hồ ngôn loạn ngữ. Nghi ngờ lão hủ nghiệm thi kết quả. Tô Thanh Nhiễm thoáng câu môi, lão tiên sinh, ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là ở nghiệm thi thượng, lại sẽ không làm lỗi, càng sẽ không không khẩu nói vô ích. Người, nghiệm thi, lão ngỗ tác vẻ mặt không thể tin tưởng. Đoan Chính giải thích một câu, vị này hàn công tử, là đại lý tự tân ngỗ tác. Đại lý tự ngỗ tác lại như thế nào, làm ngỗ tác này một hàng, chú ý chính là kinh nghiệm, hắn mới bao lớn, 15-16 tuổi hài tử có thể có mấy năm nghiệm thi kinh nghiệm. Lão Ngô Tác xua xua tay, túi người nói, đại nhân, không phải lão hủ nói bậy, ta nghiệm quá thi thể so với hắn gặp qua người đều nhiều. Công đường thượng bọn nha dịch ngay vậy, toàn gật gật đầu. Tuy nói lão Ngô Tác tự phụ chút, nhưng là hắn nói chính là lời nói thật. Lão Ngô Tác năm nay đều hơn 60 tuổi, nghiệm cả đời thi, càng là đem an bình vương nghiệm thi tâm đắc độc lầu lầu, lời hắn nói tự nhiên muốn so hàn thanh cẳng có mức độ đáng tin. Tô Thanh Nhiễm bất động thanh sắc quét mắt đại đường người trên, cuối cùng chiều đoan chính nhìn lại này đó bọn nha dịch không tin hắn không sao cả kinh triệu phủ doãn luôn luôn thanh minh đúng chi vừa rồi còn tưởng mộ dung triệt bảo đảm hẳn là sẽ tin nàng đi nhưng mà nàng sai rồi đoan chính nữu nữu mi đối nàng vừa chấp tay hàng công tử vương lão tiên sinh nghiệm cả đời thì hẳn là không có sai ngươi mời ngồi không hắn nghiệm chính là sai tô thanh nghiệm ánh mắt kiên định ngươi này hoàng bao tiểu nhi nhưng thật ra nói nói lao hủ nơi nào nghiệm sai rồi vương ngỗ tác khinh thường Lão tiên sinh, ngươi tự xưng là nghiệm thi nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, vậy ngươi nói cho văn bối, một cái chìm vong người, sẽ có cái gì là thủ? Chương 70, rốt cuộc là ai ở nói bậy? Vị này nữ thi bệnh trạng chính là chìm vong đặc thủ. Vương ngỗ Tác chỉ vào nữ thi chắc chắn nói, Tô thanh nghiệm tức khắc nở nụ cười, vị này Vương Ngộ Tác liền thi thể đều không có nghiệm xong, liền dám trợn tròn mắt nói dối." "Ngươi cười cái gì?" Ta cười hảo một cái kinh nghiệm phong phú lao ngỗ Tác, liền chìm vong đặc thủ cũng không biết còn ở nơi này cậy già lên mặt. tô thanh nhiễm nói đi đến nữ thi bên. người nói bậy gì đó. vương ngũ tác nghe vậy kích động lên. tô thanh nhiễm cong môi, cầm lấy nữ thi tay đối mọi người nói. chỉ vong người rơi xuống nước ghi, tất nhiên sẽ dây rùa. đôi tay ứng chỉnh chảo nắm chặt, móng tay phùng sẽ có thủy thảo. buồn xa. mà nàng móng tay nội sạch sẽ, càng không có dây rùa dấu vết. rõ ràng là sau khi chết bị người ném tới trong nước. sự thật bãi ở trước mắt. rốt cuộc là ai ở nói bậy. Nàng lời nói kiên định hữu lực, nói được vương ngỗ tác sắc mặt hơi hơi một bạch. Sửng sốt một cái trước mắt, hắn mồm mép giật giật, lại trước sau không có nói ra cái gì. Tô Thanh Nhiễm trực tiếp nhìn về phía một bên khóc đến thương tâm lao phu phụ, xin hỏi đại thúc đại thẩm, nhà các ngươi trụ nơi nào, nữ nhi lại là ở chỗ nào lạc đường. Nàng nói quét mắt hai người thân sắc, nhắc nhở một câu, mới vừa rồi, khối này nữ thi là ở khói sóng trong hồ phát hiện. Nam nhân trần chờ hạ, theo bản năng ngước mắt nhìn về phía cao đường. Ánh mắt nẹt tránh mở miệng, hồi công tử, thảo dân gia trụ thành đông, tiểu nữ là ở, là ở bên hồ mất tích, bên hồ, khói sóng hồ sao? Thảo dân cũng không biết là cái gì hồ, khả năng chính là ngươi nói cái kia hồ. Nam nhân gạt lệ nói, Tô Thanh Nhiễm khỏe miệng ý cười tiệm thầm, đại thúc, ngươi cũng biết khói sóng hồ là hoàng gia ao hồ, hồ trung tâm vọng hồ trên đảo kiến tránh nóng hành cung, giống nhau bá tánh là vô pháp tới gần nơi đó. Xin hỏi nhà ngươi nữ nhi là như thế nào đi hướng khói sóng hồ? Lại lạ như thế nào ở khói sóng hồ nội chết đối? Này nam nhân bị Tô Thanh Nhiễm hỏi một câu cũng nói không nên lời. Khói sóng hồ hợp với sông Đào Bảo Vệ Thành, ở vào Hạ lưu ta đoán khối này nữ thi ngay từ đầu hẳn là ở sông Đào Bảo Vệ Thành Trung, sau đó xuôi dòng mà xuống, lúc này mới tới rồi khói sóng hồ nội. Là là là, tiểu nữ nửa tháng tiến đến nhà ngoại, có lẽ khi đó ở sông Đào Bảo Vệ Thành biên không cẩn thận rơi xuống nước. Nam nhân bên người phụ nhân vội vàng nói. Tô Thanh Nhiễm liếc mắt hỏi Không biết nhà ngoại ở nơi nào. Cũng ở thành đông, ly nhà của chúng ta không xa. Nếu ở thành đông, như vậy các người nữ nhi lại như thế nào sẽ ở sông đào bảo vệ thành biên rơi xuống nước? Tô thanh Nghiễm không chút để ý đánh giá hai người. Mọi người đều biết, sông đào bảo vệ thành ở thành tây, khoảng cách thành đông không chỉ có cách khói sóng hồ, còn có một cái chu tức đường cái. Bọn họ rõ ràng đang nói dối. Đối thượng Tô thanh Nghiễm ánh mắt, lao phu phụ trong lúc nhất thời quên mất khóc thúc thít, theo bản năng liếc nhau song song trắng sắc mặt, khu khu. đúng lúc này, Đoan Chính đột nhiên kịch liệt hò khàn lên. Tô Thanh Nhiệm ngước mắt xem qua đi, liền thấy Đoan Chính vừa mới che miệng khăn mặt trên một mảnh đỏ thắm, giống như một đóa huyết mai. Đại nhân, Nha dịch kinh hô một tiếng, lập tức tiến lên nâng. bản quan không có việc gì. Đoan Chính nỗ lực chống thân mình xua xua tay, vừa muốn mở miệng, lại là một trận kịch liệt hò khàn. Nha dịch lo lắng, không tốt, đại nhân bệnh cũ lại tái phát. mới vừa đỡ hắn đứng dậy. Đoan chính liền trước mắt tối sầm, ngã xuống. Đại nhân, nha dịch đem hắn một phen nâng dậy. đối với trong đại đường nói, trước đêm này một đôi lão phu phụ dẫn đi, đến nôi khối này nữ thi, tạm thời nâng đến hậu nhà nhà xác, từ vương ngộ tắc nhìn, chờ đến đại nhân tỉnh lại tiếp theo thẩm án. Ta cũng đi. Tô Thanh Nhiễm kiên định ra tiếng. chương 71, đi kinh triệu phủ, tiếp hàn thanh. Nàng nhìn sắc mặt tái nhợt đoan chính, nhịn không được ngưng mắt. Vị này kinh triệu phủ doan thật đúng là một lòng vị dân. Bệnh thành như vậy còn nghĩ thăng đường thẩm án, ngay cả trong nhà tiểu công tử đều bất chấp. Nha dịch nhìn mắt nàng, do dự một cái chớp mắt gật đầu. Tiếp theo, nữ thi bị người nâng đi xuống, tô thanh nhiễm liền nhấc chân đi theo nhà xác. Tuy rằng lão phu phụ nữ nhi mất tích thời gian cùng khối này nữ thi tử vong thời gian đối thượng, nhưng là bọn họ lý do thoái thác lại là trăm ngàn chỗ hở. Hồi tưởng bọn họ vừa rồi thần sắc cùng lý do thoái thác, nàng cảm thấy này hết thể đảo như là trước đó bị an bài tốt. Nơi này nhất định có kỳ quặc. Đại lý tự, mộ dung triệt vừa đến hậu nha, một vị hắc ý lìa nam nhân liền không mình hành lễ, chủ tử, sự tinh có mặt mày. Nam nhân gật đầu, chủ tử, thuộc hạ đã điều tra rõ, kia khối nửa tháng ngọc đội xuất từ thành đông xảo ngọc hiên, xảo ngọc hiên, kia chính là trong kinh đại quan quý nhân thích nhất đặt làm ngọc bội chỗ. Mộ dung triệt con ngôi, thằng đến trạng vạng thập phần, trăm dặm hách mới mang theo mấy cái nha dịch vội vàng vào đại lý tự, mấy người cuốn quýt đem bên trong xe ngựa đổ vật dọn vào hậu nha. Mộ Dung, nô sinh thi thể tìm được rồi. Nhưng xác nhận. Tay trái sáu chỉ, cùng hoa nương khẩu cung đối thượng. Trước đêm thi thể phản phất hầm băng, chờ Hàn Thanh trở về nghiệp thi. Mộ Dung triệt nói nhấc chân ra cửa. Người đi làm cái gì? Đi kinh triệu phủ, tiếp Hàn Thanh. Nam nhân rơi xuống một câu, thân ảnh đã đi xa. Vào đêm, trăng rằm như nga mi, ảm đạm không ánh sáng. Đêm dài từ từ, duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Tam vương phủ nội, không khí đông lạnh. Tam vương ra quân nhẹ đêm thân như chi thụ, khoanh tay trường lập, quanh thân tràn ngập vũ khí lạnh tức. Ở hắn phía sau, quân nhẹ nam khiếp được đứng, khỏe miệng run, run run, tam ca, ta. Ta sai rồi, lần này ta thật sự biết sai rồi. Lần trước ở kinh giao bãi săn ta đã đã cảnh cáo ngươi, không được lại làm này đó ngu xuẩn sự tình, ngươi cố tình không nghe. Quân nhẹ đêm thanh âm hàn ý lạnh thấu xương, mang theo phẫn nộ. Tam ca, ta. Ta chính là không cam lòng, muốn thử mộ dung triệt, có lẽ hắn chính là. Vậy ngươi nhưng thử ra cái gì kết quả? Lời nói còn không có nói xong, trực tiếp bị quân nhẹ đêm đánh gãy. Không có. Quân nhẹ nam thấp đầu. Phế vật, thử không có kết quả không nói, còn đến bồi đi vào 2.000 lượng vàng, ta xem ngươi muốn như thế nào xong việc. Bị ngươi đùa bỡn một lần còn chưa đủ, còn muốn thượng vội vàng lại bị trêu chọc lần thứ hai, ngu không ai bằng. Tam ca, ngươi muốn cứu ta, ta nào có nhiều như vậy vàng cho hắn quân nhẹ nam cầu đạo. Này họa là ngươi sống hạng ta không có hứng thú cho người chối đi. Quân nhẹ đêm lạnh lùng cự tuyệt. Quân nhẹ nam đấy mắt một mảnh hôi bại. Ngày xưa tiêu ngạo nửa phần không thấy, một chút rũ mắt, ta tiến cung đi cầu mẫu phi, nàng nhất định sẽ giúp ta. Mẫu phi, quân nhẹ đêm cười lạnh một tiếng. Mặc dù ngươi là từ mẫu phi trong bụng bò ra tới, chuyện này nàng đều sẽ không quản, huống chi ngươi vẫn là một cái tỷ nữ sinh. Này một câu hoàn toàn chọc đau quân nhẹ nam lòng tự trọng. Tuy rằng hắn từ nhỏ liền dưỡng ở vân quý phi chỗ. Bên ngoài cũng đều cho rằng hắn là vân quý phi chi tử, nhưng là hắn vẫn luôn biết, hắn mẹ đẻ là vân quý phi tỷ nữ. Nhiều năm như vậy, hắn ở đông đảo hoàng tử trước mặt vẫn luôn cảm giác không dám ngẩng đầu, đặc biệt là ở quân nhẹ trần trước mặt. Hắn vẫn luôn kiệt ngạo khó thuần, nơi trốn nghĩ ra nổi bật, bất quá là vì trước mặt người khác giữ gìn hắn về điểm này thật đáng buồn lòng tự trọng thôi. Không nghĩ tới hôm nay, hiện thực bị hắn nhất kính trọng huynh trưởng vạch trần. Cười khổ một tiếng, gật gật đầu, đa tạ tam ca nhắc nhở, ta đã biết nhìn hắn rời đi, quân nhẹ đêm gọi lại hắn, ngươi nói cái kêu kêu hàng thành nộ tắc giống tô ra xứng minh hôn tam tiểu thư chương 72, sau sống ngụt ra một trận lạnh lẽo bạch phủ một bôi đen sắc thân ảnh nhanh nhẹn từ tường cao sẽ qua vừa mới chuẩn bị phản tường mà qua cả người lại trực tiếp rơi xuống xuống dưới theo sát mà đến chính là hét thảm một tiếng cùng với một tiếng rơi xuống đất đòn nghiêm trọng thanh nam nhân nhìn đỏ thắm lòng bàn tay đau đến như mày, này cũng quá tàn nhẫn nghe thấy động tĩnh Một cái tiểu nha hoàng chiều bên này đi tới, nhìn nam nhân chật vật bộ dáng, tức khắc cười rộ lên, tiểu thư này nhất chiêu thật tốt dùng. Còn dùng tốt. Ta này chỉ tay thiếu chút nữa phế đi. Nam nhân hử lạnh, Chúng ta tiểu thư nói, đây là chuyên môn dùng để để phòng cướp, đặc biệt là hái hoa tặc. Lanh canh đâu? Nam nhân nói chiều hậu viện mà đi. Mới vừa bước vào linh lung viện, một quả hàng quang lấp lánh ngân châm liền từ bên trong bay ra tới. Nam nhân cuốn quýt tránh đi. Vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía phòng khách nội nữ tử, lanh canh, ngươi đây là mưu sát thân phu. Đã trễ thế này, ngươi tới làm cái gì? Thường ngươi, đến xem ngươi. Nam nhân dính đi lên. Sớm biết rằng, nên đem tường đống thượng mảnh xứ vỡ đổi thành độc châm. Bạch Linh thanh lánh liếc từ trước đến nay người. Nam nhân đối với Bạch Linh bức cái mị nhãn, dơ tay chiều cặp kia tay ngọc sờ qua đi, ngươi nhưng bỏ được. tê, Sờ đến châm trọng, Nam nhân lại lần nữa đau đến nhe răng trợn mắt Có việc liền nói, "Đường động thủ động cước." Tay đau, Bạch Linh quét mắt trên tay hắn kia mạt đỏ thắm, mày lực nhăn, lấy thuốc trị thương cùng băng gạc vì hắn thượng dược băng bó, nói đi. Nam nhân lúc này mới vừa lòng lên, "Họ quân để cho ta tới hỏi một chút, ngươi hôm nay đi Chu phủ xem bệnh, nhưng có phát hiện cái gì?" Bạch Linh thủ hạ động tác một đốn, "Không có gì không ổn, Chu phủ tiểu công tử thật là ra bệnh thủy đầu. Nếu thị phi nói có cái gì dị thường, nhưng thật ra có một chút, toàn bộ Chu phủ Chung chỉ có Lao phu nhân ở kinh Triệu phủ Doãn đã có nửa tháng không có đi trở về, mà Chu phu nhân tựa hồ cũng trở về nhà mẹ đẻ, có mấy ngày không đã trở lại. Trời hành vật khô, cẩn thận củi lửa. Canh ba khi, Tô Thanh Nghiễm cùng Vương Ngũ Tắc cùng nhau canh giữ ở Nghiệm thi phòng. Bởi vì Đoan Chính vẫn luôn hôn mê, cho nên bọn họ liền nhìn thi thể chờ ở nơi này. Vương Ngũ Tắc thập phần chướng mắt Tô Thanh Nghiễm, xuyết tiểu diệu, tiêu ngạo nói: "Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng ngươi có một ít Nghiệm thi bản lĩnh." liền không coi ai ra gì, lão hủ năm đó ở hình bộ nghiệm thi thời điểm, tiểu tử ngươi còn không có sinh ra đâu. Tô Thanh Nhiễm nhịn không được khỏe miệng quất thẳng tới, rốt cuộc là ai không coi ai ra gì. Vương Lão tiên sinh, ngài năm đó ở hình bộ nghiệm thi như thế nào hiện tại lại ở kinh triệu phủ đâu, còn không phải năm đó không cẩn thận nghiệm sai Vương ngộ Tác nói tựa hồ tới rồi cái gì, dừng lại câu chuyện, xua xua tay, hảo hán không để cập tới năm đó dũng, không nói không nói. Tô Thanh Niệm cười cười, không nói. Ngươi trẻ tuổi, lão hủ xem ở ngươi tuổi trẻ có thiên phú phân thượng, nhắc nhở ngươi một câu, khối này nữ thi rõ ràng là chỉ vong, ngày mai công đường phía trên, ngươi thiết không thể lại nói bậy nói bậy, không duyên, cơ chặt đứt rất tốt tiền đồ. Đa tạ ngài nhắc nhở, nhưng làm người không thể che lại lương tâm nói chuyện, ngài nói đúng không? Tô Thanh Nghiêm tử vương nỗ tác trên người thu hồi tầm mắt, một lần nữa đem ánh mắt dừng ở che vải bố trắng nữ sát chết thượng. Hô. Gió đêm đánh úp lại, Đông Dương đem cửa phòng, cửa sổ thổi khai cửa sổ giấy ở đen như mực trong bóng đêm sôi sao văng lên vương ngũ tắc đem chén rượu bông, dặn dò tô thanh nhiễm ngươi thủ láo hủ đi đóng cửa cửa sổ vừa dứt lời lây động ánh nến ở gió lạnh trung tắt, toàn bộ nhà xác tức khắc đen nhánh một mảnh san sát xa, xa theo một trận cực nhẹ tiếng bước chân truyền đến tô thanh nhiễm sau sống mạc danh vụt ra tới một trận lạnh lẽo chương 73, thế tử ôm chặt ta nhà xác gan tĩnh đáng sợ chỉ có chính mình tiếng tim đập rõ ràng có thể thấy được Gió lạnh một tuổi, hàn ý càng sâu. Giờ khắc này, Tô Thanh Nhiễm cảm thấy chính mình tâm thiếu chút nữa muốn tử cổ họng bay ra tới. Làm pháp ý gì mấy năm nay tới, khủng bố sự tình không phải chưa từng có. Trước kia nàng là thuyết vô thần giả, cái gì đều không sợ, bởi vì được xưng là tỉnh thính Tô lớn mật, nhưng là nàng hiện tại đều xuyên qua gì thế, mượn sắc hoàn hồn, đối với phương diện này, trong lòng là kính sợ. Đặc biệt lúc này, âm trầm trầm bốn phía, quỷ dị mọc lan tràn. Đấy lòng bỏ lên sợ hãi một chút bao phủ trụ nàng. Thật cẩn thận đi đến ánh nến trước, ở trên bàn lung tung sờ soạng cháy sổ con. Còn không có tới kịp đem ánh nến bật lửa, một tiếng đòn nghiêm trọng thanh đột nhiên truyền đến, ở yên tĩnh đêm khuya thập phần rõ ràng. Tô Thanh Nghiễm thủ hạ một run run, sau một lúc lâu mới một lần nữa sờ đến mùi lửa, về sáng ánh nến. Nữ thi thượng che vải bộ trắng, cửa sổ chưa quan, cửa sổ giấy còn ở trong gió lạnh rầm vang, ánh nến vẫn như cũ lay động. Cùng vừa rồi giống nhau thể đều không có biến hóa. tô thanh nhiễm kia viên khẩn trương tâm chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. nhưng mà bất quá một lát nàng đã nghe nói một mà tiên vị. hầu nghi như mày, khói đặc thực mau chiều nhà sắc lan tràn mà đến. nàng quét mắt chống giống phòng che lại miệng mũi kêu một tiếng vương láo tiên sinh liên gọi vài tiếng lại trước sau không có người đáp lại. tô thanh nhiễm liếc mắt nhấc chân chiều vương nỗ tắc vừa rồi đi đóng cửa phương hướng đi đến. nhưng mà theo gió đêm đánh nút lại khói đặc cuộn cuộn sặc đến nàng xuyên bất quá lên, lại lần nữa ngước mắt khi liền thấy mấy trượng cao ngọn lửa liếm lắp đêm tối, chiều nàng tới gần, tựa hồ muốn đem toàn bộ bầu trời đêm cắn nuốt. Thức mau, bên hai liền truyền đến kinh triệu phủ nha dịch kinh hoàn thành, không hảo, đi lấy nước, đi lấy nước. khu, khu. tô thanh nhiễm bị sặc thẳng ho khan, nước mắt cũng bị khói đặc cay ra tới. Nhìn ngóc nhà thượng tướng xà ngang cắn nuốt ngọn lửa, nàng cuống quít né tránh, để tránh bị rơi xuống sạc ngang tập đến. Ở một mảnh khói đặc chung nàng trong lòng ngảy dựng, tức khắc ý thức được cái gì, không tốt, có người muốn hủy thi diệt tích, không kịp nghĩ nhiều, tô thanh nhiễm tránh lửa lớn, nghiêng ngả lảo đảo chiều đố nữ thi tấm ván gỗ mà đi, nhưng mà còn không có chạy tới, nàng eo thon đột nhiên bị người ôm tới rồi trong lòng ngực. đi, nam nhân trầm giọng mở miệng ôm nàng bay thẳng đến bên ngoài lao đi, tô thanh nhiễm xoa cay ra tới nước mắt, miếng cưỡng mở to mắt, một chương thiết diện cụ liền ánh vào mi mắt, mộ dung triệt, nàng tức khắc đại hỉ, cuốn quít mở miệng. Thế tử, ngươi đừng động ta, mau đi đem kia cụ nữ thi dọn ra tới. Vừa nói xong, nàng đã bị sặc đến lại lần nữa khụ lên. Lớn như vậy hỏa, chính ngươi có thể đi ra ngoài. Ta không quan hệ, kinh triệu phủ án tử có kỳ quạc, khối này nữ thi không thể bị hủy. Tô thanh nhiễm vội la lên. Ngươi cũng chưa, muốn này thi thể có tác dụng gì. Mộ Dung triệt rơi xuống một câu, trực tiếp dùng tay che lại tô thanh nhiễm miệng núi. Chính là tô thanh nhiễm nôn nóng. Ôm chặt ta. Mộ Dung Triệt nói xong, Bá Đạo nắm lấy Tô Thanh Nhiệm eo liễu, từ rơi xuống sàng ngang hạ bay nhanh rời đi. Dựa vào Mộ Dung Triệt rộng lớn ngực, Tô Thanh Nhiễm mặc danh tim đập ra tốc, ngăn không được chiều đố nữ thi địa phương nhìn lại, trong lòng một mảnh lo lắng. Theo nam nhân thân hình nhẹ lược, bọn họ thực mau thoát ly biển lửa. Từ Mộ Dung Triệt trong lòng lực tránh thoát mở ra, Tô Thanh Nhiễm nhìn đẩy trời ánh lửa, vội vang mở miệng, đều nói không cần phải xen vào ta, hiện tại khẳng định cứu không ra kia cụ nữ thi, không biết tốt xấu. Mộ Dung Triệt sắc mặt trầm trầm, nhấc chân rời đi. Tô Thanh Nhiễm nhìn bị lửa lớn toàn bộ nhi cắn nuốt nhà xác, khẽ cắn môi, nhìn Mộ Dung Triệt bóng dáng theo đi lên. Chương 74, ngồi vào bổn thế tử quần áo. Vẫn luôn theo tới xe ngựa trước, Mộ Dung Triệt trước sau lạnh mặt, không để ý tới Tô Thanh Nhiễm, hắn trực tiếp một liêu quần áo, lên xe. Tô Thanh Nhiễm nhấp nhấp môi, đi theo lên xe ngựa. Bên trong xe, treo hai viên nắm tay lớn nhỏ dạ minh châu, đem toàn bộ thùng xe nội chiếu lượng như ban ngày. Khu khu. Nghe thấy Mộ Dung Triệt ho khan, Trâm Dầm Hách cuốn quýt đem dược đưa qua. Mộ Dung, ngươi bệnh cũ có phải hay không lại tái phát? Mộ Dung Triệt tiếp dược để vào trong miệng, tức khắc hỏa hoan rất nhiều. Trâm Dầm Hách lúc này mới buông tâm, thấy Tô Thanh nhiễm đi lên, cười đánh giá nàng. Hàn Thanh, ngươi này mặt như thế nào làm cho như vậy dơ. Tô Thanh Nghiễm lúc này mới nhớ tới, vừa rồi nàng bị khói sông nước mắt lưu cái không ngừng, sau lại liền trực tiếp dùng tay áo một mặt. Không cần phải nói. Nàng hiện tại nhất định là mặt xám mẩy cho bộ dáng. Nâng lên tay áo, lại lung tung lau hạ, nếu máu, hoanh anh thi thể bị thiêu. Chăm giảm hách trên mặt không có nhiều ít gọn sóng, an ủi nàng, chuyện này ngươi cũng đừng lo lắng. Chính là, đây là chúng ta thật vất vả tìm được manh mối tô thanh nhiễm trong lòng khó chịu. Nàng vẫn luôn thủ thi thể, còn là trơ mắt nhìn sát chết bị hủy. Không có việc gì chăm giảm hách nói nhịn không được liếc mộ dung triệt liếc mắt một cái. Nhìn hắn bộ dáng, tô thanh nhiễm như mày. Các ngươi có phải hay không biết cái gì? Không có gì, không có gì. Chăm rằm hách xua xua tay, thế tử nhìn qua hình như là sinh khí. Hàn thanh, ngươi có phải hay không làm chuyện gì chọc thế tử sinh khí? Giọng nói lạc, mộ dung triệt liền sâu kín chiều hắn quét tới liếc mắt một cái. Chăm rằm hách sờ sờ cái mũi, cười nói, ta đi đánh xe. Hắn bén lên màn xe sau khi rời khỏi đây, toàn bộ bên trong xe ngựa cũng chỉ giữ lại mộ dung triệt cùng tô thanh nhiễm hai người, không khí một chút đông lạnh lên. Tô thanh nhiễm trộm đánh giá khởi nhắm mắt liễm tức nam nhân, tức khắc nhớ tới vừa rồi hắn mắng nàng không biết tốt xấu nói. Ở cái loại này dưới tình huống, hắn mạo nguy hiểm đem nàng cứu ra tới, nàng không có một câu cảm tạ ngược lại chỉ trích hắn. Cái này ngạo kiều nam nhân tất nhiên là sinh khí. Chính là, lúc ấy nàng cũng là sốt ruột. Nhấp nhấp khoe miệng, nàng bất động thanh sắc một chút ngồi qua đi, thế tử, mới vừa rồi sự tình. Ngươi ngồi vào buồn thế tử quần áo. ân. Lời nói còn không có nói xong trực tiếp bị người đánh gãy, Tô Thanh Nhiễm tức khắc xứng sốt, Phản ứng lại đây hắn ý tứ trong lời nói, nàng tức khắc sau này xê dịch thân mình, thế tử, vừa rồi cảm ơn người. Không cần cảm tạ ta, buồn thế tử coi như là dưỡng điều bạch nhã lang. Mộ dung triệt nói ưu nhã búng búng bị Tô Thanh Nhiễm ngồi vào góc áo. Ngại nàng giờ sao? Tô Thanh Nhiễm sắc mặt tối sầm, hơi há mồm lại nói, thế tử, là ta không tốt, không có bảo vệ tốt anh ngành thi thể. Lúc này đây... Mộ Dung triệt dứt khoát không để ý tới nàng, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Tô thanh nhiễm khỏe miệng nhìn không được chiều chiều, trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Cái này keo kiệt nam nhân, nàng tạ cũng nói, khiểm cũng tới rồi, hắn còn muốn thế nào. Trong lúc nhất thời, bên trong xe ngựa an tĩnh đáng sợ, cơ hồ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Tô thanh nhiễm cảm thụ được đến từ mộ Dung triệt tác bách, thập phần áp lực. Cũng may thực mau liền đến đại lý tự, nàng bay nhanh đến nhảy xuống xe ngựa. Ngước mắt đôi chăm Quá sát không còn sớm, ta trước đi xuống. Nếu tới đại lý tự, như vậy nàng khiến cho Chu Hạo cho nàng an bài cái địa phương, trước chắp vá cả đêm. Trăm rặng hách còn không có mở miệng, mà sau liền truyền đến một tiếng lạnh giáo thanh âm, "Mệnh Ngọc sao?" Tô Thanh Nhiễm xoay người, thấy kia Trương Lạnh Băng Thiết diện cụ tức khắc buồn ngủ toàn vô, lắc đầu, "Còn hảo, không đây, cùng ta tới." Mộ Dung Triệt đi đến phía trước, nhìn chào đón Chu Hạo phân phó nói, đi thiêu chút nước ấm, lại chuẩn bị điểm ăn. Hắn nói xong, Bay thẳng đến hậu nha đi đến, Tô Thanh Nhiễm vội vàng đuổi kịp. chương 75, ngươi, ngươi mau đi ra. Nghiệm xong thi sau, Tô Thanh Nhiễm có chút mệt mỏi dối người, đánh ngáp đi ra ngoài. Như thế nào? Hồi thế tử, thi thể này thật là ngô sinh, cùng hoa nương khẩu cung hoàn toàn nhất trí, hơn nữa cũng là chết vào hít thở không thông. Nói như vậy, kinh triệu phủ kia cổ thi thể nhất định là oanh oanh. Chăm rắm hách câu môi. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy thở dài, xác định là xác định, nhưng là thi thể đã bị hủy Nàng nói liền đem hôm nay ở kinh triệu phủ phát sinh sự tình tự thuật một lần. Mới vừa nói xong, Chu Hạo liền đi đến. Thế tử, nước ấm thiêu hảo, bữa ăn khuya cũng chuẩn bị tốt. Đã biết, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Chu Hạo đi xuống sau, mộ dung triệt nhàn nhạt quét mắt tô Thanh Nhiễm, đi tẩy tẩy, thối hoắc, thối hoắc. Tô Thanh Nhiễm bĩu môi, trên người nàng nhiều nhất là ố hối điểm, nơi nào xú. Mở ra xương phòng môn, liền thấy phòng nội hơi nước lượn lờ, nhiệt khí ập vào trước mặt dụng cụ rửa mặt đầy đủ mọi thứ. Chu Hạo đã đem hết thảy đều chuẩn bị tốt. Tô Thanh Nghiệm rũi người, trực tiếp cầm quần áo toàn bộ cởi xuống dưới. Cởi bỏ buộc ngực mang kia một khắc, nàng tức khắc cảm thấy hô hấp đều có thể mồm to, cả người đều phá lệ thông thuận. Thoải mái ngâm mình ở theo tắm nội, Tô Thanh Nghiệm thỏa mãn phát ra một tiếng than thở. Không có gì so mệt mỏi một ngày phao cái nước gấm tắm càng thoải mái sự tình. Chạy nhanh tẩy, thầy, thầy xong rồi tới ăn bữa ăn khuya. Nghe thấy mộ Dung Triệt thanh âm, Tô Thanh Nhiễm tức khắc sợ tới mức mở to mắt, cuống quýt bảo vệ chính mình trước ngực. "Ngươi, ngươi trường nào thì tiến vào." Nàng gắt gao khóa trước mắt nam nhân. Mộ Dung Triệt nhàn nhạt quét mắt đem thân mình toàn bộ chìm vào trong nước Tô Thanh Nhiễm, trực tiếp cầm quần áo đặt ở một bên, bổn thế tử tự mình tới cấp ngươi đưa quần áo ngươi còn không muốn. "Ngươi, ngươi mau đi ra." Tô Thanh Nhiễm cắn môi. Quần áo đưa đến liền đi ra ngoài, làm gì còn ở nơi này cọ tới cọ lui. Không biết tốt xấu. Mộ Dung triệt ánh mắt chầm xuống, cầm quần áo lấy lên, nếu ngươi thích trần chuối đi ra ngoài, buồn thế tử liền thành toàn ngươi. Tô thanh nhiệm tức khắc luống cuống, bái thao tắm hướng ra phía ngoài nhìn lại, thế tử, ngươi đừng nóng, giận, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi có ý tứ gì? Tô thanh nhiệm nhếch môi, chân chó cười nói, đa tạ thế tử, làm phiền thế tử nghĩ ta, ngài lo lắng. Mộ Dung triệt bước chân một đốn, trực tiếp đem trong tay quần áo hướng một bên một ném. Đa tạ thế tử. Tô Thanh Nhiễm lập tức cười tủm tỉm gợi lên khỏe miệng. Nhưng mà, Mộ Dung Triệt lại không có đi vội vã, giơ tay đem Tô Thanh Nhiễm treo ở trên giá buộc ngực mang lấy xuống dưới, này không phải buồn thế tử mất đi đai lưng sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Tô Thanh Nhiễm trong lòng tức khắc kinh hãi, cuốn quýt giải thích, khả năng có thể là ta hôm nay buổi sáng thay quần áo thời điểm không cẩn thận đưa tới trong quần áo, Chắc không được như thế nào đều tìm không thấy. Mộ Dung Triệt cầm trong tay đánh giá hạ, nếu tìm được rồi, Vậy còn cấp thế tử. Tô Thanh Nhiễm cười gượng một tiếng. Nhưng mà, nàng trong lòng cái này không vui, đem đai lưng trả lại cho hắn, kia nàng một hồi dùng cái gì buộc ngực. Ngươi dùng qua, bổn thế tử liền từ bỏ. Tô Thanh Nhiễm. Hôm sau, thiên còn không có đại lượng, Tô Thanh Nhiễm đã bị trong nhà môn ồn ào thanh đánh thức. Khấu khấu khấu. Chu Hảo gõ cửa tới kêu nàng, hàng công tử không hảo, kinh triệu phủ người ta nói ngươi giết người lẩn trốn, này sẽ qua tới bắt ngươi. Giết người lẩn trốn. Tô Thanh Nhiễm sững sốt một cái trước mắt, cung quýt mặc tốt quần áo, đi theo Chu Hạo tới rồi trước nha. Hàn Công Tử tới. Nàng mới vừa hiện thân, Đoan Chính liền mang theo nha dịch đón đi lên. "Ra chuyện gì?" Tô Thanh Nhiễm quét mắt về mãn đại lý tự kinh triệu phủ nha dịch nhíu mày. "Hàn Công Tử thật là quý nhân hay quấn sự, giết người phóng hỏa sự tình chẳng lẽ ngươi đã quên?" Chương 76, tức giận đến một giây muốn đánh người. "Giết người phóng hỏa?" Tô Thanh Nhiễm mày càng sâu. "Hắn có ý tứ gì?" chẳng lẽ muốn đem đêm qua cháy một chuyện đẩy đến nàng trên đầu. Đoan chính mày vừa nhắc, phía sau nha dịch lập tức tiến lên giải thích, tối hôm qua, từ ta đương trị canh giữ ở hậu nha, liền ở nhà xác cách đó không xa, ước chừng canh ba thiên thời điểm, mơ hồ có thể nghe thấy nhà xác nội truyền đến khắc khẩu thanh, hình như là Hàn công tử cùng vương ngộ tắc vì nữ thi nguyên nhân chết ở cái cỏ. Ta không có để ở trong lòng, qua không lâu liền nghe thấy nhà xác nội đột nhiên truyền đến một tiếng đòn nghiêm trọng, ngay sau đó ánh nến đã bị người dập tắt một mảnh đen nhánh, long ta một trận buồn bực, tiến đến xem xét, ai ngờ phát hiện nhà sắc lúc này cháy, ta không dám chậm trễ, lập tức kêu mấy cái huynh đệ tiến đến dập tắt lửa, vẫn luôn bận việc một canh giờ mới đưa hỏa dập tắt. lúc sau liền phát hiện vương ngỗ tắc cùng kia cụ nữ thi bị đốt trọi sát chết, ta mang theo mấy cái huynh đệ tìm khắp kinh triệu phủ, cô đơn không thấy hàn công tử thân ảnh, cho nên ta cho rằng, hàn công tử cùng vương ngỗ tắc phát sinh quậy miệng, trong lòng bất mãn, đem người giết hại, giết người sau. Ngươi trong lòng sợ hãi, vì thế liền phóng hỏa đốt thi, y đổ che giấu trận tướng, làm tốt hết thảy, ngươi vội vàng thoát đi hiện trường. Ngươi nhưng thật ra rất sẽ phân tích. Tô Thanh Nhiệm vô tay, ánh mắt không chút để ý từ trên tay hắn một lượt mà qua. Ngươi kêu gì? Nha dịch sửng sốt, trả lời nàng, ta kêu triệu hổ. Ân, triệu hổ, ta nhớ kỹ ngươi. Tô Thanh nhiễm trầm ngâm một tiếng, Đoan chính nhìn nàng đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, thu thu mắt, giơ tay phân phó, đem người mang đi kinh triệu phủ. Hàn công tử, thỉnh đi. Triệu hồ tiến lên. Tô Thanh Nhiễm nhìn về phía sắc mặt hồng nhuận đoan chính, câu môi, Chu đại nhân thân thể không có việc gì đi. Đoan chính chắp tay, đã khá hơn nhiều, đa tạ hàn công tử quan tâm, hiện tại ngài không ngại nhiều quan tâm quan tâm chính mình đi. Đoàn người đang chuẩn bị mang theo hàn thanh rời đi đại lý tự thời điểm, mộ Dung triệt một bộ áo tím nhanh nhẹn mà đến. Tô Thanh Nhiễm khỏe miệng cầm lòng không đậu câu lên, thế tử. Đây là làm sao vậy? Đoan chính đem sự tình trải qua giống mộ dung triệt tự thuật một lần, nhịn không được xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, thế tử, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, hạ quan muốn mang hàn công tử trở về ra tòa, ngài không ý kiến đi. Thế tử, canh giờ không còn sớm, hoàng thượng cùng cựu công chúa đang đợi ngài. Một bên quý minh quý công công tiến lên nhắc nhở. Mộ dung triệt nhàn nhạt gật đầu. Tô thanh nhiệm theo bản năng nhấp khỏe miệng, hắn sẽ ngăn trở sao. Nhưng mà, mộ dung triệt chỉ là quét mắt nàng, lánh mắt bình đạm. Nếu ngươi nói chứng cứ vô cùng xác thực, người ngươi liền trước mang đi." Giọng nói lạ, Tô Thanh Nhiễm không thể tin tưởng ngước mắt, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Rõ ràng tối hôm qua là hắn đem nàng cứu ra, hắn còn có thể không biết nàng là bị hoan uổng. Thế nhưng còn nói chứng cứ vô cùng xác thực. Vương Bất Đản. Tô Thanh Nhiễm lấy mắt trừng mắt mộ dung Triệt, ngăn không được nghiến răng. Bị người hoan uổng đảo không có gì nhưng tức giận, nhưng là quán thượng như vậy cái hố đồng đội nam nhân, quả thực tức giận đến một giây muốn đánh người đi thì đi nếu không phải Linh Lung Ngọc nàng mới sẽ không đái ở hắn bên người giúp hắn nghiệm thi pha án cùng lắm thì trải qua chuyện này sau bọn họ trần về trần thổ về thổ không có hắn nàng chính mình cũng có thể được đến Linh Lung Ngọc tin tức không phải nói muốn đi kinh triệu phủ ra tòa sao còn thất thần làm cái gì đi a Tô Thanh nhiễm quét mắt đoan chính thanh lãnh ra tiếng Mộ Dung Triệt quét mắt kia mặt nổi giận đùng đùng thân ảnh bất động thanh sắc liếm mắt nhấc chân tùy quý minh vào cung vừa đến kinh triệu phủ. Trăm Dậm Hách liền phe phẩy trúc phiến mà đến. Tô Thanh Nhiễm thoáng nhíu mày, "Sao ngươi lại tới đây?" Chương 77, thật đúng là không đánh đã khai. Thế tử làm ta theo tới nhìn xem. Thế tử làm Chu đại nhân đem ta mang đến kinh triệu phủ, còn không phải là đem ta đẩy ra ý tứ sao? Trăm Dậm Hách tức khắc nở nụ cười, "Không nghĩ tới ngươi còn sinh khí, chỉ cần là đại lý từ người, thế tử đều sẽ bảo. Lần trước bởi vì ngươi, thế tử liền lục vương ra mặt mũi đều không cho, chẳng lẽ còn sẽ sợ kẻ hèn kinh triều phủ?" cẩn thận suy nghĩ một chút, đích xác như hắn nói như vậy. tô thanh nhiệm nề máu, trong lúc nhất thời cái gì đều không có nói ra, chỉ lạnh lùng một hử. nàng mới không thừa nhận mới vừa rồi nàng này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. huống chi vừa mới mộ dung triệt nói đích xác thực thiếu tấu được chứ. bang kinh đường một một phách, đoan chính uy nghiêm ra tiếng. hàn thanh hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi cũng biết tội. biết tội gì? lại là như thế nào chứng cứ vô cùng xác thực. Tô Thanh Nghiễm lập về công đường phía trên, không tiêu ngạo không siềm lịnh. Hàng công tử, vừa rồi ngươi không đều thừa nhận sao, húng chi, thế tử cũng nói ngươi giết người phóng hỏa là chứng cứ vô cùng xác thực. Chu đại nhân nghe lầm đi, ta nhưng chưa bao giờ thừa nhận quá cái gì, ta chỉ là đáp ứng tới kinh triệu phủ ra tòa mà thôi. Trăm rằm hách phe phẩy cây quạt bổ sung nói, thế tử cũng chưa nói, đây là ngươi nói. Đoan chính mày nhăn lại, triệu hổ lập tức đi lên trước. Vừa muốn mở miệng, Tô Thanh Nhiễm dơ tay ngăn lại. Hôm nay ngươi ở Đại Lý tự nói đủ minh bạch, không cần lại lặp lại. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao còn không nhận tội? Đoan chính lại chụp hạ kinh đường mục. Tuy rằng triệu hổ nói được minh bạch, nhưng là lại có mấy cái lỗ hổng. Có gì lỗ hổng? Thứ nhất, tối hôm qua là trước diệt đèn, lúc sau mới chuyển đến đòn nghiêm trọng thanh. Thứ hai, ngươi lúc ấy nhưng nhìn đến ta phóng hỏa. Tô thanh nhiễm nói nhìn về phía triệu hổ. Triệu hổ sửng sốt ngay mắt, ẩm ừ nói. Hàn công tử đến làm giết người buông tha sự tình khẳng định sẽ không để cho người khác nhìn đến không phải sao? Tô Thanh Nhiễm cười nói như vậy, ngươi là không có thấy được, không có nhìn đến cũng dám hồ ngôn loạn ngữ, nếu là đại lý tự nha dịch như thế, nên rút đầu lưỡi. Trâm Giang Hách bỗng dưng hợp nhau tới trúc phiến, ngữ khí nghiêm khắc. Triệu Hổ nghe vậy, sắc mặt đột nhiên một bạch. Tô Thanh Nhiễm khỏe miệng ý cười thâm thúy, nhìn về phía Trăm Giang Hách, ta nói còn không có nói xong, ngươi đừng đem người dọa tới rồi. Vậy ngươi tiếp tục nói. Thứ ba, lúc ấy ta cùng với Vương Ngộ Tác tuy có đối thoại, nhưng vẫn chưa có khắc khẩu, cho nên ta không có giết hại hắn động cơ. Đoan Chính nghe vậy, ánh mắt thay nhau nổi lên, "Hàng công tử, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chỉ có ngươi cùng Vương Ngộ Tác rõ ràng, hiện giờ chết vô đối chứng, bằng ngươi lời nói của một bên, rất khó phục chúng. Có không mang ta đi nhìn xem hiện trường cùng Vương Ngộ Tác sát chết?" "Này, như thế nào, không được sao?" Tô Thanh Nghiễm như mày. Đoan Chính ánh mắt run lên, Suy nghĩ một lát, giơ tay nói, hàng công tử, chăm dặm công tử, bên này thỉnh. Thức mau, đoàn người liền đi tới hậu nhà nhà xác. Nguyên bản chỉnh tê sân đã bị lửa lớn đốt thành đoạn bích tàn viên, còn có vứt đi không được đốt chọi mùi vị tràn ngập ở trong không khí. Tô Thanh Nhiễm quét mắt hỏi, vương ngỗ tắc cùng kia cụ nữ thi đâu? Đặt ở bên cạnh sương phòng. Đoàn chính trả lời, hàng công tử, ngươi nhưng nhìn ra cái gì? Tô Thanh Nhiễm đi vào thiêu đến bộ mặt tất cả đều là nhà xác, cẩn thận đánh giá một lần. Sau đó ngừng ở cửa phòng vị trí, nhìn về phía Triệu Hổ, ngươi ở đại lý tự thời điểm nói, ngươi phát hiện nhà xác cháy liền lập tức dẫn người tới dập tắt lửa. Một khi đã như vậy, nơi này vì sao sẽ thiêu lợi hại như vậy? Bởi vì, bởi vì ngươi rót dầu hỏa. Triệu Hổ vội vàng mở miệng. Tô Thanh Nhiễm bông dưng cười, thật đúng là không đánh đắc khai. Chương 78, thì ngươi, thuộc, rất hương. Nơi này là nhà xác, nhưng không có dầu hỏa. Hơn nữa, ta vào nhà xác lúc sau Liền không có ra tới quá, căn bản không có chuẩn bị dầu hỏa cơ hội. Này triệu hổ hơi hơi có chút hoàn thần. Còn có, ngươi nói ta cùng với vương ngỗ tắc cái cọ, là ở nơi nào? Liền ở nhà sắp nội. Đối với nàng vấn đề, triệu hổ có chút khó hiểu. Như vậy, dựa theo ngươi theo như lời, ta cùng vương ngỗ tắc ở nữ thi bên khắc khẩu, lúc sau ta trực tiếp đem hắn giết, sau đó lại phóng hỏa. Là, chính là như vậy. Triệu hổ tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tô Thanh Nhiệm Tử trên người hắn thu hồi tầm mắt, trầm rãi cúi người, từ gạch phùng nội gỡ xuống một tiểu khối đốt chọi ra thịt đặt ở cánh mũi hạ người người, thịt người, thục còn rất hương. Nhìn khoe miệng nàng nụ cười giả tạo, ở đây người đều cầm lòng không đậu run lập cập, dạ dày bắt đầu phiến toan. Nay một khối ra thịt, hẳn là nâng thi thể thời điểm không cẩn thận lưu lại. Nếu là ta đoán không sai nói, Vương Ngộ Tác bị đốt chọi sát chết hẳn là ở chỗ này đi. Nàng nói đem trong tay đốt chọi ra thịt ở trước mặt mọi người dơ, dơ lên. Lúc này đây, đối mặt hàn thanh đánh giá, triệu hổ trực tiếp nhìn về phía đoan chính. Khu đoan chính che miệng hò khan một tiếng, gật đầu, hàng công tử nói không sai, vương ngộ tác sát chết thật là ở chỗ này phát hiện. Mọi người đều không có chú ý tới, từ tới kinh triệu phủ, tô thanh Nghiễm đã ở bất chi bất giác chúng trưởng nắm quyền chủ động. Nàng không ngừng bức vấn đề, trực tiếp đem tất cả mọi người nắm cái mũi đi. Tiếp theo, nàng nhấc chân nghiền đặt chân hạ thiêu đến biến thành màu đen gạch, nơi này thiêu đến lợi hại nhất. Tối hôm qua lửa lớn hẳn là từ nơi này thiêu cháy. Đoan chính hồ nghi cao mày, lửa lớn từ nơi nào thiêu cháy, cùng bổn án có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có quan hệ. Tô thanh nhiệm nem trong tay đốt trọi ra thịt, nhuận miệng cười, nơi này là nổi lửa điểm, cũng là phát hiện vương ngộ Tác sát chết chỗ, có phải hay không có thể thuyết minh nổi lửa khi vương ngộ Tác liền ở chỗ này? Mọi người suy nghĩ nàng lời nói, chậm rãi gật đầu. Triệu hồ, ngươi nói ta là ở đố nữ thi chỗ giết vương ngộ Tác. Như vậy ta cần gì phải làm điều thừa, đem vương ngộ tác thi thể kéo dài tới cửa tới đốt thi đâu. Đúng vậy, điểm này là nói không thông. Căn bản không cần thiết ở trong phòng giết người, lại kéo dài tới cửa đốt thi. Này! Triệu hổ sắc mặt trong phút chốc liền trắng đi, ánh mắt mơ hồ né tránh. Hàn thanh, ngươi phân tích đến thật sự xuất sắc, bội phục bội phục. Chăm dặm hách cười phe phẩy trúc phiến. Không nghĩ tới nàng còn không có thấy thi thể, cũng đã đem hung thủ tìm được rồi. Tô thanh nhiễm quét mắt triệu hổ lạnh giọng phân phó, đem ngươi bàn tay ra tới. Ngươi làm cái gì? Như thế nào? Ngươi sợ? Có cái gì sợ quá? Ngươi xem đó là. Triệu Hổ trực tiếp đem tay duỗi ra. Tô Thanh nhiễm quan sát kỹ lưỡng, thấy hắn móng tay phủn dầu mỡ, khỏe miệng chậm rãi gợi lên. Triệu Hổ ở đại lý tự chỉ ra chỗ sai nàng thời điểm, nàng liền lưu ý tới rồi hắn tay. Quả nhiên, chân tướng cùng nàng tưởng giống nhau. Triệu Hổ, Vương Ngũ Tắc là ngươi hạ tay đi. Mà này nhà xác lửa lớn, cũng là ngươi phóng. Đúng không? Triệu hổ thần sắc hoàng hốt, lập tức phủ nhận, Ngươi, ngươi không cần ngậm máu phun người. rõ ràng là ngươi làm, vì cái gì muốn hoan uổng ta? Hoan uổng. Tô Thanh Nghiêm cười lạnh, nhìn xem ngươi trên tay tàn lưu dầu hỏa, còn có cái gì lời nói nhưng nói. Thời đại này dầu hỏa là thực vật cùng động vật dầu trơn, có thể chất dẫn cháy. Nhưng là ở không có xả phòng cổ đại, dầu hỏa dính vào trên tay, là rất khó rửa sạch sẽ, đặc biệt là tàn lưu ở móng tay phùng, càng khó rửa sạch. Ta triệu hổ thấy mọi người tầm mắt, lập tức rụt tay về. Chương 79, nguyên lai là thế tử tới. Bang! Chăm dặm hách trực tiếp lấy chút phiến gõ đi lên, có tật giật mình. Triệu hổ ăn đau, cũng quyết đem đôi tay bối ở phía sau. Triệu hổ, tối hôm qua nơi này hỏa sở di thiêu đến như vậy đại, không chỉ có là bởi vì rót dầu hỏa, chính yếu chính là ngươi muốn cho này lửa đốt lên. Đến nỗi mục đích sao, bất quá là giết người phong khẩu, hủy thi di tích. Ta không có. Không phải ta nhìn Tô Thanh Nhiễm từng bước ép sát, triệu hổ có chút hoảng loạn, ngước mắt nhìn về phía đoan chính, đại nhân, cứu ta. Đoan chính mị mị mắt nhỏ, hàng công tử, ngươi vừa mới phân tích thực xuất sắc, nhưng là này bất quá là ngươi phán đoán thôi, căn bản không thể thuyết mình cái gì. Tô Thanh Nhiễm cười lạnh, đều nói kinh triệu phủ doan chu đại nhân công chính liên minh, chẳng lẽ đều là như vậy thẩm án sao. Đoan chính chắp tay nói, hàng công tử thỉnh bất giận, không phải bản quan thiên vị chính mình cấp dưới, chuyện này ngươi không có chứng cứ bản quan chính là muốn vì ngươi làm chủ cũng không có biện pháp chứng cứ là nói vậy hàn công tử cũng rất rõ ràng chúng ta pha án chú ý chính là chứng cứ không nói cái khác liền nói tối hôm qua này lửa lớn nếu không phải ngươi phóng hỏa ngươi lại như thế nào từ bên trong bình an chạy ra tới tô thanh nhiễm nghe vậy khỏe miệng nhịn không được vừa kéo triệu hắn ý tứ là chỉ có nàng thiêu chết ở bên trong mới hợp lẽ thường sao hàn thanh là bổn thế tử từ bên trong cứu ra đối với cái này giải thích Chu đại nhân còn vừa lòng. Một tiếng lạnh léo từ phía sau truyền đến, Tô Thanh Nghiễm bỗng dưng xoay người sang chỗ khác. Đối thượng cặp kia thâm thúy hắc đồng, nàng nhịn không được cắn môi. Không phải mặc kệ nàng sao, như thế nào lại tới nữa? Nguyên lai là thế tử tới, hạ quan gặp qua thế tử. Đoan chính cuồng quyến hành lễ. Mộ Dung Triệt nhàn nhạt liếc mắt hắn, lạnh giọng phân phó, "Người tới, đem Triệu Hổ bắt lấy." Đúng vậy Chu Hạo lập tức mang theo mấy cái đại lý tự nha dịch tiến lên vận trụ Triệu Hổ. Đoan chính liếc mắt Xin hỏi thế tử đây là có ý tứ gì? Vừa mới hàn thanh không phải nói rất rõ ràng sao, triệu hổ là hung thủ. Thế tử, này, này không có chứng cứ đi, huống chi, đây là ta kinh triệu phủ án tử, đại lý tử là không có quyền hỏi đến. Đoan chính nhắc nhở. Ở Đông Lâm, kinh triệu phủ là độc lập cơ cấu, quản hạt kinh thành, có quyền trực tiếp định tội hỏi chỗ, chỉ cần hướng hình bộ trình án tông, đại lý tự đích sát quản không được. Mộ dung triệt trực tiếp từ bên hông lấy ra một khối ngọc bài. Ở đoàn chính trước mặt Dương Hạ, bổ thế tử lấy thiên cơ các các chủ thân phận tiếp nhận cái này án tử, có cái gì không ổn sao? Đoàn chính hai tròng mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm mộ dung triệt trong tay ngọc bài, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Thiên cơ các, 25 năm trước từ An Bình Vương thành lập, chuyên môn phụ trách Đông Lâm Nghi Nan án treo, không trải qua hình bộ, trực tiếp hướng hoàng thượng hội báo. Nói cách khác, chỉ cần thiên cơ các tiếp nhận án tử, bất luận cái gì nha môn đều không có quyền lại hỏi đến. 15 năm trước, An Bình Vương bị xử tử lúc sau, Thiên cơ các liền vẫn luôn bỏ không, thẳng đến Mộ Dung Triệt kế nhiệm. Mọi người đều biết, từ Mộ Dung Triệt tiếp nhận chức vụ Thiên cơ các tới nay, này vẫn là lần đầu tiên dùng Thiên cơ các các chủ thân phận tới pha án. Xem ra, cái này án tử không phải là nhỏ. Quét mắt đoan chính tái nhợt sắc mặt, Mộ Dung Triệt trực tiếp phân phó, đem Vương Ngộ tác Sát chết nâng lại đây. Bất quá một lát, hai cái nha dịch liền từ xương phòng nội nâng ra tới một khối đốt trọi thi thể. Một mặt tiêu hổ vị thực mau liền rót vào mọi người hơi thở. Hơn nữa cùng với nồng đậm thịt nướng mùi hương. Nhưng mà, đem tầm mắt rừng ở tiêu thi thượng, kia sợi thịt nướng vị liền không cảm thấy thơm. Nhìn thi thể, mọi người sắc mặt dần dần trắng bệnh, da đầu tê dại, dạ dày cũng ngăn không được quay cuồng Nôn rốt cuộc có người nhịn không được, cũng quýt chạy đến một bên, ói mửa lên. chương 80, dư lại liền giao cho thế tử. Như thế nào, này thịt nướng không hương sao? Tô Thanh Nghiễm nói sâu kín nhìn về phía mọi người. Không ngừng là ở đây nha dịch sắc mặt lại trắng vài phần ngay cả trăm giám hách, đều cầm lòng không đầu chịu hạ khoe miệng bắt đầu nghiệm thi đi mộ dung triệt nhàn nhạt phân phó tô thanh nghiễm gật đầu đi đến thi thể bên mang lên vải bố trắng bao tay mới vừa xem xét phần đầu bao tay liền than đen một mảnh Sơ sờ, sờ nàng liền phát hiện không đúng lấy ra tay cưa cùng cái đủ trực tiếp đem vương ngộ tác đầu mở ra liền phát hiện xương sọ gãy xương là bị đột khí gây thương tích tô thanh nghiễm thủ hạ động tác cứng lại nhíu mày quét mắt hóa thành cho tàn nhà xác Y đồ tìm kiếm hung khí. Nhưng mà, nàng không biết chính là, vây quanh ở bốn phía người nhìn bị nàng mở ra đầu, sôi nổi nôn khan ra tiếng. Đoan chính càng là sắc mặt trắng bệnh không có nửa phần huyết sắc, dạ dày từng trận co rút, tưởng phun rồi lại phun không ra. Hẳn là chính là nó. Tô thanh nhiệm hắc rượu thạch giống nhau con người đột nhiên sáng ngời, trực tiếp đi vào cho tàn trùng, nhặt một đoạn ngắn đốt trọi gậy gỗ. Mọi người khó hiểu, cho rằng nàng sẽ nói chút cái gì, nhưng là không có. Tô Thanh Nhiễm nhặt về thiêu đi hơn phân nửa tiệt gậy gỗ sau, liền tiếp tục nghiệm thi, thực mau liền đem vương ngộ tắc miệng mũi cùng với khí quản mở ra. nâng tay hạ động tác, ngước mắt nhìn về phía triệu hổ, người vẫn luôn cắn định ta giết người phóng hỏa, nhưng là vương ngộ tắc khẩu, mũi, hầu cùng với khí quản đều tràn ngập khói bụi. Thuyết minh lúc ấy nổi lửa khi, vương ngộ tắc cũng chưa chết, chỉ là bị người đánh hôn mê mà thôi. Tô Thanh Nhiễm nói đứng dậy, đem vừa rồi nhặt về tới gậy gỗ đưa cho mộ dung triệt thế tử. Đây là đánh vượng vương ngỗ tắc công cụ. Mộ dung triệt gật gật đầu, hỏi, nhưng nghiệm xong rồi. Là, giữ lại liền giao cho thế tử. Nhìn nàng trong chẻo con ngươi, mộ dung triệt sâu thẳm hắc đồng hơi hơi co rụt lại. Nữ nhân này, chỉ cần nghiệm thi, cả người đều trầm tĩnh xuống dưới, cả người lộ ra tự tin, nghiêm túc. Đặc biệt là cặp kia lại hắc lại lượng con người, giống như một đóa tươi đẹp tường vi hoa, làm người tầm mắt cầm lòng không đầu theo thân ảnh của nàng di động. Lược một gật đầu. Hắn liền ngước mắt nhìn về phía Triệu Hổ, "Hiện tại bằng chứng như núi, ngươi là chính mình nói, vẫn là bổn thế tử thay ngươi nói?" Triệu Hổ bùn một chút quỳ xuống, "Thế tử hoan uổng, tiểu nhân đoan uổng a." Mộ Dung Triệt lắc lắc đầu, trực tiếp nhìn về phía trong giằm hách, "Thật là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, nếu như thế, bản công tử liền phí một phí miệng lưỡi." Trong giằm hách Diêu khởi trúc phiến, "Ngày hôm qua, Hàn Thanh tùy chu đại nhân tới kinh Triệu phủ, phụ trợ thẩm án." Bất đắc dĩ Hàn Thanh nghiệm thi lợi hại, Liếc mắt một cái liền nhìn ra kia cụ nữ thi là sau khi chết vứt sắc mà không phải chết chìm. Lại bởi vì nàng tâm tư kín đáo, phát hiện kia đối lao phu phụ diễn quá giả, hoài nghi án tử có kỳ quạc, liền phải hỏi ra nguyên do khi, ít nhiều chúng ta chu đại nhân phát bệnh kịp thời, khiến cho này án tử kéo đi xuống. Đoan chính nghe vậy sắc mặt kịch biến, chăm dằm công tử, ngươi. Đừng nóng vội nói chuyện, bản công tử nói còn không có nói xong. Chăm dằm hách nói đầu ngón tay bắn ra, một cái đã đột nhiên nện ở chính miệng bạn trong lúc nhất thời, hắn một câu cũng cũng không nói ra được, chăm rằng hách vừa lòng, tiếp tục phe phẩy cây quạt mở miệng. Chu đại nhân cũng ý thức được Hàn Thanh mới có thể, biết kéo đến quá mùng một kéo bất quá mười lăm, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tính toán giết người diệt khẩu, thuận tiện đem kia cụ nữ thi hủy hoại, thậm chí không tiếc bồi thường vương ngộ tác sinh mệnh. Rốt cuộc, trời hành vật khô, cái hỏa gì đó hết sức bình thường không phải sao? Đoan chính không thể nói chuyện, nhưng là đã kinh ngạc mở to hai mắt. Chương 81, đem hắn đai lưng kéo ra. Đáng tiếc nha đáng tiếc, ngươi này bản tính tuy rằng đang đánh, lại không có dự đoán được đốt lửa khi Vương Ngộ Tác ra tới đóng cửa, vừa lúc cùng Triệu Hổ đánh, cái đối mặt bị Vương Ngộ Tác phát hiện sau, Triệu Hổ trong lòng kinh hoàng, dùng tia thiêu nửa thanh gậy gỗ, hoặc là nói là chọn hai thùng dầu hỏa đòn đánh, trực tiếp đem Vương Ngộ Tác tập vượng, vì thế liền có phía trước nhắc tới đòn nghiêm trọng thanh. Trăm giằng hách còn không có nói xong, Triệu Hổ thân mình đã toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất hắn ánh mắt run rẩy, một câu phản bác cũng nói không nên lời. Bởi vì, trăm dặm hách nói được không sai chút nào. Triệu Hổ, chi pháp phạm pháp, chính là tội thêm nhất đẳng, làm bản công tử ngẫm lại chịu cái gì hình phạt, là lăng trì vẫn là ngũ mã phân thơi. Tựa hồ trọng điểm, khả năng lột ra hoặc là chém eo. Trăm dặm, ngươi đều nói sai rồi, đại lý tự tân ra một loại hình phạt, gọi là sái hình, không biết Triệu Hổ có hay không hứng thú thử một lần. Mộ Dung Triệt lạnh lạnh mở miệng. xái hình chính là Tô Đắc kỷ phát ra minh xái buồn chi hình, chịu hình người gặp vạn trùng phệ tâm, cuối cùng càng là bị gặm đến xương cốt đều không dư thừa. Chỉ nghe tên, liền đủ để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật. Tô Thanh Nhiễm nhịn không được nện cười. Nguyên bản vừa định nói trăm rằng hách hù dọa người không tốt, không nghĩ tới mộ dung triệt này ý nghĩ xấu ác hơn. Thẩm án còn có thể đe dọa sao? Quả nhiên, Triệu Hổ trực tiếp bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân mình trên mặt đất ngăn không được run rẩy. Thế tử, tiểu nhân tất cả đều nói tất cả đều nói này hết thể đều là chu đại nhân sai sự tiểu nhân chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi triệu hổ ngươi đoan chính đột nhiên phát hiện chính mình có thể nói chuyện lập tức giận dữ ra tiếng chính ngươi phạm phải như vậy lại sai thế nhưng còn dám đem nước bẩn bắt đến bản quan trên người thế tử tiểu nhân những câu là thật còn thỉnh thế tử minh giám triệu hổ loảng xoảng loảng xoảng trên mặt đất dập đầu thế tử hạ quan đoan chính vừa định giải thích cái gì mộ dung triệt giơ tay ngăn lại lạnh giọng phân phó tả hữu Đi đại đường, chuẩn bị thăng đường, mang theo phạm nhân, kinh triệu phủ doan đoan chính. Giọng nói lạc, đoan chính thân mình đột nhiên nhóng lên, liền trực tiếp bị hai cái đại lý tự nha dịch ra ở, chu đại nhân, thỉnh. Theo một tiếng thăng đường, kinh triệu phủ trong đại đường truyền đến uy vũ thành Mộ dung triệt ngồi ngay ngắn ở cao đường phía trên, tô thanh nghiễm cùng chăm dặm hách phân biệt đứng ở hai sườn. Mà vị trí này chủ nhân lúc này lại bị áp ở đường hạ. Mộ dung triệt quét mắt đoan chính, không hỏi tội cũng không có giao trách nhiệm hắn quỳ xuống nhàn nhạt giương tay phân phó Chu Hạo rời đi đại đường Đoan Chính giật giật một mép lại nói không ra lời nói tới mộ dung triệt không hỏi tội hắn liền đoan cơ hội đều không có thực mau Chu Hạo liền về tới đại đường hắn phía sau đi theo hai cái nha dịch nâng một khối che vải bố trắng thi thể Tô Thanh Nhiễm lập tức nước mắt chờ đến vải bố trắng vạch trần nhìn đến oanh oanh mùi hôi xác chết nàng khiếp sợ tuyệt không á với Đoan Chính đột nhiên mở to hai mắt chậm rãi chiều bên cạnh nam nhân nhìn lại Anh thi thể tối hôm qua không phải bị thiêu sao, đây là có chuyện gì. Mộ dung triệt đã nhận ra nàng ánh mắt, lại không có lý. Nguyên bản tối hôm qua hắn là muốn nói cho nàng, nhưng là nữ nhân này không biết tốt xấu, hắn liền lười đến cùng nàng nói chuyện này. Tô Thanh Nghiêm thấy mộ dung triệt không phản ứng nàng, tức khác hòa đại. Tối hôm qua nàng thiếu chút nữa cũng chưa mệnh được chứ, hắn thế nhưng an bài hảo hết thể lại cô đơn gạt nàng. Nguyên răng, tới gần nam nhân, giơ tay rắt hắn quần áo, nhỏ giọng nói, thế tử. Chẳng lẽ ngươi không tính toán cùng ta giải thích điểm cái gì sao? Mộ Dung Triệt như cũ không lý, lại lần nữa phân phó Chu Hạo đi bên ngoài thì người. Ai ngờ, Tô Thanh Nhiễm càng xả lực đạo càng lớn, một không cẩn thận đem hắn đai lưng kéo ra. Mộ Dung Triệt một phen đè lại nàng tay nhỏ, lạnh lùng nói, ngươi nếu là không nghĩ muốn ngươi này chỉ tay, liền tiếp tục xả. Chương 82: Sờ lên nam nhân đai lưng. Tay nhỏ bị nam nhân khô giáo bàn tay to gắt gao nắm lấy, cảm thụ được hắn lòng bàn tay độ ấm. Tô thanh nhiễm nhịn không được đầu ngón tay run lên dụ mắt quét mắt mộ dung triệt bên hông lỏng lẻo đai lưng Nhất thời khỏe miệng vừa kéo Nàng thế nhưng cấp kéo ra Này cũng Quá xấu hổ Còn không cho buồn thế tử hệ thượng Mộ dung triệt trầm khuôn mặt phân phó một câu Tô thanh Nghiễm vãn nổi lên mày đẹp Hiện tại chính thăng đường đâu Như thế nào hệ đai lưng Hơn nữa Này ý nghĩ xấu thế nhưng lại uy hiếp nàng Tô thanh Nghiễm tay nhỏ vừa kéo Hướng phía sau một bối Không hệ Với quanh quanh thi thể một chuyện, ngươi không muốn biết sao? Tô Thanh Nhiễm đương nhiên muốn biết. Nghiến răng, không tình nguyện sờ lên nam nhân vai lưng. Cái này gian tà gian tà cáo giả nhưng thật ra hiểu biết nàng, cố ý dùng quanh quanh sự tình điếu trụ nàng lòng hiếu kỳ. Lúc này, trong đại đường người tuy rằng nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì, cũng nhìn không thấy bọn họ động tác nhỏ, nhưng là lại nhìn đến ra hai người hết sức thân mật. Đại lý tự nha dịch đều tò mò nhìn bọn họ, trong lòng nhịn không được than nhẹ. Xem ra Nhà bọn họ thế tử đại nhân hảo Nam Phong một chuyện cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Mà vị này hàn công tử có thể tới đại lý tự làm nỗ tác, trừ bỏ nghiệm thi thủ pháp cao siêu ngoại, có phải hay không còn từ thế tử nơi này đi rồi cửa sau. Tô Thanh Nhiễm căn bản liền sẽ không cho người ta hệ đai lưng, ngay cả chính mình đai lưng đều hệ đến siêu siêu vẹo vẹo. Nàng thử vài lần, cũng chưa có thể cho mộ dung triệt đem đai lưng hệ thượng, ngược lại càng xả càng khai. Cảm giác được nam nhân quanh thân phát ra lạnh băng hơi thở Tô Thanh Nghiễm sờ sờ cái mũi, rứt khoát túi xuống thân, nghiêm túc đi hệ. Một lát, nhìn nam nhân bên hông nơ còn bướm, Tô Thanh Nghiễm vừa lòng gợi lên khỏe miệng. Cuối cùng là hệ thượng, lại còn có không oai, không tồi không tồi. Nhưng mà nàng không biết chính là, trong đại đường một chúng nha dịch thấy như vậy một màn đều nhịn không được mở to hai mắt, tò mò nhìn thẳng bản sự án, sôi nổi suy đoán mặt sau rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ngay cả đang ở tự hỏi kế tiếp như thế nào biện giải đoan chính đều bị trước mắt một màn đánh gậy ý nghĩ. Mộ Dung triệt sắc mặt hơi hơi có chút mất tự nhiên, cũng may tô thành nhiệm thực mau liền đứng lên, mà Chu Hạo cũng đã mang theo ngày hôm qua kia đối Lao Phu Phụ đi vào đại đường. Thảo dân gặp qua đại nhân, cầu xin đại nhân cấp Thảo dân làm chủ. Lao Phu Phụ vừa tiến đến, trực tiếp quỷ xuống tới dập đầu. Đoan chính quét mắt hai người, thần sắc khẽ biến. Các người đứng lên đi. Mộ Dung triệt dơ tay, nhìn về phía hoanh hoanh thi thể, buồn thế tử cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, đi nhận một chút. Khối này nữ thi có phải hay không các ngươi mất tích nữ nhi? Đại nhân, khối này nữ thi chính là Bởi vì hoanh hoanh sát chết hư thối, bộ dáng đáng sợ, nam nhân không dám nhiều xem, vội vàng liếc liếc mắt một cái liền tính toán giống hôm qua như vậy trực tiếp thừa nhận. Chăm rằm hách lại đem hắn đánh gãy, có thế tử ở, các ngươi tiểu nhi tử sẽ không có việc gì, nhưng là các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, nếu là dám nói lời nói dối, các ngươi hai người chính là tử lộ một cái, đã không có cha mẹ. Các ngươi kia 10 tuổi tiểu nhi tử cũng khó mạng sống không phải sao. Nam nhân sắc mặt đột nhiên một bạch, theo bản năng chiều một bên đoan chính nhìn lại. Bên người nàng phụ nhân lại thứ quy xuống, đại nhân, dân phụ cái gì đều chịu nói, còn thỉnh ngài không cần khó xử chúng ta người một nhà. Gia con có con, bọn họ vợ chồng đối với tiểu nhi tử xem đến so mệnh còn trọng. Ngươi nói, phụ nhân vừa muốn mở miệng, lại bị nam nhân ngăn lại, nương tử, không thể nói, huy nhi hắn. Ngươi không nghe vừa rồi vị kêu công tử nói sao, không nói lời nói thật, không chỉ có chúng ta không sống được, ngay cả huy nhi cũng. Nếu như vậy, còn không bằng nói. Phụ nhân đẩy ra hắn, dập đầu nói, đại nhân, khối này nữ thi không phải chúng ta nữ nhi. Tuy rằng này nữ thi mặt đã biện không ra, nhưng là chúng ta nữ nhi mới 13 tuổi, căn bản không có như vậy cao. Chương 83, vì cái gì muốn gặp nàng? Vậy các ngươi hôm qua vì sao phải nói dối? Mộ Dung triệt lanh mắt quạc chủ hai người. Bởi vì, bởi vì phụ nhân nói theo bản năng nhìn về phía đoan chính, ánh mắt lộ ra đều ý, đại nhân, hôm qua là chu đại nhân như vậy làm chúng ta vợ chồng nói. Hắn nói nếu chúng ta không nghe lời hắn, chúng ta tiểu nhi tử liền sẽ mất mạng, còn thỉnh đại nhân cho chúng ta làm chủ. Nam nhân gật đầu, chúng ta bình dân ba cánh, nào dám không nghe đâu. Đoan chính nhân lại mày, căm thức nhìn hai người, các ngươi chớ còn nói hiệu nói vượng, vu hám bản quan. lão phu phụ nghe vậy thân mình đồng thời run lên, vội dập đầu nói. Thảo dân nói được đều là lời nói thật, không dám lừa gạt đại nhân. Đoan chính còn muốn nói gì, đã bị Mộ Dung Triệt giơ tay ngăn lại. Chu Hạo, ngươi lại đi một chuyến. Đúng vậy, Chu Hạo hiểu ý, lĩnh mệnh mà đi. Đoan chính nhìn kia một bộ lạnh băng thiết diện, trong lòng không cấm thấp thầm lên. Đại lý tự nha dịch đã ra vào tam tranh, Mộ Dung Triệt này trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Tư Triệu Hổ chỉ ra và xác nhận đến này, một đôi lão phu phụ chỉ ra và xác nhận, hắn ý nghị cũng bị đánh gãy ba lần. Bất quá một lát công phu, Chu Hạo lại mang theo nha dịch ngâng thi thể vào đại đường. Đoan chính đáy mắt nổi lên hồ nghi, này lại là ai? Chu Hạo trực tiếp làm người đem thi thể đặt ở đoan chính bên người, sau đó một chút vạch trần vải bổ trắng. Cùng với một trận nồng đậm mùi hôi hơi thở là một trương hư thối bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt. Mơ hồ có thể phân biệt ra tới, đây là một khối năm thi. Đoan chính vội vàng nhìn lướt qua, sắc mặt tức khắc một bạch, thế tử, ngài đây là có ý tứ gì? Chu Đại Nhân! Hai người kia ngươi không nhận biết sao. Thế tử y tứ, hạ quan không hiểu. Chu đại nhân thật đúng là quý nhân hay quên sự, này hai người đều là chết cùng ngươi tay, ngươi lại không nhận biết, không nhận biết không quan hệ, bản công tử làm người tới giúp ngươi ngẫm lại. Chăm rằm hách hừ lạnh một tiếng, búng tay một cái, bên ngoài nha dịch liền mang theo bách hoa lâu hoa nương lên lớp. Tô thanh nhiễm quét mắt bên người hai người, ánh mắt liếm khởi. Xem bọn họ bộ dáng, hiển nhiên lần này thang đường thẩm vấn đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ là bọn hắn vì cái gì muốn gặp nàng, chẳng lẽ nàng ở Đại Lý Tự chỉ là cái người ngoài, án tử sự tình không thể nói cho nàng sao? Lại lần nữa ngước mắt, hoa nương đã đi tới, hôm nay nàng trang điểm đến thập phần thuần tịnh, hoàn toàn đã không có ngày đó ở Bách Hoa lâu khi nùng trang diễm mạc, cũng đã không có ngày ấy bắt diện linh lung. Chỉ là lúc này nàng trước mắt ô thanh, làn ra ảm đạm không ánh sáng, nhìn qua thập phần tiểu tụy, gặp qua thế tử. Hoa nương quỷ gối đường thượng, thần sắc xúc động. Đứng lên đi. Đại đường thượng có hai cổ thi thể, ngươi đi nhận một nhận. Đúng vậy hoa nương nhìn hai cổ thi thể, sắc mặt trắng bệnh, cắn chặt môi dưới. Đặc biệt là sờ lên hai người thi thể khi, nàng sợ tới mức đôi tay ngăn không được run rẩy. Chờ nàng kiểm tra xong, mộ dung triệt mới lạnh leo ra tiếng, ngươi nhưng nhận ra bọn họ thân phận. Đúng vậy. Nếu như thế, vậy ngươi liền đem hai người thân phận nói cho Chu Đại Nhân. Hoa nương nước mắt nhìn về phía đoan chính, đáy mắt lặng yên sẹt qua một mặt đều ý, cắn môi nói. Hai người kia là chúng ta bách hoa lâu hoa khôi hoanh hoanh cùng tạm dịch nô sinh. Cái gì bách hoa lâu, cái gì hoa khôi, bản quan không biết người đang nói cái gì. Đoan chính lạnh lùng phất một cái ống tay áo. Châm rằm hét quét mắt đoan chính, khỏe miệng gợi lên châm trọng, chuyển mắt hỏi, hoa nương, ngươi là như thế nào xác định này hai cổ thi thể thân phận. Hoanh hoanh ngực trái phía dưới có một khối trứng gà lớn nhỏ màu đỏ bớt, không có sai. Điểm này, ngươi ngày ấy ở đại lý tự ra tòa thời điểm, như thế nào không có công đạo? Trường 84, ngươi cũng đừng lại rào biện. Hoa nương bùn quy xuống, là chu đại nhân uy hiếp hoa nương, cho nên, mới che giấu thế tử. Ngươi nói bậy, ngươi, các ngươi một đám đều vu hãm bản quan. Đoàn chính liễm phẫn ước, căm tức nhìn trong đại đường mấy người. Nếu chu đại nhân luôn miệng nói bọn họ là vu hãm, cần gì phải kích động như vậy? Mộ dung triệt lanh mắt liếc qua đi. Tiếp theo, chăm dặm hách liền nghiêm khắc ra tiếng. Hoa nương, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không đem sự tình trải qua nhất nhất nói tới. Hoa Nương thân mình run lên, vội quỳ xuống dập đầu, "Hôm nay, liền toàn bằng thế tử làm chủ." Mộ Dung Triệt thoáng gật đầu, Hoa Nương nhìn mắt đoan chính, từ từ kể ra, nửa tháng trước, hộ bộ thị lang tới bách Hoa lâu, téo anh nghênh tiếp khách. Không bao lâu, Chu đại nhân cũng tới, bọn họ uống rượu làm thơ, trò chuyện với nhau thật vui. Chính là ngày hôm sau sáng sớm liền phát hiện hộ bộ thị lang chết ở oanh nghênh trên giường, Chu đại nhân cùng oanh nghênh đều không thấy. Cùng nhau mất tích, còn có Ngô Sinh Lúc ấy ta cho rằng hộ Bộ thị Lang là làm quá chết, hoang hoênh sợ hãi, liền cùng Ngô Sinh cùng nhau chạy thoát. Chỉ là, hộ Bộ thị Lang chết ở Bách Hoa lâu, hoa nương ta đảm đường không dậy nổi, liền đi kinh triệu phủ tới tìm Chu đại nhân, thỉnh cầu đem hoang hoênh cùng Ngô Sinh trả trở về nhận tội. Ai ngờ, Chu đại nhân lại trực tiếp mang theo ta đi từ Lao, lúc ấy hoang hoênh cùng Ngô Sinh ra được bị nhốt ở nơi đó, bọn họ trên mặt phúc giấy vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ chạm được nơi sâu thẳm trong ký ức sợ hãi. Hoa nương thân mình run rẩy lợi hại, chậm rãi nhìn về phía triệu hổ, lúc ấy, người này còn đang không ngừng mà hướng oanh anh cùng ngô sinh trên mặt giáng giấy. Bị điểm đến triệu hổ không ngừng dập đầu, tiểu nhân biết sai, biết sai rồi. Lúc ấy Chu Đại Nhân uy hiếp ta muốn ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ta kết cục liền cùng anh anh bọn họ giống nhau. Hắn làm ngươi làm cái gì? Chu Đại Nhân làm ta đem chuyện này lạn ở trong bụng, lại có chính là phái người đi thông chi hộ bộ thị lang phu nhân tiến đến lãnh thi, nói là làm quá chết. lúc sau Hộ bộ thị lang phu nhân đem án tử báo danh đại lý tự, hắn liền lại làm ngươi ở khẩu cung trung hủy diệt thanh oanh đặc thù đúng không? Chăm dặm khách hỏi. Đúng vậy, Hoa Nương gật đầu. Nhất phái nói vậy, ta căn bản là không nhận biết nàng, càng không có đi qua cái gì bách hoa lâu. Đoan chính bởi vì phẫn nộ, hắn gái chán gân xanh toàn bộ nổi lên. Nhưng mà mộ dung triệt căn bản không hỏi hắn, trực tiếp nhìn về phía triệu hổ, ngươi nhưng nhận tội. Triệu hổ ở vừa rồi đã bị sái buồn chi hình dọa tới rồi, lại lần nữa dập đầu nói. Hồi thế tử, tiểu nhân nhận tội. Ta biết chính mình nghiệp chướng nặng nghề, khó thoát vừa chết, chỉ cầu thế tử có thể cấp tiểu nhân một cái thông khoái. Bùn thế tử hỏi ngươi, tối hôm qua phóng hỏa chính là Chu đại nhân phân phó ngươi phóng. Đúng vậy. Này núi lão phu phụ có phải hay không bị Chu đại nhân uy hiếp mà nhận sai nữ nhi? Đúng vậy. Nửa tháng trước, anh anh cùng ngô sinh hay không lại là bị ngươi dán giấy giết chết? Là, tiểu nhân đây cũng là dựa theo Chu đại nhân phân phó làm. Mộ Dung Triệt mũi hỏi một câu. Đoan Chính sắc mặt liền bạch thượng vài phần. Hắn căm tức nhìn Triệu Hổ, phẫn hận nói: "Bản quan ngày thường đối đại ngươi không tệ, ngươi vì sao phải lấy oán trả ơn?" Tiếp theo, hắn liền nhìn về phía mộ Dung Triệt, "Thế tử, bọn họ nói tất cả đều là giả dối hư ảo sự tình, ngài nghe hạ quan giải thích." "Chu đại nhân, chứng cứ vô cùng xác thực sự tình, ngươi cũng đừng lại giả biện. Cham Dặm hách đánh gây hắn. "Thế tử, trăm Dặm công tử, ta Đoan Chính làm quan 10 năm, luôn luôn thanh chính liêm minh, cũng không dám tham ô nhận hối lộ." Càng đừng nói giết người, ngài cũng không nên bị tiểu nhân sở che giấu, hoa nguồn người tốt. chương 85, Đai Lương Hệ đến rất không tồi. Châm giảm hách nhịn không được cười khẽ, nhấc chân tiến lên, bám vào đoan chính bên thai nói một câu nói, đoan chính sắc mặt nhất thời đổi biến. Nguyên bản chính nghĩa chính từ nghiêm hắn tức khắc như xương đánh cả tím, khéo. Châm giải ru mắt, đáy mắt đột nhiên sẹt qua một mặt thấp vọng. Châm giảm hách khỏe môi một câu, trực tiếp niết khai hắn miệng, hướng bên trong nhét vào đi một cái thuốc viên. Khu khu. Ngươi cho ta ăn cái gì? Đoan Chính lập tức kịch liệt hò khát lên, mềm ngân hoàn, phòng ngừa ngươi cắn lưỡi tự sát. Giọng nói lạc, Đoan Chính đáy mắt thấp thỏm đã biến thành sợ hãi, đống nhiên nước mắt, đối tượng kia phó thiết diện, trong lòng là từ sợ không có bất an. Này hết thể hắn có phải hay không đều đã biết. Chu Hạo, đem người dân đi, tạm thời bắt giữ ở kinh triệu phủ. Mộ Dung Triệt lạnh lùng phân phó, trăm dặm hách đi theo dặn dò một câu, ngươi liền thủ tại chỗ này, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Đoan chính nghe vậy lại là kinh sợ lại là nghi hoặc. Hiện giờ đã liên lụy đến hộ bộ thị lang trương sơn án tử, nhưng mà mộ dung triệt lại đột nhiên im bật, không có tiếp tục thẩm đi xuống y tứ. Không chỉ có như thế, hắn đã điều tra rõ vương ngộ tắc cùng với hoanh oanh nô sinh bị giết chân tướng, lại chỉ là đem hắn bắt giữ mà không hỏi tội, này lại là vì sao? Ngước mắt khi vừa vặn đối thượng tiết diện cụ phía dưới hất đồng, thâm thúy u lãnh, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Giờ khắc này. Đoan chính cảm thấy chính mình hết thảy phản phất đều đã bại lộ ở người nam nhân này trước mặt. Liên tưởng đến vừa mới chăm dằm hách nói, hắn trong lòng sợ hãi càng sâu, bay nhanh thu hồi tầm mắt, không dám cùng chi đối diện. Áp đi xuống. Mộ dung triệt trầm giọng phân phó. Tô thanh nhiễm nhìn đến nơi này nhịn không được những mày, hầu nghi nhìn về phía bên người nam nhân, chẳng lẽ này liền thẩm xong rồi. Nếu đã xác định là đoàn chính giết hại doanh doanh cùng nô sinh, như vậy hộ bộ thị lang vô cùng có khả năng cũng là bị hắn giết chết. Hắn vì sao không tiếp tục thẩm đi xuống? Là chứng cứ không đủ, vẫn là hung thủ có khác một thân. Tô Thanh Nhiễm đầy mình nghi vấn, lại không thể nào mở miệng. Ánh mắt trong lúc Lơ đãng dừng ở bản xử án thượng bị vắng vẻ kinh đường mục, hơi hơi ngưng mắt. Nàng đột nhiên phát hiện, người nam nhân này thang đường tựa hồ cũng không thích dùng thứ này. Hôm nay toàn bộ thẩm vấn quá trình, hắn đều không có động một chút. Kỳ thật, nàng cũng không thích kinh đường mục. Có thể là trước kia phim truyền hình xem nhiều, ở nàng trong lớn tượng Giống nhau chỉ có hôn quan thăng đường khi mới thích dùng cái này đe dọa bà cánh. Chính thất thần khi, bên người nam nhân đã đứng lên. Vừa mới vén lên bước chân, đại đường thượng vị kia lão phu phụ liền cuống quýt quỳ bò đi tới hắn dưới chân, "Đại nhân, thảo dân tiểu nhi tử còn ở chu đại nhân trong tay, còn thỉnh ngài vì thảo dân làm chủ a." Nam nhân mới vừa nói xong, phụ nhân liền đi theo dập đầu nói, "Đại nhân, chúng ta nữ nhi đã mất tích nửa tháng có thừa, còn thỉnh đại nhân giúp chúng ta tìm về nữ nhi." Dân phụ cho ngài dập đầu. Trầm Dậm, chuyện này liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, các ngươi nhi tử sẽ không có việc gì, đến nỗi các ngươi mất tích nữa nhi, đại lý tử cũng sẽ phái người đi tìm. Chăm Dậm hách ra ủi một câu. Tạ đại nhân, tạ đại nhân lão phu phụ không ngừng dập đầu, kích động đến rơi nước mắt." Mộ Dung Triệt quét mắt đi theo phía sau Tô Thanh nhiễm, thanh thanh nói, "Cùng ta tới." Thế tử là muốn nói cho ta hoành hành sát chết một chuyện sao? Chăm Dậm hách nghe vậy tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, "Nguyên lai ngươi là vì việc này xả Mộ Dung Nai Kỳ thật, tối hôm qua thừa dịp nhà xác ánh nến tắt khẽ hở, bản công tử liền đem oanh oanh thi thể đổi ra tới. Nguyên bản Mộ Dung Thơ tính toán nói cho ngươi, chẳng qua sau lại bị ngươi khí chứ, cũng liền chưa nói. Hắn nói, ánh mắt sâu kín dừng ở Mộ Dung Triệt bên hông, bất quá nói trở về, "Mộ Dung, ngươi này đai lương hệ đến rất không tồi, vẫn là nơ con bướm đâu." Chương 86, tính toán không phụ trách sao? Mộ Dung Triệt bước chân một đốn, một mặt lạnh thấu xương lạnh léo liền đột nhiên đánh úp lại. Trong giọng hách gỏ má chợt lạnh. Sờ sờ cái mũi cười nói, ta là ở khen ngươi, khen ngươi." Hắn nói xong, trực tiếp nhanh như chớp ra đại đường. Mộ Dung Triệt ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía đang ở nghiến răng Tô Thanh Nghiễm, những mày, còn không mau đuổi kịp, hoàng thượng đang ở trong cung chờ. "Hoàng thượng?" Tô Thanh Nghiễm tức khắc mở to hai mắt. "Hắn lời này có ý tứ gì? Hoàng thượng muốn gặp nàng? Bởi vì ngươi hôm qua kịp thời phát hiện thuyền hoa lậu thủy, cứu cửu công chúa, hoàng thượng muốn thưởng ngươi." Tô Thanh tức khắc gọi Cứu kiểu công chúa cũng không phải là ta, nếu không phải thế tử liệu sự như thần, trước tiên đang nhìn hồ trên đảo chuẩn bị mấy con ô đồng thuyền, liền tính ta phát hiện thuyền hoa lậu thủy, đại gia cũng là tử lộ một cái. Người nam nhân này rõ ràng biết thuyền hoa là hư, lại tùy ý đại gia lấy thân phạm hiểm, quả thực gian tà gian tà. Liền tính phía sau màn người không phải hắn, hắn cũng đến tính cái tòng phạo. Lúc này mộ dung triệt căn bản không biết tô thanh nhiễm trong lòng chửi thầm, ngước mắt xem trọng nàng liếc mắt một cái. Không nghĩ tới nữ nhân này đem hôn qua sự tình nhìn cái thông thấu, nhưng thật ra so với hắn tưởng muốn thông minh chút. Nói như vậy, Hoàng thượng ban thưởng ngươi không nghĩ muốn. Muốn. Dựa vào cái gì không cần, đây là Hoàng thượng thưởng ta. Tô thanh nhiễm ngứng mày Mặc kệ nói như thế nào, bởi vì chuyện này được thưởng, nàng vẫn là vui vẻ tiếp thu. Đặc biệt, này ban thưởng nguyên bản thuộc về này ý nghĩ xấu, hiện tại lại chỉ có thể cho nàng, nàng càng là mị đến không muốn không muốn. Mộ Dung Triệt nhìn Tô Thanh Niệm đấy mắt ý cười, khỏe miệng hơi không thể thấy câu hạ, nhấc chân cất bước, ánh mắt trong lúc lơ đãng dừng ở bên hông tung bay nơ con bướm thượng, tức khắc trầm trầm sắc mặt. Mới vừa lên xe ngựa, hắn liền giơ tay đi xả đai lưng. Thế tử, ngươi đây là? Mộ Dung Triệt không có trả lời, đầu ngón tay một chọn, giải khai nơ con bướm. Nhưng mà nơ con bướm là giải khai, nhưng là bên trong lại bị Tô Thanh Nghiễm đánh cái bế tắc. Mộ Dung Triệt mặt nạ hạ mặt tức khắc đen, ánh mắt nặng nề nhìn đối diện nữ nhân, tô thanh nhiễm nhìn không được biểu môi, rõ ràng chính là hắn làm nàng hệ, còn kén cá chọn canh, lại đây cho ta cởi bỏ. mộ dung triệt thấy nàng bất động, phân phó một câu, chính ngươi không thể giải sao? hiện tại lại không có thẩm án, chính hắn cũng có tay có chân, làm gì còn sai xử nàng? nàng hiện tại đã không phải hắn gã sai vật, không phải vinh an hầu phủ nô tài được chứ? ngươi đem buồn thế tử đai lương hệ cấp như vậy, liền tính toán không phụ trách sao? mộ dung triệt túi người mà đến. Lạnh băng hơi thở đột nhiên dâng lên ở tô thanh nhiễm cánh mũi. Theo bản năng sau này triệt triệt thân mình, tô thanh nhiễm đối thượng nam nhân hát đồng, chưa nói không phụ trách. Không đúng, phải nói dựa vào cái gì làm nàng đối hắn đai lưng phụ trách. Vậy cấp bổn thế tử cởi bỏ, một lần nữa hệ. Này, đừng cọ tới cọ lui, một hồi liền vào cung. Nhìn nam nhân hướng phía sau một dựa, tô thanh nhiễm khẽ cắn môi, túi người tiến lên. Ly gần, nàng mới phát hiện vừa rồi đánh đến bế tắc nhưng chân thật ở. Thật là làm bậy, nàng như thế nào tấn làm này đó dọn khởi cục đá tạp chính mình chân sự tình. Tô Thanh Nhiễm dần dần tới gần, cơ hồ đem cả người đều dựa vào ở mộ dung triệt trong lòng ngực, nhẫn mại tính tình một chút thở ra đai lưng. Nhưng mà, bế tắc nan giải, nàng phế đi sức của chín châu hai hổ lại vẫn như cũ không có cải bỏ. Tay nhỏ chính bút ve khi, đột nhiên bị người để lại. Tô Thanh Nhiễm khó hiểu ngước mắt, nam nhân liền trực tiếp bàn tay to ruôi ra, đem đai lưng xà đoạn. Mới vừa rồi kia mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng cọ hắn bên hông mất cảm, câu ra hắn bụng nhỏ nội khô nóng, hắn thế nhưng lại đối nàng có phản ứng. Làm nàng tới giải đai lưng mới là làm bậy. chương 87, hắn đây là không thể động sao. Tô Thanh Nhiệm hơi hơi sừng sốt, nhìn thảm thượng vỡ thành hai đoạn đai lưng vội nói, Thế tử, này đai lưng là chính ngươi xả hỏng rồi, lần này không cần ta bồi đi. Giọng nói lạc, mộ dung triệt mặt tức khắc đen nhánh đen nhánh. Khu, khu. Đột nhiên ho khan hai tiếng. Mộ Dung Triệt đột nhiên không kịp phòng ngừa hộp ra một ngụm máu tươi. Tô Thanh Nhiệm tức khắc hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Mộ Dung Triệt. Này ý nghĩ xấu sẽ không bị nàng những lời này cấp khí hộp máu đi. Thế tử, ngươi, ngươi không sao chứ? Nàng cẩn thận thử câu. Hoài, trong lòng ngực. Có dược. Nhìn nam nhân cả người cứng đờ bộ dáng, Tô Thanh Nhiệm thần sắc cứng lại, hắn đây là không thể động sao. Là cơ tim tắc nghẽn, vẫn là bản thân bất toại. Ánh mắt xẹt qua hắn ngực Chậm rãi rừng ở trên mặt hắn thiết diện cụ thượng, trong lòng do dự. Từ kinh giao bãi săn lúc sau, nàng liền càng ngày càng hoài nghi trước mắt nam nhân cùng Hoàng Lăng trong quan tài cha vương ra là một người. Hiện tại đối nàng mà nói là một cái tuyệt hảo cơ hội, chỉ cần nàng đem mặt nạ bóc, là có thể biết đáp án. Muốn đi thử một chút sao? Trong tay háo đôi tay hơi hơi nắm lấy ống tay háo, chính do dự khi, đột nhiên đối thượng cặp kia thâm thúy hấp đồng, nàng tâm không ngọn nguồn run hạ. Suy nghĩ một lát, giơ tay sờ soạn Tìm ra một cái tiểu bình xứ, là cái này sao? Nay dậu đổ bìm leo sự tình nàng rốt cuộc vẫn là làm không được. Đúng vậy. Mộ dung triệt gật đầu. Ánh mắt thám liễm, dơ tay từ nàng trong tay tiếp nhận tiểu bình xứ. Tô thanh nhiễm hơi hơi mở to hai mắt, hắn thế nhưng năng động. Như vậy, vừa mới hắn là ở thử nàng. Ho nhẹ một tiếng, về sau chính mình sự tình chính mình làm, chính mình dược chính mình lấy. Mới vừa rồi, buồn thế tử tay ma. Mộ dung triệt phục dược sau. Thơi thở chậm rãi bình tĩnh trở lại, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thức. Tô Thanh Nhiễm nhìn trước mắt nam nhân một trận nghiến răng, giơ tay sờ lên chung trà liền muốn tạp qua đi. Đánh trả ma, tiếp dược thời điểm hắn như thế nào không tay ma. Lúc này đối diện nam nhân lại đột nhiên mở mắt, nhìn nàng, ngươi làm cái gì? Tô Thanh Niệm nắm chung trà, tức khắc cười gượng một tiếng, thế tử thân thể không thoải mái, ta tưởng cấp thế tử đảo chén nước trà, ngươi có tâm, đổ nước trà, đưa qua đi. Tô Thanh Nhiễm cười đến nghiến răng nghiến lợi, Thế tử ngài uống trà, sặc chết hắn được. Mộ Dung Triệt nhàn nhạt suyết khẩu, ho nhẹ hai tiếng, cầm khăn lau lau miệng. Thế tử đây là làm sao vậy? Không có việc gì đi. Tô Thanh Nhiễm ra vẻ quan tâm. Không sao, bất quá là bệnh cũ phản vào. Bệnh cũ? Ân, tối hôm qua bị khói sông. Tô Thanh Nhiễm tức khắc khỏe miệng vừa kéo. Này nam nhân có ý tứ gì? Là ở nói cho nàng hắn phạm vào bệnh cũ là bởi vì cứu nàng gây ra làm nàng cảm ơn sao. Sớm biết rằng nàng liền không nên lắm miệng. Thức mau, xe ngựa liền xử vào cung thành. Đánh xe mã phu một phen thít chặt dây cương, đối bên trong xe mở miệng, thế tử, tới rồi. Vào cung thành, tất cả mọi người muốn xuống xe, đi bộ vào cung yết kiến, mộ dung triệt cũng không ngoại lệ. Từ tuyên võ môn đến hoàng đế ngự thư phòng, khoảng cách không gần, bọn họ hai người suốt đi rồi 30 phút. Gạch vàng ngói xanh, tím trụ kim lương. Đông Lâm cung thành so tô Thanh Niệm trong tưởng tượng còn muốn huy hoàng lộng lẫy, lông lộng cung quyết, trừ bỏ tráng lệ huy hoàng, vô hình trung lộ ra tôn quý trang nghiêm, lệnh nhân tâm đầu kính sợ. Đi theo mộ dung triệt phía sau, tô Thanh Niệm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám loạn xem. Thức mau, nàng liền nhìn đến trong truyền thuyết hoàng đế Đông Lâm hưng đế, nam nhân mày kiếm lanh túc, ngũ quan ngạnh lãng giống như lao khắc, quanh thân tản ra đế vương uy áp. Tô Thanh Niệm theo sát mộ dung triệt hành lễ, thảo dân gặp qua hoàng thượng. Lôi hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chương 88, nàng có nói không coi trọng tiền tại sao? Hãy bình thân. Đa tạ hoàng thượng. Tô Thanh Nghiễm ngước mắt đối thượng Hưng đế, một cổ đế vương lăng nạo khí tức tức khắc bao phủ nàng. chiến Nhi, trước mắt vị này chính là đại lý tự tân ngỗ Tác Hàn Thành. hương đế thanh âm uy nghiêm mà lãnh túc. Hồi hoàng thượng, đúng là. Mộ Dung Triệt giọng nói lại, một bên quân sơ tính đội làm lúc nói, "Phụ hoàng, nhi thần không đều đã nói cho ngài sao?" Hàn thanh hắn không chỉ có nghiệm thi nghiệm đến hảo, hơn nữa đặc biệt cơ linh, ngày hôm qua ít nhiều có hắn, bằng không nhi thần liền rốt cuộc thấy không phụ hoàng. Hương đế sùng lịch Vỗ vô, vô quân sơ tĩnh, hắn cứu người, phụ hoàng tự nhiên thật mạnh có thưởng. Hắn lược dương lên tay, đại thái giám quý minh liền phủng cháp đi tới. Vừa mở ra, từng hàng ánh vàng rực rỡ nén vàng liền ánh vào tô thanh nhiễm đầy mắt, khoảng đến nàng hoa mắt. Là vàng. Tô thanh nhiễm hơi hơi mở mắt, nàng đời này cũng không có gặp qua nhiều như vậy vàng. Liên ở nàng chuẩn bị số một số có bao nhiêu nén vàng thời điểm, đồng nhiên nhận thấy được bên cạnh nam nhân nhàn nhạt liếc tới hài hức tấm mắt, nàng vội đem ánh mắt từ nén vàng thượng rời đi. Cười nhạo nàng thấy tiền sáng mắt sao. Ngước mắt đối thượng hưng đế, không người nói, hoàng thượng, thảo dân có thể cứu cửu công chúa là thảo dân phúc khí, này đó vàng liền từ bỏ. Hương đế nghe vậy, không chỉ có nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, triệt nhi, ngươi vị này ngỗ tắc nhưng thật ra ti khiêm. Hàn thanh luôn luôn như thế, hơn nữa, Hán tính tỉnh tiêu xái, nhất không coi trọng tiền tài. Tô Thanh Nhiễm nghe thế câu nói, thiếu chút nữa bị tức giận đến hộp máu. Dựa theo kịch bản, nàng hiện tại chỉ là ở cùng hoàng đế khách sáo một chút mà thôi, nàng có nói không coi trọng tiền tài sao? Cho tới bây giờ nàng còn thiếu này nam nhân một đôi mắt được chứ? Quân sơ tính cũng đi theo phụ họa, phụ hoàng, mộ dung biểu ca nói được là, Hàn Thanh không phải là người như vậy. Tô Thanh Nhiễm nhịn không được lại lần nữa hộp máu nay cửu công chúa là tới kêu ý nghĩ xấu tổ đội tới hố nàng sao? hưng đế thoáng cười nói, xem ra là chấm sơ sót, xua xua tay, ý bảo quý minh đi xuống. hàn thanh, ngươi cứu cửu công chúa là công lớn một kiện, như vậy đi, ngươi nói một chút ngươi nghĩ muốn cái gì, chấm đều thỏa mãn. tô thanh nhiễm có chút không bỏ được nhìn quý minh phủng nén vàng rời đi, nhìn hưng đế nghiêm khắc khuôn mặt, nàng do dự một cái chớp mắt, mở miệng nói, hoàng thượng, thảo dân có thể hay không cả gan thỉnh ngài đáp ứng ta một việc. Ngươi nói, cụ thể sự tình thảo dân còn không có tưởng hảo, chính là tưởng cùng hoàng thượng muốn một cái miệng hứa hẹn." Tô Thanh Nhiễm đánh bạo nói, "Nếu hoàng đế muốn thưởng nàng, nàng không ngại bác một bác. Nếu là hưng đế đáp ứng rồi nàng, nếu tương lai tìm được linh lung ngọc, nàng có phải hay không có thể mượn tới dùng một chút?" Giọng nói lạc, trong điện vài người toàn đem ánh mắt dừng ở trên người nàng, mang theo đánh giá. Tô Thanh Nhiễm trong lòng tức khắc lộ bột một chút, nàng đề yêu cầu có phải hay không quá mức. Hưng đế nhìn nàng hơi hơi liễm mắt, Tưởng cùng chấm muốn một cái hứa hẹn, chính là muốn một đạo chỗ chống thánh chỉ. Lãnh lệ thanh âm gõ bên hai tô thanh nhiệm đấy lòng đột nhiên run lên, vội nói, thảo dân không dám. phu hoàng, hàn thanh không phải ý tứ này, ngài đừng trách cứ quân sơ tĩnh nhìn không khí không đúng, lập tức lôi kéo hưng đế ống tay háo làm nũng. hưng đế nheo nheo mắt, xem ở ngươi cứu cửu công chúa phân thượng, chấm thưởng ngươi một đạo chỗ chống thánh chỉ cũng không phải không thể. Hắn nói xong, liền giơ tay phân phó quý minh. Tô Thanh Nghiễm nghe vậy tức khắc hắc đồng sáng ngời, trái tim nhỏ bùm bùm nhảy, như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Mộ Dung triệt ánh mắt hơi liễm, thật sâu nhìn mắt bên cạnh nữ nhân. Chương 89, nhắc nhở, nhớ rõ ta nói. Ra hoàng cung, Tô Thanh Nhiễm đem thánh chỉ suy trong ngực chung, tâm tình Mỹ tư tư. Nàng căn bản không nghĩ tới hương đế thật sự đáp ứng rồi nàng như vậy thái quá yêu cầu. Xem ra, vị này kiểu công chúa ở hương đế trong lòng địa vị thật là không giống bình thường. Bên người nam nhân nhàn nhạt xuýt khẩu trà, lạnh giáo nói, về sau ở trước mặt hoàng thượng, cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đa tạ thế tử nhắc nhở, bất quá ta cảm thấy hoàng thượng thực hảo. Mộ Dung Triệt sâu thẳm hắc đồng đống nhiên co rụt lại, nhớ rõ ta nói, Tô Thanh Nhiễm nhịn không được đũi môi, mỹ tư tư ôm trong lòng ngực thánh chỉ hướng xe trên vách một rửa, nhắm mắt dưỡng thần. Trở lại vĩnh an hầu phủ khi, đã là giờ thân. Vừa mới vào phủ, Triệu Trọng liền tới đây nên đón, phân phó hạ nhân tiến đến dẫn ngựa uy thảo. Bóng người nhoáng lên, một vị áo vải thô mảnh khảnh nữ tử liền đã đem mã ra đi. Tô Thanh Nhiễm trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua, tức khắc cứng lại. Phía trước dẫn ngựa nữ tử bất chính là trước đây Tùng Chúc viện quản sự Vân Cẩm sao? Lúc này nàng, một thân thô ma, búi tóc hỗn độn, sắc mặt phiếm tiểu tụy vàng như nến, đã hoàn toàn xem không hiểu lúc trước ở Tùng Chúc viện phong hoa. Mặc dù nàng quanh thân vẫn như cũ phiếm thanh lãnh, nhưng là lại khó nén nghèo túng. Tô Thanh Nhiễm sâu kín thở dài, Vân Cẩm nàng cũng là gieo gió gặt bão. Nếu không phải nàng lúc trước tính kế nàng, lại như thế nào sẽ lưu lạc đến như vậy đồng ruộng? Chính ngưng thần khi, triệu trọng thanh âm liền chuyển tới, thế tử, vừa mới tô phủ phái người đưa tới thiệp mời, nói là hôm qua du hồ, thế tử cùng hàn thanh cứu tô ra tứ tiểu thư, tô ra tưởng thỉnh thế tử cùng hàn thanh nhập phủ trí tạ. Mộ dung triệt lược một gật đầu, phân phó tô thanh nhiễm, ngày mai ta có việc, làm triệu trọng đưa người đi tô phủ. Hảo! Tô thanh nhiễm ánh mắt hơi trầm xuống, tô ra thỉnh nàng nhập phủ. Là đánh cái gì bản tính? Chẳng lẽ hôm qua nàng hiện thân khiến cho Tô Thanh Vân hoài nghi sao? Tô Thanh nhưng biết, bất luận có phải hay không hồng một yến, nàng đều phi đi không thể. Bằng không, liền có vẻ là nàng trột dạ. Đi trước dùng nữa, một hồi tùy ta đi ra ngoài một chuyến. Mộ dung triệt phân phó xong liền liêu bước mà đi. Vào đêm, tinh nguyệt thảm đạo, chỉ có gió lạnh phơ phất. Kinh triệu phủ nội, đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng nửa bên tàn viên bị toàn bộ thiêu hủy nhà xác như cũ vẫn duy trì thiêu sau bộ dáng còn không có người sửa sang lại tô thanh nhiễm dẫm quá đầy đất hỗn độn theo sát thượng nam nhân bước chân một đường hành đến kinh triệu phủ đại lao mộ dung triệt mới thoáng dừng bước chân gặp qua thế tử thủ vệ người lập tức túi người chào hỏi mộ dung triệt lược một gật đầu chờ đến tô thanh nhiễm liền nhấc chân đi vào mới vừa đi vào một cổ tử mùi mốc liền nên diện mà đến tô thanh nhiễm theo bản năng xoa nhẹ hạ cái mũi như điện coi kịch chỗ đã thấy như vậy nhà tù nội âm ú ấm ướt, dầu hạt cải đèn không ngừng ở trong đêm đen lay động, lộ ra từng vòng mở nhạc. mới vừa đi không lâu, chăm dặm hách liền lên diện mà đến. mộ dung, ngươi cuối cùng là tới, ta ở chỗ này đãi một ngày, bị bên trong tiêu hoan người chấn đến lỗ tai đều mau điếc. Tê an, trăm dặm hách gật gật đầu, nơi này có rất nhiều giống hôm nay đại đường thượng kia đối lao phu phụ giống nhau người, trong nhà đều đi lạc nữ nhi, lại bị đoan chính vô cớ nhốt ở nơi này, ngươi muốn đi nhìn sao? chuyện này một hồi lại nói. Mộ Dung triệt nói, bay thẳng đến giam giữ đoan chính nhà tù mà đi. Cùng giam giữ bình thường bá cánh nhà tù bất đồng, đoan chính vị trí phòng quét tức sạch sẽ, đệm chăn đầy đủ hết, ngay cả mùi mốc đều phai nhạt rất nhiều. Nghe thấy tiếng bước chân, hán quân quyết chiều bên này xoay người, biện giải nói, thế tử, hạ quan đoan uổng, hộ bộ thị lang Trương Sơn không phải ta giết. Bồn thế tử có nói người là ngươi giết sao? Trương 90, quả thực hư đến không bằng hữu. Đoan chính tức khắc thần sắc cứng đờ bay nhanh quét mắt đi vào trước người nam nhân, liền vội vàng tránh đi tầm mắt. Cặp kia thâm thúy hắc đồng làm hắn từng trận hoảng hốt, hắn căn bản không dám nhiều xem. Chăm dằm hách lại nhịn không được châm biếm ra tiếng, "Chu đại nhân, ngươi ở chỗ này đãi một bữa trưa, chính là ở tự hỏi như thế nào rảo biện sao?" Đoan Chính ánh mắt né tránh hạ, "Trầm dằm công tử nói, ta, ta không hiểu." "A, chẳng lẽ ngươi quên hôm nay bản công tử ở đại đường thượng cùng ngươi lời nói?" Tô Thanh Nhiễm có chút tò mò đánh giá Đoan Chính phát cương sát mặt. Nàng muốn biết hôm nay trăm dặm hách rốt cuộc nói với hắn cái gì, làm hắn tinh thần đại loạn. Đoan chính ánh mắt run rẩy, chậm rãi hoạt động hạ bước chân. Trăm dặm, đem cửa lao mở ra, theo xôn xao xích sắt chảy xuống, một phiến cọc gỗ môn liền thỉnh mộ dung triệt nhẹ nhàng đẩy ra. Ngay sau đó tô thanh nhiễm cùng trăm dặm hách cũng nhấc chân mại đi vào. Trăm dặm, đồ vật nhưng chuẩn bị tốt. Mộ dung triệt vào nhà tù, thông thả ung dung ngồi xuống. Trăm dặm hách tiếng thanh, giơ tay búng tay một cái. Bất quá một lát công phu. Lao đầu liền mang theo chậu nước cùng giấy lại đây. Đoan chính thấy vậy đột nhiên trắng sắc mặt, theo bản năng lui về phía sau hai bước, thế tử, ngươi, ngươi đây là. Mộ Dung triệt trực tiếp quét mắt chăm rằm hách, có thể bắt đầu rồi. Đoan chính tức khắc sợ, đi bước một lui về phía sau. Mới vừa đi hai bước, hắn chỉ cảm thấy vai tiếp theo mà, cả người liền rốt cuộc không thể động đậy. Mộ Dung triệt rũ mắt quét mắt giấy, nhàn nhạt nói, Chu đại nhân, mấy thứ này nói vậy ngươi rất quen thuộc. Mộ Dung. Mấy thứ này đều là chu đại nhân phát minh, hắn trong lòng tự nhiên so với chúng ta rõ ràng. Chăm rằm hách buông trúc phiến, lấy một chiếc giấy, lấy thủy ướt nẹp. Nếu như thế, vậy bắt đầu đi. Mộ Dung triệt thanh âm lạnh lẽo. Tô thanh nhiễm nhìn không được cười trộm, hai người kêu cộng sự lên, quả thực hư đến không bằng hữu. Nếu không phải đoan chính không động đậy, bằng không đều cấp dọa nằm liệt. Lúc này, thân hình cứng đờ đoan chính nhìn trước mắt mang thiết diện cụ nam nhân, đáy lòng khủng bố tức tức bò lên. Cố tình hắn như thế nào cũng không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn trăm dằm hách cầm ớt nhẹp giấy chiều hắn đi tới. Thế tử, ta đoan chính tốt xấu là mệnh quan triều đình, người không thể thiết tư hình, không thể như vậy đối ta. Lời nói còn không có nói xong, hắn tức khắc cảm thấy trên mặt trận lạnh, tiếp theo đó là một trận hít thở không thông cảm đỗng nhiên chuyển đến. Nô! Bị điểm huyệt, hắn chính là tưởng dễ ruột đều không thể. Giấy mềm dẻo tính thực hảo, mặc dù hắn dùng sức hô hấp, lại như thế nào cũng sẽ rách không phá. Liên ở hắn nghẹn đến mức bộ mặt đỏ bừng khi, cánh mũi hạ đột nhiên bị người xé rách một cái tiểu phùng. Không khí thanh tân thình lình xẻ ra vừa vào tới, đoan chính tham lam hô hấp. Nhưng mà, còn không có hô hấp mấy khẩu, lần thứ hai giấy liền lại lần nữa bao phủ đi lên, một lần nữa chặn không khí. Giờ khắc này, đoan chính lúc này mới cảm nhận được cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn cũng đột nhiên minh bạch hôm nay ở đại đường thượng khi, chăm giảm hách vì sao phải cho hắn ăn vào một cái giam lỏng hoàn phòng ngừa hắn cắn lưới tự sát bởi vì lúc này hắn là từ sở không có quá sinh không bằng này nhưng mà đầu lưỡi lại một trận tê mỏi căn bản cắn không được đấy lòng là vô biên sợ hãi không ngừng lan tràn hắn lần đầu tiên nhận thức đến trước mắt nam nhân là như vậy đáng sợ chăm rằng hách cười nhạt sau một lúc lâu liền lại lần nữa ở đoan chính cánh núi hạ sẽ rách một cái tiểu phùng vòng đi vòng lại vài lần chờ đến dán đến tầng thứ năm giấy thời điểm đoan chính nhịn không được gào giống lên chờ đến giấy một bóc hắn lập tức nói ta cái gì đều nguyện ý nói Chương 91, khoe miệng gợi lên vừa lòng. Đoan Chính sau khi nói xong, mộ dung triệt mày nhíu lại, nói như vậy, ngươi là bởi vì kia phân danh sách giết Trương Sơn. "Là, bất quá kia phân danh sách ta cũng không có được đến." Ở Quỷ Môn quan dạo qua một vòng, Đoan Chính bị hoàn toàn bị dọa phá gan. Đã qua một lát, hắn ngực còn ở kịch liệt phập phồng, liều mạng thở dốc. "Ân." Trương Sơn luôn luôn nhát gan cẩn thận, tuy rằng cùng ta là nhiều năm bạn tốt, nhưng là hắn cũng không tin nhiệm ta hắn cho ta kia bổn quyển sách nhỏ là chỗ trống. mộ dung triệt nghe vậy ánh mắt nặng nề, quét mắt đang ở ký lục trăm dặm hách, sau đó đối một bên tô thanh nhiễm đưa mắt ra hiệu, tiếp tục dán giấy. tô thanh nhiễm chớp chớp mắt, ra vẻ hầu nghi hỏi. đoan chính tức khắc sắc mặt trắng bệnh một mảnh, thế tử, hạ quan đoạn không dám lại có điều lừa gạt, đúng không? mộ dung triệt một ánh mắt, tô thanh nhiễm lập tức hiểu ý, lấy giấy, la ướt liền chiều đoan chính trên mặt dán đi. thế tử tham mạng kia bổn quyển sách nhỏ thật là chỗ trống. Đến nỗi chân chính danh sách, Trương Sơn chưa nói, hạ quan cũng không biết rốt cuộc bị hắn giấu ở nơi nào. Có lẽ, có lẽ bị hắn trước tiên giao cho người khác. Trừ bỏ ngươi, triều đình bên trong, Trương Sơn còn cùng ai giao hảo. Này đoan chính nhất thời ngầm miệng. Trương Sơn tính tình mềm yếu quái gở, trừ bỏ đoan chính ngoại, cơ hồ không có gì bằng hữu, Lúc này, còn không thành thật. Tô Thanh Nhiễm khỏe miệng gợi lên lánh phúng, không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp đem giấy dán đi lên. Nô, no, nô. No. Nghe Đoan Chính phát ra thống khổ rên rỉ, Tô Thanh Nghiễm ở hắn miệng bạn sẽ xuống một mảnh giấy, hắc đồng lạnh lẽo, ngươi muốn cho ta sẽ xuống tới, vẫn là tưởng lại dán một tầng. Bốc, bốc tới. Cái mũi bị giấy phúc, Đoan Chính không ngừng dương miệng hô hấp. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Mộ Dung Triệt nhìn mặt mày thanh lãnh Tô Thanh Nghiễm, khỏe miệng gợi lên vừa lòng. Không nghĩ tới cái này thích giả heo ăn hổ nữ nhân còn có thể có như vậy khí thế, không tồi. Đoan Chính thở hổn hển khẩu khí, vội nói, "Thế tử Hạ quan đột nhiên nhớ tới nhị vương gia từng đối trương sơn co ân, có lẽ hắn phái người đem danh sách đưa đi kinh châu nhị vương gia nơi đó. Mộ Dung Triệt ánh mắt đột nhiên sâu xa, lại mở miệng đông nhiên xoay đề tài, không biết lệnh phu nhân hiện tại nhưng mạnh khỏe. Đoan chính đồng tử co rụt lại, thế tử, ngài. Nghe nói lệnh phu nhân đi nhà mẹ đẻ, lâu như vậy còn không có trở về, chẳng lẽ là ra ngoài ý muốn? Đoan chính ánh mắt né tránh, không dám nên coi Mộ Dung Triệt tầm mắt, đa tạ thế tử quan tâm hạ quan. Này dù sao cũng là ra sự, liền không cần lại hướng thế tử báo bị đi. Chu phu nhân đi nhà mẹ để thật là việc nhà của ngươi, nhưng là mạng người án tử lại là ta đại lý tử công sự, Chu đại nhân cảm thấy đâu. Mộ dung triệt thanh âm lương bạc, lộ ra không giận tự uy. Giọng nói lạc, đoan chính trên trán đã thâm ra tinh tế mồ hôi lạnh. Hắn hôm nay vẫn luôn đều đang trôn tránh chuyện này, không nghĩ tới vẫn là tránh không khỏi. Thế tử, lúc này đây là chính ngươi nói vẫn là buồn thế tử làm ngươi nói. Đoan chính khẽ thở dài một cái, hạ quan chính mình nói, chính mình nói. Nửa tháng trước, ta bởi vì một chuyện nhỏ cùng tiện nội khắc khẩu, không cẩn thận thất thủ giết chết nàng, hạ quan sợ hãi, không dám xử trí thi thể, liền giấu đi. Sau lại giết chết oanh oanh sau, ta đột nhiên nghĩ tới một cái tuyệt hảo kế hoạch, đã có thể xử lý tiện nội sát chết, lại có thể lợi dụng thi thể chế tạo giảm manh mối, dùng để mê hoặc thế tử. Cho nên, ngươi liền đem ngươi phu nhân sát chết bố trí thành cùng oanh oanh giống nhau đặc thủ. Vì phòng ngừa bị chúng ta nhận ra tới, ngươi thậm chí không tiếp dùng dã thú đem ngươi phu nhân gương mặt chào lạ, chăm dặm hách thủ hạ động tác một đốn. Chương 92, ngươi thực quan tâm linh lung ngọc. Nghe đến đó, Thô Thanh Nhiễm đã minh bạch. Ngươi lai, like, trước đó vài ngày mộ dung triệt làm nàng ở Đại Lý tự nghiệm kia cụ nữ thi là Đoàn Chính phu nhân, vẫn là bị hắn thân thủ giết chết. Nhìn đến Đoàn Chính gật đầu, nàng trong lòng tức khắc một trận phất ướt, nhịn không được muốn ném hắn hai bàn tay. Kết tóc phu thê, vì hắn sinh nhi dục nữ hắn không chỉ có giết nàng, còn như thế đạp hư nàng sát chết, quả thực cầm thú. nghe nói ngươi cùng phu nhân thập phần ân ái, thậm chí vì nàng không chịu nạp tiếp, không nghĩ tới ngươi lại đem nàng tàn nhẫn giết hại. mộ dung, đồn đại đó là đồn đại, làm không được số. chăm dặm hách sâu kín thang câu. đoàn chính sắc mặt có chút mất tự nhiên, một mép giật giật, sau một lúc lâu không nói chuyện. nhưng viết hảo. mộ dung chấn hỏi. chăm dặm hách rơi xuống cuối cùng một bút, gật gật đầu, đem khẩu cung bắt được đoàn chính trước mặt. Chu đại nhân, hiện tại tới ký tên ưn dấu tay đi. Còn điểm đâu? Tô Thanh Nghiễm nhắc nhở. Chăm giọng hếch tức khắc thanh cười ra tiếng, nhưng thật ra ta hồ đồ. Thời bỏ huyện đạo sau, Đoan Chính thân mình thoáng có chút cứng đờ, nhìn trước mặt khẩu cùng, đôi tay run rẩy. Ký tên lúc sau, hắn tức khắc nhắm mắt lại dựa vào trên tường, tâm như cho tàn. Mộ Dung Triệt đi ra cửa lao, nhìn Đoan Chính dừng lại bước chân, phụ thân trên đời khi từng cùng ta đề qua, năm đó Chu đại nhân trung trạng nguyên sau, Trương Hắn nói qua một câu, không biết Chu đại nhân hiện tại hay không còn nhớ rõ. Đoan Chính mở to mắt, chậm rãi nói, "Hạ quan gần đây ích lợi hơn tầm, bị quyền thế mưng mắt, năm đó những cái đó lời thề son sắt hứa hẹn sớm đã quên mất. Kinh Triệu phủ Doãn luôn luôn thanh chính liêm minh, hiện giờ thật là đáng tiếc." Mộ Dung Triệt lẩm bẩm một câu. Đoan Chính cười khổ nói, "Này hết thảy đều là hạ quan gieo gió gặt bão, hạ quan nhận tội để tội." Nhấc chân đi xa, chăm dặm hách hừ lạnh theo sau, "Trước kia ta thật đúng là không biết" Đoan chính lại là chỉ giảo hoạt cáo giả, ẩn dấu nhiều như vậy đồ vật. Nếu không phải dùng dán ra quan hù do hắn, chỉ sợ bọn họ căn bản không có khả năng từ hắn khỏe miệng cậy ra đồ vật. Hắn nói, một nửa thật một nửa giả, chúng ta chỉ có thể nghe một nửa. Mộ dung triệt liếc mắt. Nào một nửa là thật, nào một nửa là giả. Ngày mai ngươi liền phái người đi Kinh Châu tìm hiểu tin tức. Mộ dung triệt phân phó hắn. Tô Thanh Nhiễm đi theo hai người bên người, nghe bọn họ nói, nhịn không được trầm tư Một lát nàng nước mắt hỏi, chăm dặm, ta rất tò mò ngươi hôm nay rốt cuộc cùng đoan chính nói gì đó, làm hắn nổi lên đều ý. chăm dặm hách thật không có dấu nàng, ta nói với hắn, mấy ngày trước đây gặp được chu phu nhân. tô thanh Nhiễm nghe vậy, tức khắc minh bạch, chu phu nhân đã qua đời nửa tháng, mấy ngày trước đây nhìn thấy, tự nhiên là thi thể, trách không được đoan chính thay đổi sắc mặt, chỉ là, các ngươi là như thế nào biết kia cụ nữ thi chính là chu phu nhân? nàng khó hiểu, chăm dặm hắt cười tủm tỉm phẩy trúc hiến. Đây là cái bí mật. Ở đại lý tự, có phải hay không có một số việc ta không thể biết? Thô thanh nhiễm như mày. Đoan chính là vài món án tử giết người hung thủ một chuyện bọn họ đem nàng chẳng hay biết gì, ngay cả chu phu nhân sự tình bọn họ cũng không có nói cho nàng. Rõ ràng là không nghĩ làm nàng biết đến. Đại lý tự sự tình, vốn dĩ liền không tính toán giấu ngươi. Mộ dung triệt lãnh đạm mở miệng. Hàn thanh, ngươi cũng không nghĩ, nếu là thật muốn gặp ngươi, mộ dung đêm nay hà tất mang theo ngươi tới nơi này thẩm vấn đoan chính Chăm chậm hối tiếp tục cười. Đánh mất trong lòng nghi ngờ, Tô Thanh Nhiễm lập tức cười mở miệng, "Thế tử, Linh Lung Ngọc hiện tại có tin tức sao? Ngươi thực quan tâm Linh Lung Ngọc sự tình?" "Chương 93, cho ngươi quan tâm ta cơ hội. Linh Lung Ngọc mất tích một án cũng là chúng ta đại lý tự án tử, ta đây là quan tâm thế tử, vì thế tử nhọc lòng." Tô Thanh Nhiễm chân chó vớt mông ngựa. Nàng tuy rằng ngày thường không đòi không táo, trên thực tế mỗi ngày đều ở quan tâm Linh Lung Ngọc tin tức. Cố Tình bên người nam nhân phúc hắc giống chỉ hồ ly. Nàng lại sợ hãi hỏi nhiều khiến cho hắn ngờ vực, chỉ có thể như vậy nói bóng nói gió. Ngươi quan tâm ta. Mộ dung triệt bước chân cứng lại, chiều nàng xem ra. Là, đặc biệt quan tâm. Tô Thanh Nhiễm cười gượng. Mộ dung triệt che miệng ho nhẹ, đã nhiều ngày ta thân thể không tốt, ngươi liền hầu hạ ta dùng dược đi. Này Tô Thanh Nhiễm nghe vậy trên mặt ý cười trong phút chốc đọc lại. Hàn Thanh, tối hôm qua lửa lớn, mộ dung vì cứu ngươi, phạm vào bệnh cũ, ngươi hầu hạ dùng dược cũng là hẳn là chăm dặm hách cười tủm tỉm mở miệng. Nói như vậy, đa tạ thế tử. Thô thanh nhiễm ha hà đát. Vào cung thời điểm, người nam nhân này liền đề qua, bị nàng giả ngu bóc qua đi, không nghĩ tới hiện tại lại vòng trở về. Tuy rằng không nghĩ hầu hạ người nam nhân này, nhưng là biết được hắn bởi vì cứu nàng phạm vào bệnh cũ, nàng trong lòng vẫn là có chút cảm kích. Chỉ là, nàng mới sẽ không đem cảm kích biểu lộ ra tới, bằng không này nam nhân không chuẩn lại sẽ nhân cơ hội xảo trá nàng bạc. Không cần tạ buồn thế tử chỉ là vì thỏa mãn người, cho ngươi một cái quan tâm ta cơ hội. A phi, tô thanh nhiệm tức khắc muốn mắng người, người này đến nhiều không biết xấu hổ, mới có thể mặt không đỏ, tâm không nhảy nói ra như vậy vô sỉ nói. cầm đao tử mắt xẻo hắn, lại bị hắn toàn bộ hành trình làm lơ, tức giận đến tô thanh nhiệm ở hắn phía sau một trận nghiến răng. thức mau, chăm giảm hách liền mang theo bọn họ đi tới giam giữ kêu oan bá tánh nhà tù trước. giờ hợi, bóng đêm nặng nề, mà này một chỗ nhà tù nội lại nước nở từng trận. Hoàn thành mấy ngày liền. Có người nghe thấy tiếng bước chân, cuốn quýt tử trên mặt đất bỏ lại đây, thấy mộ rung triệt tức khắc kích động lên. Các ngươi mau đến xem, là thế tử tới, thế tử tới. Nhà tù nội người nghe vậy toàn bộ dũng lại đây, một đám đều vây quanh ở một hàng rào trước. Kích động, nhìn xung quanh. Thậm chí có người hỉ cực mà khóc, một bên gặt lệ, một bên mang theo tiếng khóc nói, thế tử rốt cuộc tới, chúng ta được cứu rồi. Cầu xin thế tử cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta. Theo một người quy xuống. Dư lại người sôi nổi đi theo hắn quỳ xuống. Mộ Dung Triệt đi lên trước, nhíu mày nói, "Các ngươi trước lên, có khổ nói khổ, có oan tố oan." Thế tử, là cái dạng này, chúng ta những người này trong nhà đều lạc đường nữ nhi, đi vào kinh triệu phủ báo án, Chu đại nhân không chỉ có không vì chúng ta tìm nữ nhi, còn đem chúng ta cấp nốt lại. Không có bất luận cái gì nguyên nhân, liền đem các ngươi giam giữ ở nơi này. Trong đó một người vẻ mặt đau khổ nói, "Không phải Chúng ta bị nhốt ở nơi này người đều là tới kinh triệu phủ báo vài lần án, chu đại nhân chê chúng ta quá phiền, liền đem chúng ta nhốt lại. Rõ ràng chính là hắn vô năng, sợ tìm không thấy chúng ta lạc đường nữ nhi, ảnh hưởng hắn thanh danh, ảnh hưởng hắn con đường làm quan. kia hắn nhưng nói muốn quan các ngươi bao lâu. chu đại nhân nói, chỉ cần chúng ta nghe lời, không hề tới kinh triệu phủ báo án liền thả chúng ta. Chính là, chúng ta nữ nhi mất tích lâu như vậy, cũng không biết sống hay chết, làm cha mẹ sao có thể mặc kệ không hỏi. Đúng vậy, nữ nhi cũng là nương trên người rơi xuống một miếng thịt. Một vị phụ nhân nói lau nước mắt. Nếu như thế, các người liền về trước ra đi thôi. Mộ dung triệt nói phân phó chăm dặm hoách thả người. Thế tử, ngài thả chúng ta, là muốn giúp chúng ta tìm nữ nhi sao? Mọi người tức khắc kích động lên. Mộ dung triệt thoáng gật đầu, các người đi về trước, nếu là có tin tức, đại lý tự người sẽ thông chi các ngươi chương 95, Hầu hạ Hàn Công Tử thay quần áo. Frank Hạ Di Nương thấy Tô Thanh Nhiễm cũng sửng sốt một chút, trung trà trực tiếp từ trong tay chảy xuống, vệt nước làm ướt nàng vặt áo. Nóng bỏng thủy tức khắc năng đến Tô Thanh Nhiễm hung hăng nhíu mày. Hạ Di Nương, ngươi đang làm cái gì? Hàn thanh là ta mời đến khách nhân, ngươi chính là như vậy kính trà sao? Lâm Thị lạnh giọng trách cứ. Hạ Di Nương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thực xin lỗi, ta, ta không phải cô ý. Nàng nhìn Tô Thanh Nhiễm, đáy mắt nhịn không được cướp ác. Dũ mắt quét thấy Tô Thanh Nhiễm trên người bị thủy địa phương còn ở mạo nhiệt khí, nàng sốt ruột liền phải dùng tay đi lau, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, lại sinh sôi ngừng động tác. Trong lúc nhất thời, nàng vươn đi tay liền ở cương ở trong không khí. Tô Thanh Nhiễm thấy vậy, cũng quýt dùng ống tay háo sát thủy, không quan hệ. Nàng lời nói, là ở Trấn An Hạ Di Nương. Nàng tin tưởng, Hạ Di Nương nhất định là nhận ra nàng. Rốt cuộc mẹ con liền tâm, nàng có thể giấu được người khác, lại không thể gạt được Hạ Di Nương. Còn không chạy nhanh lại đây, người muốn đem tô ra mặt đều mất hết sao. Lâm Thị như cũ giận mắng. Tô Thanh Nhiễm nghe nàng hung ác thanh âm, không vui nhăn nhăn mày, tô phu nhân, vãn bối có cái vấn đề không biết có nên nói hay không. Hàn công tử mời nói. Đối mặt tô Thanh Nhiễm, Lâm Thị lại thay đổi một bộ gương mặt tươi cười. Là ta kiến thức hạn hẹp sao, hiện tại chủ nhân tiếp khách, Di Nương cũng có thể bước lên mặt bàn. Giọng nói là, hạ Di Nương sắc mặt trắng nhợt, Lâm Thị còn lại là khuôn mặt hung hăng cứng đờ. Tô Thanh Nghiễm biết nàng những lời này chọc bị thương hạ di nương, nhưng là hôm nay Lâm thị làm hạ di nương cho nàng phụ trà, làm sao không phải ở thử nàng? Chỉ cần đi nhầm một bước, nàng chính là tử lộ một cái. Hàn công tử nói chính là, là ta sơ sót. Lâm thị cười hẳn là, chợt lạnh mặt trách cứ hạ di nương, đi xuống, mất mặt xấu hổ đổ vận. Là, phu nhân." Hạ di nương lúc gần đi thật sâu nhìn mắt Tô Thanh Nhiễm, đáy mắt có kinh ngạc, có nghi hoặc, còn có ướt át. Tô Thanh Nghiễm đột nhiên kinh giác. Vị này Hạ Di nương tựa hồ cũng không phải nàng tưởng như vậy yếu đuối vô năng. Tô Kính Viễn Hàng năm không ở nhà, có thể ở Lâm Thị thủ hạ che chở nguyên chủ lớn lên, Hạ Di nương tất nhiên cũng là có chút thủ đoạn. Tựa như vừa rồi cái kia ánh mắt, không phải tất cả mọi người có thể giống nàng như vậy nắm chắc gãi đúng chỗ ngứa, không lộ mảy may sơ hở. Hạ Di nương đi rồi, Lâm Thị mới nhớ tới Tô Thanh nhiệm trên người bị nước trà ướt nhẹp, vội phân phó nhân đạo, "Hồng Loan, ngươi mang Hàn công tử đi xuống thay quần áo." Tiện đà xin lỗi cười nói, Hôm nay là ta Tô Phủ chiếu cô không chu toàn, còn thỉnh Hàn công tử nhiều đảm đương. Không sao. Tô Thanh Nhiễm khỏe miệng gợi lên thâm thúy, đối Triệu Trọng một gật đầu, theo Hồng Loan ra phòng khách. Tới rồi xương phòng sau, Hồng Loan cấp Tô Thanh Nhiễm tìm một bộ quần áo đưa qua đi. Hàn công tử, đây là công tử nhà ta trước kia quần áo, ngươi ăn mặc hẳn là vừa người. Đa tạ. Tô Thanh Nhiễm cầm quần áo hơi hơi ngưng thần, một đoạn xa xăm ký ức tức khắc bày ra ở nàng trong đầu. 7 năm trước Nàng trưởng huynh Tô Cảnh Hiên còn không có tùy tướng quân Lao Cha đi xa trường chinh chiến. Bởi vì Tô Cảnh Hiên luôn luôn không mừng Lâm thị mẹ con, cho nên ở nhà cùng nàng nhất thân hậu, thập phần sủng nàng. Nàng nhớ rõ cái này quần áo năm đó vẫn là Hạ Di nương thân thủ vì hắn làm, hắn thập phần thích. Hồng Loan nhìn nàng ngây người, ra tiếng nói, "Hàn công tử, này quần áo có cái gì không ổn sao?" "Không có gì, chính là có chút cổ xưa hương vị." Tô Thanh Nhiễm đáp nói, "Cái này quần áo đã phóng lên mấy năm." Còn thỉnh hàn công tử thứ lỗi Tô thanh nhiễm gật đầu Không sao, người trước đi xuống đi Phu nhân làm nô tỳ lại đây Là hầu hạ hàn công tử thay quần áo Hồng loan dơ tay liền phải cấp Tô thanh nhiễm cởi xuống đai lưng chương 96, nhiễm nhi lại là ai Tô thanh nhiễm ánh mắt lạnh lùng Ngăn lại nàng, không cần Thay quần áo chuyện như vậy liền không nhọc phiền cô nương Đi xuống đi Này sao lại có thể Vạn nhất nô tỳ chậm trễ công tử Phu nhân nhất định sẽ trách phạt nô tỳ. Hồng Loan không buông tay. Tô Thanh Nhiễm quét lạc tay nàng, nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương thỉnh tự trọng. Hồng Loan sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng thu hồi tay, công tử thỉnh thay quần áo, nô tỳ ở bên ngoài chờ. Tô Thanh Nhiễm lược một gật đầu, chờ đến nàng ra phòng mang lên cửa phòng, nàng mới bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Ngước mắt quét mắt cửa sổ trên giấy bị người chọc khai lỗ nhỏ, đáy mắt xẹt qua châm trọng. Thông thả ung dung xả lạc đai lưng, từ bên hông lấy ra một quả tiền đồng, trực tiếp nhị chỉ bắn đi ra ngoài. Ngay sau đó bên ngoài liền truyền đến hồng loan thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Tô thanh nhiễm khỏe miệng gợi lên giảo hoạt, nhanh chóng thay sạch sẽ quần áo. Nghe thấy màn che mặt sau sổ sổ xoạt xoạt thanh âm, mày lực nhăn, chậm rãi đi qua. Mang theo cảnh giác, một chút đẩy ra màn tre. Nhìn đến dâu ở mặt sau người, đống dưng giãn ra mày, hạ di nương. Nhiễm nhi, thật là ngươi. Hạ di nương nắm lấy tô thanh nhiễm tay có chút kích động. Là ta, di nương ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta biết phu nhân nhất định sẽ làm Hồng Loan mang người tới nơi này thay quần áo, cho nên liền. Tô Thanh Nhiễm liêm mắt, nói như vậy, vừa rồi Di Nương là cố ý đem nước trà chiếu vào ta trên người. Quả nhiên như nàng suy đoán như vậy, hạ Di Nương cũng không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Hạ Di Nương thoáng gật đầu, cũng quyết đi kiểm tra Tô Thanh Nhiễm bị phòng địa phương, năng đến nơi nào, mau làm Di Nương nhìn xem, có đau hay không. Tô Thanh Nhiễm chắn hạ, không đau, Di Nương ngươi đừng lo lắng. Trên thực tế... Lúc này tô thanh nhiễm trên đùi chính phòng lợi hại.